mà đi hỏi Diêm Lịch Hoàng ý kiến, Kỳ thật là muốn đem này hai cái nam nhân tri gian giường cung bạt kiếm lộng hóa một ít, miễn cho bọn họ vung tay đánh nhau. Tuy rằng nàng không biết bọn họ tri gian có cái gì ân ơn đoán đoán, nhưng lại muốn làm cái tạm thời người hòa giải, chỉ cần đồng tâm hiệp lực mới có thể đi ra cái này tràn đầy cơ quan bầy dập mặt địa. Không cần. Diêm Lịch Hoàng cự tuyệt Mục Nhược Hân đề nghị, quyết định một mình một người sớm quan, cho nên xoay người là đi. Kỳ thật trong lòng hy vọng Mục Nhược Hân cùng hắn ngộ đạo, nhưng mà như vậy sự hắn nói không nên lời. Mục Nhược Hân chạy chậm đuổi theo đi, chết cuốn lấy Diêm Lịch Hoàng, à Hoàng, ngươi tử từ ta, ngươi tử từ ta. Nghe thấy bốn chữ, không biết vì cái gì, Sở Thanh Phong trong lòng có điểm hụt hẫng, nhưng lại như thế nào hụt hẫng cũng theo sau hắn là tứ đại danh gia sở gia thiếu chủ nhân điểm nào so ra kém diêm lịch hành cái này vai ma ta đạo mục nhược hân cư nhiên bỏ hắn lựa chọn một cái ma quỷ hơn nữa đem diêm lịch hành thân mật đổi làm a hành chẳng lẽ sở thanh phong lúc này mới ý thức được chính mình trên mặt giả đau sẹo vì có thể ở mục nhược hân trong lòng lưu cái ấn tự tốt đem trên mặt giả đau sẹo xe xuống lộ ra chính mình chân thật diện mạo ngay sau đó nhanh hơn bước chân vội theo đi một cô đường chuyện gì một nhược hân lễ phép đáp lại quay đầu vừa thấy nhìn đến chính là một trương đẹp như quan ngọc khuôn mặt tú tức khắc trợn tròn mắt tất cả kinh ngạc ngươi ngươi trên mặt sẹo đâu đó là giả ngươi không có chuyện gì sao muốn ở chính mình trên mặt dán giả sẹo Con có, Kaka ta nói ngươi là cái người cầm, vậy ngươi vì cái gì còn có thể nói? Ta sợ Thanh Phong chỉ là tưởng cùng Mục nhược Hân liêu thượng vài câu, lại không ngờ bị nàng liên tiếp vô pháp trả lời vấn đề cấp ngăn chặn, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ngươi tới nơi đây chính là vì tìm kiếm linh thiết. Linh thiết, cái gì linh thiết? bảo bối sao? Mục nhược Hân hoàn toàn không biết, nghĩ đến Diêm Lịch Hành vừa rồi nói đến tì vật, vì thế liền đi hỏi hắn. A Hành, ngươi có phải hay không cũng tới nơi này tìm cái kia cái gì linh thiết? Diêm Lịch Hành cái gì đều không để ý tới, chỉ lo đi con đường của mình, đương đi đến một mặt chân nhăn đến không có một chỗ đột ngân mặt tường khi dừng bước chân, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên mặt tường sở thanh phong cũng phát hiện kia mặt tường bí mật bước xa tiến lên giành trước nhập tường bất quá cũng bởi vậy đụng vào một nhược hân. a chương 43, một cái ngoài ý muốn một nhược hân bị sở thanh phong va chạm cả người hướng diêm lịch hành trên người đảo đi vừa lúc là mặt đối mặt miệng không nghiêng không lệ thân tới rồi hắn trên cằm. nếu không phải có thân cao kém thân độ vị nhưng chính là hắn nguôi thân mật tiếp xúc kia một khắc bốn mắt nhìn nhau hai người đều lặng đứng bất động ngó xem đối phương không khí đặc biệt cứng rờ diêm lịch hành phản ứng cực kỳ nhanh chóng không đủ chớp mắt công phu, đã đem một hân đẩy ra mặt ngoài vẫn là một bộ bình tĩnh dạng nhưng trong lòng lại cuộn sóng quay cuồng không ngừng không ngừng âm thầm nói cho chính mình này chỉ là một cái ý muốn. thực xin lỗi ta không phải cố ý Mục Nhược Hân chỉ là có điểm điểm tiểu xấu hổ, nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ, mặt cũng không đỏ, hơi thở đều trường, hoàn toàn không có nữ nhân nên có xấu hổ thái, xin lỗi liền đem lực chú ý chuyển rời đến trên mặt tường, còn dỗi tay đi sở thăm, Kết quả chính mình tay cư nhiên xuyên qua vết tường, nha. đây là cái gì tường a, cư nhiên như vậy thần kỳ, đây là ảnh tường. Diêm Lịch hành đơn giản giải thích, tiếp theo đi vào mặt tường bên trong, đi tới mặt khác một chỗ mặt đất, Mục Nhược Hân cũng đi theo đi vào đi, đi vào liền nhìn đến sở thanh phong ở bên trong lục tung tìm vật, trên mặt đất ném đầy kim khối, hình mà coi tiền tài như tạt bã đây là một cái thật lớn mật thất liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là trang vàng bảo dương trên mặt tường còn đặt các loại từ vàng đúc mà thành thần thú giống có long phượng hổ huyền vũ kỳ lân từ từ vàng đem mật thất chiếu đến lấp lánh tỏa sáng hoa thật nhiều vàng a một nhược thân mãn nhãn mạo kim quang đem Ali li xuống đậu thủ nhặt kim khối còn phóng tới trong miệng cắn một cắn nhìn xem có phải hay không thật sự là thật sự vàng cái này phát tài hắc <cười> hắc Ali không biết vàng là vật gì nhưng nhìn đến chủ nhân nhặt được cao hứng như vậy vì thế dùng miệng cắn một cái kim khối đi vào chủ nhân trước mặt hõng cái đuôi u chủ nhân cho ngươi a li thật Mộ Nhược Hân đem Ali lấy tới vàng phóng tới cổ tay áo giữa, tiếp theo tiếp tục nhặt, nhặt liền hướng cổ tay áo ném, nho nhỏ cổ tay áo tựa như cái động không đái, như thế nào đều trang bất mãn. Mộ Nhược Hân tham tài hành cử, lệnh Diêm Lịch hành có điểm chán ghét, mày nhíu nhíu liền không để ý tới nàng, làm nàng tiếp tục nhặt chính mình vàng, đem tầm mắt chuyển rời đến Sở Thanh Phong trên người, dùng sắc bén ánh mắt tìm tòi bốn phía, dò xét có hay không đáng giá hắn ra tay lấy đi đồ vật. Đột nhiên, không biết là ai xúc động cơ quan, trên mặt tường lộ ra một cái hình vuông lóng cậu, lóng trong miệng phóng một cái thủy tinh hộ, xuyên thấu qua thủy tinh cũng có thể nhìn đến hộp trang đồ vật, đó là một khối lõẽ có linh khí sắc tây. Sở Thanh Phong còn ở tìm kiếm đồ vật, thằng đến sắt tây xuất hiện hắn mới dừng lại tới, vì có thể giành trước một bước bắt được sắt tây, không đợi Diêm Lịch Hoành phản ứng lại đây, hắn đã vọt đi lên. Diêm Lịch Hoành động tác cũng không chậm, đồng thời động thủ, bước xa tiến lên, ở Sở Thanh Phong rối tay lấy sắt tây thời điểm ngăn cản hắn, cũng cùng hắn ở trong mật thất đánh lên. Sở Thanh Phong là tứ đại danh gia chi nhất thiếu chủ nhân, võ công không tính được, nhưng lại còn không phải Diêm Lịch Hoành đối thủ, mấy phen đối chiếu xuống dưới, đã ở vào hoàn cảnh xấu, lúc này chỉ có thể thủ không thể công, có nhàn rỗi liền dùng chân đem chỉnh dương vàng đá ra đi, đạn pháo công kích Diêm Lịch Diêm Lịch một đem cái dương đánh nát, bên trong kim khối ra tới, đây đều là, này nhưng tiện nghi nào đó người. Hắc hắc, thật nhiều vàng a. Mộc nhược hân trong mắt cũng chỉ có vàng, hoàn toàn mặc kệ hiện trường hai cái nam nhân đánh tới có bao nhiêu kịch liệt, nhanh chóng nhặt vàng, tới rồi cuối cùng, cơ hồ không phải nhặt, mà là hút, nàng tay phải nơi đi đến, trên mặt đất vàng tất cả đều chủ động hướng nàng cổ tay áo phi. Ali mới vừa nhìn đến một nhược hân dùng miệng cắn vàng, cho rằng này có thể ăn, cho nên ở nơi đó nỗ lực gặm ăn vàng, chính là gặm nửa ngày đều gặm không đi xuống. Cái này không thể ăn, vẫn là thịt kho tàu ăn ngon, nó không cần ăn cái này, nó muốn ăn thịt kho tàu. Chương 44, xem Diêm Lịch Hành cùng Sở Thanh Phong chỉ lo đánh nhau, cũng chưa chú ý tới Mục Nhược Hân, bởi vì đánh tới quá mức kịch liệt, trong mật thất vô số vàng bảo dương bị hủy, nhưng trên mặt đất lại sạch sẽ đến liền vàng cha đều nhìn không tới, ngay cả trên mặt tường đặt thần thú kim giống cũng đều không có. Mục Nhược Hân đem vàng cướp đoạt xong lúc sau, phát hiện Diêm Lịch Hành cùng Sở Thanh Phong còn ở đánh, rất là vô ngữ, hét lớn một tiếng, đều cho ta dừng tay. Nay một giống thật là có tác dụng, đánh nhau hai cái nam nhân đồng thời thu tay lại, hai người cách xa nhau ba bước đối diện, quyền tuy rằng ngừng, nhưng địch lại còn ở khắp nơi lưu chuyển, tùy thời đều có khả năng lại nhấc lên chiến đấu. Động bất động liền dùng vũ lực, vũ lực thật sự có thể giải quyết hết thảy vấn đề sao? Mục Nhược Hân đứng ở hai cái nam nhân trung gian, phòng ngừa bọn họ lại đánh. Vang lấy xong lại, hiện tại nên giải quyết sự chính là bọn họ hai cái chi gian mâu thuẫn, bất quá thoạt nhìn không phải thực hảo giải quyết. Diêm Lịch Hành vẫn là kia trương ngàn năm băng sơn không hóa gương mặt, ít lời trầm mặc, cách một Nhược hân cũng có thể nhìn thẳng Sở Thanh Phong, ánh mắt như kiếm phong giống nhau lệ. Sở Thanh Phong cũng chỗ loạn không kinh, nhưng vô tình cùng Diêm Lịch Hành đánh, càng không nghĩ cùng hắn là địch, chỉ nghĩ bắt được đặt ở tường lõm chỗ thủy tinh hộp. Tứ đại danh gia tuy rằng thực lực không nhỏ, bất quá lại còn không thể đối kháng được Ma Thành, tiếp tục cùng Ma Vương chiến đấu đi xuống, đối hắn không có nửa điểm chỗ tốt, vừa rồi nếu không phải một hân đột nhiên ngăn cản, hắn chỉ sợ đã chết ở Ma Vương trong tay. Nhưng Ma Vương cũng nghĩ đến đến linh thiết, thật sự không có biện pháp, cũng chỉ hảo cùng hắn đoạt ta nói các ngươi hai cái, đánh nhau cũng tuyển trường hợp hảo lại đánh, vạn nhất đem nơi này đánh sụp, chúng ta đây ba cái chẳng phải là phải bị chôn sống sao? còn có một người hân gia dáng ra hình mà hớn khởi người tới, nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, trên mặt đất đột nhiên bốc cháy lên màu đỏ đen liệt hỏa, đem nàng sợ tới mức vội vàng nhảy bước tranh né liệt hỏa. a, cháy lắm! trong mặt đất nơi nơi đều trơ liệt hỏa, ngáy mắt đem hết thể đồ vật nóng nhiệt, những cái đó trang vàng dương gỗ đã bị đốt thành cho tẫn, khói đặc sặc đến người khó chịu. khu cụ, thật lớn hỏa, làm sao bây giờ a? nàng nên sẽ không phải bị sống sờ sờ thiêu chết ở chỗ này đi. không được, nàng còn có rất quan trọng sự muốn đi làm, không thể liền chết như thế nào. Một lực thân không nghĩ bị sống sờ sờ thiêu chết, lấy hết can đảm, đón lửa lớn tường hướng trên mặt tường hướng, nhưng thân thể mới tiếp cận liệt hỏa đã bị nóng rực dòng khí cấp đạn trở về. Diêm lịch hành dỗi tay tiếp được bị đạn trở về một lực thân, miễn cho nàng té ngã bị trên mặt đất lửa đốt thương, tiếp được nàng lúc sau liền lập tức buông ra tay, nghiêm trang mà nói, cẩn thận, đây là luyện ngục liệt hỏa, là kim tộc đúc binh khí chi hỏa, người thường chỉ cần đụng tới liền sẽ bị đốt thành cho tẫn. Theo lý thuyết cái này, quan gia mảnh mai thiên kim tiểu thư sớm hẳn là bị luyện ngục liệt hỏa đốt thành cho mới lạ, vì sao nàng còn có thể đứng? Rất là khả nghi cái gì, luyện ngục liên hỏa, ta sợ nhất phát hỏa, quả thực sắc bị nướng thành tiêu heo. A một nhược hân chịu không nổi như vậy bỏng cháy, có thể đứng đã làm miễn cưỡng, ai ngờ trên mặt tường lại còn bay ra thật nhiều hỏa cầu, hỏa cầu sẽ truy tung chuyên môn hướng người trên người đánh, nàng cũng không ngoại lệ, chính gặp hỏa cầu công kích, diêm lịch hành hiện lên một cái công kích chính mình hỏa cầu, lợi mắt thấy đến một nhược hân bị hỏa cầu công kích, vì thế ra tay cứu nàng, trực tiếp dùng tay đem hỏa cầu đánh điên, mà chính mình mu bàn tay tấp bị hỏa cầu cất bỏng, hắn cư nhân sẽ liều mình cứu cái này bẻo nước gặp nhau nữ nhân, thật là hiếm lạ. Người tay mục được hân cảm động với Diêm Lịch hành ra tay cứu giúp, vội vàng đi xem xét hắn mu bàn tay thương thế, phát hiện bỏng thật sự nghiêm trọng, quá mức lo lắng cùng sốt ruột, nói chuyện không trải qua đại não, trong lòng nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, mang theo quan tâm trách cứ hắn, ngươi là heo sao? Như vậy buồn. Hoa Khắc Kim, ngươi thuộc kim, là nhất sợ hãi hỏa, ngươi cư nhiên dùng chính mình tay đi chạm vào cái tiên luyện ngục điện hỏa, nếu không phải ngươi đủ cường, sớm bị đốt thành cho. Những lời này, làm Diêm Lịch hành nghe xong thật là kinh ngạc, dùng tràn đầy hồ nghi hai mắt nhìn một đứa thân. Một cái bình thường quan gia thiên kim, tuyệt không sẽ có năng lực nhìn ra hắn thủ tính, trừ phi nàng thực lực đủ cường, xem ra hắn xem thường nàng. Chương bốn công đức một kiện. Mục Nhược Hân còn ở lo lắng Diêm Lịch Hoành bị luyện ngục liệt hỏa bỏng tay, rốt cuộc đó là bởi vì cứu nàng mới bị thương, nàng trong lòng rất là băn khoăn, đang muốn lấy dược cho hắn lau lau, hỏa cầu lại bay qua tới. Cẩn thận! Diêm Lịch Hoành đem Mục Nhược Hân đẩy ra, lúc này đây không dám lại dùng tay đi chạm vào hỏa cầu, cho nên chỉ có thể né tránh, nhưng như vậy né tránh cần thiết muốn di động thân thể, sợ bị hỏa cầu tạt đến. Lại tới nữa! Mục Nhược Hân nhảy xuống nóng dực, miễn cưỡng chống đỡ không ngã, không nhiều ít sức lực tránh né công kích mà đến hỏa cầu, đột nhiên ngửi được một mùi khét. lúc này mới phát hiện chính mình đầu tóc bị đốt sốt to, ta đầu tóc, ta đầu tóc đốt còn có ta đế giày. ta đế giày sắp bị hóa tan, hảo năng, nàng giống như mau không được. Không thể nào, nàng vừa mới từ một cái khác thế giới tới, còn không có tìm được ba ba, liền như thế nào bị thiêu chết cũng quá hoan đi. Trong mật thất hỏa càng thiêu càng thịnh, đã thành cái lò lửa lớn, Diêm Lịch Hành cùng một lực hân đều sợ hãi nơi này luyện ngục liệt hỏa, đang ở nước sôi lửa bỏng bên trong, nhưng có người lại một chút đều không sợ hãi, cho dù bị liệt hỏa vây quanh, hắn cũng mặt không đổi sắc. Sợ thanh phong một chút đều không sợ hai trong mật thất luyện ngục liên hỏa, còn dám dùng tay tiếp được hỏa cầu, kéo nơi tay trong tay, sau đó chiều diêm lịch hoàng cái đi, nhân cơ hội đem tường thủy tinh hộp lấy đi, một bắt được thủy tinh hộp liền hướng xuất khẩu mặt tường bay ra đi, toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến nháy mắt công phu. Sau khi ra ngoài còn đem ảnh tường đóng cửa, đương sở hữu sự đều xong xuôi lúc sau, lúc này mới nghĩ đến mục dục thân cũng ở bên trong, trong lòng có chút khổ sở cùng áy náy. Hắn trước nay liền không nghĩ tới yếu hại một dục thân, thậm chí còn có điểm thích nàng, nhưng hiện tại tưởng này đó đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, trong mật thất tất cả đều là luyện ngục liên hỏa, mà hắn lại đem ảnh tường cất phong, bên trong người chỉ có đường chết một cái. Tính người làm đại sự tuyệt không có thể quá mức với lòng dạ đàn bà. Sở Thanh Phong đứng ở mặt tường trước đau thương một lát, sau đó liền cầm thủy tinh hộp rời đi, tốc độ cực nhanh, không một hồi liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Diêm Lịch hoành hiện lên Sở Thanh Phong đánh tới hỏa cầu, nhưng đã không kịp ngăn cản hắn lấy thủy tinh hộp. Bất quá lại có thể ngăn cản hắn thoát đi, nhưng cùng thời gian, một được hân đã chịu mấy cái hỏa cầu công kích. Nếu hắn lựa chọn trả hồi Sở Thanh Phong, như vậy một được hân liền sẽ bị tiêu chết. Nếu hắn lựa chọn cứu một được hân, như vậy Sở Thanh Phong liền sẽ chạy trốn. Cẩn thận! Diêm Lịch hoành không có nhiều do dự, ngay mắt làm ra lựa chọn, lựa chọn cứu một được hân, đem nàng kéo đến chính mình bên người. Hảo Năng, ta không được. Hảo Năng, khuku. Bỏng chết tam mục ngược hơn bị yên khí sặc đến khó chịu, hút vào đều là nóng bỏng không khí, phổi bộ bị nâng đến kỳ đau vô cùng, rốt cuộc chống đỡ không được, ngã ngồi vào trên mặt đất, nhưng mà trên mặt đất cũng đừng năng, trên người quần áo đã bị đốt cháy rất nhiều chỗ. Người còn hảo đi. Không tốt. Diễm Lĩnh hành quan tâm hỏi vừa hỏi, được đến đáp án lúc sau liền vươn chính mình tay phải trưởng, như suy tư gì mà nhìn, do dự. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có dùng ma lực mới có thể sinh tồn, nhưng một khi vận dụng ma lực, hắn đem vạn kiếp bất phục, trở thành minh nói cùng âm ma quấn rối, sở hữu thất tình lục dục đều sẽ bị bọn họ cắn nuốt. Nếu không cần ma lực, hắn cũng chạy trời không khỏi nắng, còn có một cái tiểu nữ hài sẽ chết đi. Thôi, trước khi chết nhiều cứu một người, cũng coi như là công đức một điệp. Diêm lịch hành làm hạ quyết định, thúc dục trong cơ thể ma lực, muốn dùng ma lực dập tắt lửa, đương thúc dục đến một nửa khi, trong mật thất liệt hỏa đột nhiên giống xoáy nước giống nhau chuyển động, đồng thời hướng một phương hướng bay đi, như là bị hít vào địa phương nào. Đây là chương 46, vì sao không sợ? Mục Nhược Hân cũng đối đột nhiên mà tới kỳ tích khiếp sợ không thôi, trừng lớn đôi mắt nhìn, đầy mặt không thể tin tưởng. Ali đứng trên mặt đất, trên người màu đỏ rực lông tóc lôi ánh lửa, trước chân nửa khúc, mở ra nho nhỏ miệng, đem trong mật thất hỏa toàn bộ đều hút đến trong bụng đi. Không bao lâu, trong mật thất luyện ngục liệt hỏa liền toàn vào Ali trong bụng, đem nó bụng căng đến giống cái bóng cao su, an đến quá căng, không ngừng đánh cách. cách U thứ này không thể ăn, vẫn là thịt kho tàu ăn ngon. Bất quá có thể cứu chủ nhân, lại khó ăn nó cũng ăn. Ali, ngươi đem hỏa toàn ăn đến trong bụng đi, không sợ biến thành nướng hổ ly sao? Mục nhược hân hoán nui sức, không có liệt hỏa bỏng cháy, thực mau liền khôi phục sức lực, đi lên trước tới đem bóng cao su dạng Ali ôm vào trong lòng ngực, đặc biệt cảm kích nó ân cứu mạng. Nếu không có Ali, nàng hiện tại đã bị đốt thành tro than. Cách, u chủ nhân, cái kia đồ vật không thể ăn. ăn, đây chính là luyện ngục liên hỏa, ngươi còn có thể ăn. u, nó là hỏa hổ, trời sinh không sợ hỏa. Diêm lịch hoành đem thúc giục đến một nửa ma lực dừng, nhưng ma lực còn ở trong cơ thể suy động, minh nói cẳng là muốn phá lực mà ra, hắn cơ hồ còn áp chế không được. Hoả hồ, Ali ngươi là hoả hồ sao? Một nhược hân không phát hiện Diêm Lịch hành khắc thường, lực chú ý tất cả tại Ali trên người. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng Ali chỉ là bình thường hồ ly, không thể tưởng được là chỉ hòa hồ. Mụ mụ nói qua, chỉ có hỏa tộc mới có hòa hồ, hơn nữa số lượng rất nhỏ, thuần trùng hỏa hồ càng thiếu. Thuần trùng hồ hỏa có thể chịu tải thế gian sở hữu mùi lửa, còn có thể luyện liền ra bất đồng mùi lửa. Không thể tưởng được nàng đánh bậy đánh bạ cứu một con hỏa hồ, xem ra nàng vận khí thực không tồi sao? Mới đến thế giới này không mấy ngày phải tới rồi như vậy nhiều bà bối, vừa rồi còn nhặt như vậy vàng. tuổi quá tiểu, gì cũng đều không hiểu, cũng không biết hỏa hồ là cái gì, trong lòng tưởng tất cả đều là một thân, muốn nhận nàng làm chủ nhân, đi theo nàng ăn thịt kho tàu mặc kệ ngươi có phải hay không hòa hợp, tóm lại ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng, ta muốn cảm tạ ngươi. Ali, ngươi giỏi quá, quả thực đồng cực kỳ. U chủ nhân chủ nhân, kia có hay không thịt kho tàu ăn? Ngươi muốn ăn thịt kho tàu à? Kia chờ sau khi rời khỏi đây, ta liền cho ngươi lẩu thịt kho tàu. Ô, ô ô Ali vui vẻ cực lực, dùng chính mình đầu nhỏ đi đỉnh một nhược thân tặng, giống nàng làm lũng lấy lỏng. Chủ nhân thật tốt. Ngươi có thể nghe hiểu được nó lời nói. Này. Tấn Diêm Lịch hành chính kinh ngạc với nhược cùng Ali nói chuyện với nhau, vừa nội ma lực quá cường, hắn đã vô pháp chế được, thống khổ buồn một tiếng, dùng tay ngực, một gối xuống dưới. Không xong, hắn áp không được Minh nói cùng âm ma. Ngươi làm sao vậy? Mộc Nhược Hân phát hiện Diêm Lịch Hành không thích hợp, lại đây xem hắn, đương đối thượng hắn đỏ lên hai mắt kì, tức khắc kinh hãi, bất quá chỉ có kinh ngạc, cũng không có sợ hai cùng chán ghét, càng không có gieo bỏ, yên lặng nhìn hắn, nhanh chóng nghĩ cách giải cứu. Diêm Lịch Hành tuy rằng cá tính lãnh nạo, nhưng tâm tư lại cực kỳ rất nhỏ, Mộc Nhược Hân bất đồng với thường nhân phản ứng, làm hắn càng vì kinh ngạc. Người bình thường nhìn thấy hắn dáng vẻ này, đã sớm sợ tới mức né xa ba thước, đương yêu ma quỷ quái tới đối đái. có năng lực người chắc chắn đem hắn chém giết, không năng lực người sẽ căm hận cùng chán ghét, mà nàng lại, Diêm Lịch Hành thật sự nhịn không được loại này kinh ngạc cùng nghi hoặc. mở miệng hỏi ra, ngươi vì sao không sợ? Chương bốn mươi thật sự. Sợ, ta vì cái gì muốn sợ? Mộc Nhược Hân không chút để ý mà trả lời, hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, tựa hồ liền sợ cái này ý niệm cũng không từng có quá, còn ở nỗ lực tưởng giải cứu Diêm Lịch Hành biện pháp. Minh nói lực lượng quá mức cường đại, lấy nàng hiện tại công lực căn bản là áp không được, chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Diêm Lịch Hành kinh ngạc rất nhiều nhiều vài phần cảm động, có điểm không quá tin tưởng Mộc Nhược Hân theo như lời nói, mang theo một tia kích động, hỏi lại, ngươi thật sự không sợ? Nói xong, cố tình đem đầu hơi chút nâng lên, làm nàng đem hắn có chứa ma lực hai mắt xem đến rõ ràng hơn chút. Như thế ma sát chi lực, mặc cho ai thấy đều sẽ sợ hãi, sẽ trắng nết, nàng sẽ ngoại lệ sao? Đối với một cái lại nhiều lần ra tay cứu ta người, ta cần thiết sợ sao? Một Nhược Hân bắt đầu minh bạch Diêm Lịch Hành tại sao lại như vậy hỏi, nhưng nàng không nghĩ nhiều làm giải thích, một lòng tưởng giải cứu phương pháp, nghiêm túc mà nghiêm túc mà dò hỏi, "Ta cho ngươi kia căn mộ chi đâu?" Mới vừa rồi đánh nhau là lúc rớt, sớm đã bị liệt hỏa đốt vì cho tàn. Khó trách Minh nói lực lượng đột nhiên tăng cường nhiều như vậy, nguyên lai là bởi vì ngươi đem linh mục cấp đánh mất. Ngươi như thế nào biết Minh nói ở ta trên người? Diêm Lịch Hành lại một lần bị tính đến, không hề đem một Nhược Hân đương bình thường tiểu cô nương đối đãi. Một cái có thể nhìn ra hắn thuộc tính, lại có thể cảm giác được Minh nói tổn tại người, Tuyệt Phi hờ hở thả người. Còn có nàng vừa rồi nói linh mục, kia chính là một tộc thánh vật, nghe nói sớm đã mất tích cả năm, nàng sao có thể sẽ có? nếu là nhìn không ra tôi nói ngày đó buổi tối ở khách điếm ta liền sẽ không giúp ngươi chấn áp án Một nhược hân không hề trang vô chi cường hữu lực mà phản bác không để ý tới diêm lịch hành phản ứng từ tùy thân mang theo ba lô con trung lấy ra một cái nho nhỏ tinh xảo bạch sứ huộng mở ra lúc sau liền dùng tay dính một chút thuốc mỡ nhẹ nhàng mà đồ ở diêm lịch hành bị bỏng ngu bàn tay thượng đây là bạch ngọc cơ tuyết cao đối làm bằng sắt tổn thương thậm chí bỏng có cực hảo hiệu quả trị liệu ta trước giúp ngươi bắt tay bối bỏng xử lý tốt lại nghĩ cách giúp ngươi áp chế mình nói a ngươi ngươi làm gì đổ đến một nửa đột nhiên bị người cắt cổ Diêm Lịch hành trên người ma sát chi khí càng cường, hai mắt lóe đỏ như máu quang, trên mặt tràn đầy dữ tợn biểu tình, dùng tay bóp một người hân cổ, dùng đem nàng giết chết, còn lệnh giọng chất vấn nàng, nói: ngươi tiếp cận bổn tọa rốt cuộc có cái gì mục đích? Một bên nói xong, một bên tăng thêm trong tay lực đạo, sát khí càng đằng, Dù vậy, hắn vẫn là không có đau hạ sát thủ, trong thân thể có mặt khác một cổ lực lượng, không ngừng ở chống cự. Đối với địch nhân cùng với có mục đích giết người, hắn cũng không nhân từ nung tay, nhưng như vậy một cái nhìn như nhu nhược tiểu cô đương, thật sự sẽ đối hắn tạo thành nguy hại sao? Diêm Lịch hành trong lòng tràn ngập mâu thuẫn cùng dùa, ý không nghĩ sát một lực hơn, nhưng mà có một lực lượng lại ở mạnh mẽ không chế hắn. Bên không ngừng có người nói với hắn lời nói, sát giết nàng, nhanh lên giết nàng, giết nàng, uống lên nàng huyết, ngươi là có thể trở thành mạnh nhất người, được đến muốn hết thảy, sắc. nghe được như vậy thanh âm, hơn nữa minh nói công kích, diêm lịch hành lý trí nửa thất, trong miệng xé chầm nói, sắc. khu cụ, ngươi bung ta ra một được thân bị véo đến cổ đều mau chặt đũa, hô hấp hảo là khó chịu, hai chỉ tay nhỏ thực nỗ lực bẻ ra bóp nàng cổ tay, nếu là lại không thể thoát hiểm nói, vừa rồi không bị lửa đốt chết, hiện tại cũng sẽ bị người cấp bóp chết, thật là họa vô đơn chí, còn tưởng rằng vận khí không tồi đâu, xem ra suy sẹo thật sự. chân bốn tưởng giúp đỡ. Diêm Lịch Hoành đã chịu ma lực ảnh hưởng, còn có Minh Nói quấy phá, lý trí tiệm thất, đã thành nửa cái quan lôi rối, bất quá chỉ là nửa cái, này liền ý nghĩa hắn còn có một nửa lý trí, mà này một nửa lý trí đang ở cùng Minh Nói đối kháng, ở cơ hồ đem một nửa thân véo đến mau tắt thở khi bắt tay cường lãnh thu hồi, dùng mắt khác một bàn tay đè nặng chính mình tưởng véo người tay, đối một nửa thân hết lớn, đi, khu cụ, thiếu chút nữa công đạo ở người trên tay, khu cụ một nửa thân cổ được đến tự do, từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí, khẩu cái không ngừng, đem Diêm Lịch Hoành lợi nói vào thai này ra thai kia, O O A Li đối Diêm Lịch Hoành biểu hiện ra lý trí. nếu không phải hắn trước tiên buông tay, nó vừa rồi đã nhảy lên đi cắn hắn, ai dám khi dễ nó chủ nhân, nó liền cắn ai. Ali về điểm này để ý, Diêm Lịch hoàn hoàn toàn không để vào mắt, đang ở cường lực cấp chế Minh nói, lo lắng áp không được sẽ thương cập vô tội, cho nên muốn ở hoàn toàn biến thành con rối phía trước, đem một lực hơn đuổi đi, không ngừng đối nàng giống giận, đi, đi mau. Một lực hơn lúc này đã hoan quá khí tới, vẫn như cũ làm lơ Diêm Lịch hành hạ đạt mệnh lệnh, nhìn hắn một cái, tay phải vừa chuyển, chống rông xuất hiện một chi ba ô, sau đó đương trường tấu khúc, vẫn là kia đầu tên là vô ưu mộc khúc, ưu tuyển khúc một vang, Diêm Lịch hành hai mắt đỏ như lửa đột nhiên biến thành kim hoàng sắc, Lóe một chút quang, chậm rãi biến trở về nguyên lai đen như mực sắc, mà hắn bản nhân cũng không hề thống khổ khó chịu, khôi phục bình tĩnh, đặc biệt kinh ngạc mà nhìn một biểu không thể tin tưởng, đồng thời còn có nghi hoặc nàng cư nhiên không có ném xuống hắn mà một mình rời đi. vì cái gì? chẳng lẽ là bởi vì nàng tự biết có năng lực chấn được minh nói sao? không, nàng không có năng lực này chấn được minh nói. này khúc vô ưu ngọng tác dụng, so ở khách điểm kia một lần giảm nhỏ một ít, giả lấy thời gian, minh nói đem không hề sợ hãi này đầu khúc. Một nhược hân thấy diêm lịch hành khôi phục lại đây, lúc này mới đình chỉ tuổi, nhẹ nhàng hỏi, ngươi hảo sao? ngươi, ân ân, xem ngươi cái dạng này, hẳn là tạm thời hảo. ta công lực không đủ cường, không có biện pháp giúp ngươi đem minh nói hoàn toàn chấn trụ, bất quá ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Ngươi Diêm Lịch hành vốn dĩ liền độ kinh ngạc, nghe xong Mục Nhật Hân nói một phen lời nói, càng vì giận mình, trong lòng phảng phất có một cục ấm áp ở lưu chuyển, nghi hoặc đồng thời cũng càng lúc càng lớn, đành phải tận lực khống chế kích động, lạnh lùng hỏi: "Ngươi vì sao không đi? Nếu ta đi rồi, kẻ ai tới giúp ngươi đâu?" Mục Nhật Hân thực tự nhiên mà trả lời, hoàn toàn không đem Diêm Lịch hành đương gì loại đối đãi. "Ngươi vì sao phải giúp ta? Tưởng giúp đỡ là, này cũng yêu cầu lý do sao? Chúng chi ngươi cứu ta quá rất nhiều lần, ta liền càng hẳn là giúp ngươi. Ngươi vốn dĩ có thể bắt được linh tiết, lại bởi vì cứu ta mà làm nó bị người đoạt đi. Ta là cái có ơn tất báo người, ngươi với ta có ơn, ta liền sẽ báo đáp ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn tuyệt đối không tin nàng chỉ là cái quan gia thiên kim. Vấn đề này ngươi đã hỏi qua ba lần, ta đáp án vẫn là tương đồng, đến nỗi tin hay không, tùy ngươi lạc. Thời điểm không còn sớm, ta phải chạy nhanh đi cứu ca ca ta. Núi xanh còn đó, Lục Thủy Trừng Lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Một nhược thân hai tay tương nắm, hướng Diêm Lịch hành tư biệt, sau đó xoay người hướng phía trước nàng tiến vào ảnh tường đi đến, chính là lúc này đây, nàng lại không có thể xuyên thấu tưởng, mà là trực tiếp đụng phải đi lên, cái chán đâm ra một cái bao. A, đau chết mất. Chương 49, giao cái bằng hữu. Một nhược thân bị lạnh tường cấp đâm bắn trở về, A Ly vội vàng nhảy đến nàng trên vai, tỏ vẻ một chút quan tâm, "Ủ chủ nhân, ngươi không sao chứ? Này tường như thế nào biến lạnh, xuyên bất qua đi." một nhược hân dùng tay xoa đâm đau cái chán, sau đó dùng mặt khác một bàn tay đi sờ tường, lúc này mới phát hiện mặt tường là chân chân thật thật tồn tại, không phải mới vừa rồi ảnh tường. u a ly ngồi ở một nhược hân trên bay, hoàng đáng yêu đầu nhỏ, nhìn chăm chăm trước mắt mặt tường xem, như là ở đau khổ nghiên cứu mặt tường biến này nguyên nhân, chỉ là chỉ số thông minh quá thấp, như thế nào đều nghiên cứu không ra cái nguyên cơ tới. Diễm lịch hành đã đi tới, chỉ là hơi chút vừa thấy liền biết nguyên nhân, lạnh lùng nói tới, bên ngoài cơ quan đã bị phá hư, ảnh tường ngay sau đó biến mất, mà nơi đây cũng sắp sụp xuống. cái gì, nơi này muốn sụp xuống? một nhược hân mới vừa kinh hô xong, mất tích mặt tường liền xuất hiện vết rách, ngay sau đó bắt đầu chấn động, chấn đến nàng nhất thời đứng không vững, cả người hướng bên cạnh đảo đi. A Đang lúc nàng cho rằng muốn quăng ngã cái chó ăn cướp khi, đột nhiên bị một con cường hữu lực cánh tay cướp đỡ, kinh ngạc sau này xem, vừa vặn đối thượng Diêm Lịch Hoàng kia thâm thúy hai mắt. Diêm Lịch Hoàng thấy một nhược hân phải bị đánh ngã, nhanh tay lẹ mắt mà vọt đến bên người nàng, duỗi tay đem nàng đỡ lấy, sau đó đem nàng đỡ ổn, đương bốn mắt nhìn nhau khi, ngây ra một lúc, tiếp theo bắt tay lấy ra, chờ một nói, để ý, A cảm ơn ngươi, ta phát hiện ngươi người này khá tốt. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy cái này mà Vương cũng không có trong lời đồn như vậy đáng sợ, ở hắn lạnh băng bề dưới, có giấu một viên có chứa từ bi tâm. Mụ mụ nói qua, thiên địa vạn vật đều có linh tính, thiện giả thiện tri, đây là nàng chức trách, có lẽ nàng thật muốn giúp hắn một phen. Chớ có lung tung xưng hô. Diễm Lịch Hành vẫn là không quá thói quen bị người như thế xưng hô, nhưng không biết vì cái gì, đáy lòng lại có một tia vui sướng. Ta đã đem ngươi đương bằng hữu, bằng hữu chi gian thẳng hô kỳ danh, có cái gì không đúng sao? Bằng hữu? Đúng vậy, chính là bằng hữu, có lẽ ngươi không nhất định đem ta đương bằng hữu đối đãi, nhưng ta đã đem ngươi coi như bằng hữu lạc. A Hành, chúng ta giao cái bằng hữu đi. Cùng ta làm bạn, đối với ngươi mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Ta biết, ngươi là ma thành chi chủ, nghe đồn lấy người huyết vị thực, tàn nhẫn bạc ác, giết người như ma bất quá con người của ta từ trước đến nay chỉ tin tưởng tận mắt nhìn thấy, ta thấy đến ma vương là cái trí tình trí nghĩa người, so với kia chút cái gì tứ đại danh gia người khá hơn nhiều. Ta tưởng giao ngươi cái này bằng hưu, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta giao bằng hưu sao? Vẫn là nói ngươi trướng mắt thân phận thấp kém ta. ngươi diêm lịch hành nghe xong những lời này, đặc biệt kích động, đang muốn buông tâm phòng, đống nhiên nghĩ đến một nhược hơn, cao thâm có đoán, tâm phòng chẳng những không có hạ thấp, ngược lại tăng lớn, lạnh ngặt nói, bổn tọa không cần bằng hưu. trên đời có vô số người muốn giết hắn, hắn không thể thiếu cảnh giác, càng không thể dễ dàng liền tin tưởng một cái thâm tàng bất lộ người buột tọa một nhược hân nghe được buột tọa này hai chữ, cảm giác hảo khó chịu, đang muốn đại phun không mau, nhưng mặt thất chấn động càng kịch liệt, mặt tường nơi nơi đều là vết rách, mặt trên càng là bắt đầu rơi xuống cục đá, không xong, nơi này thật muốn sụp. Diêm Lịch Hoành ngẩng đầu nhìn nhìn, đung nhiên bắt lấy một nhược hân cánh tay, lanh tuốc hỏi nàng, ngươi lúc này muốn đi chỗ nào? A, hắn làm gì hỏi cái này? Thấy nàng không trả lời, hắn tăng mạnh ngựa khí hỏi lại, ngươi lúc này muốn đi chỗ nào? Mau nói. Ta, ta muốn đi đại lao cứu ta ca một nhược hân lời nói còn chưa nói xong, Đồng nhiên cảm thấy thân thể bay lên không, tiếp theo bị đen bóng chân châu quang bao mắt biến mất ở mật thất bên trong. Diễm Lịch Hoành cùng một nhược hân một biến mất, mật thất liền sụp đổ, bị hòn đá vùi lấp trước năm mươi không thể hiểu được một vân tặng một lần nữa bị giam giữ hồi đại lao bên trong hơn nữa để phòng so với phía trước nghiêm ngặt vài lần nguyên bản chỉ là bình thường đệ tử trong coi nhà tù hiện tại toàn đổi thành nghị đẳng đệ tử nhân số còn không ít phóng ta đi ra ngoài mao phát ta đi ra ngoài ta muốn đi tìm ta muội muội phóng ta đi ra ngoài một vân tặng thực lo lắng một được hơn chẳng sợ biết nàng đã giữ nhiều lãnh ít nhưng vẫn là không nghĩ từ bỏ từ bị quan hồi đại lao bắt đầu liền vẫn luôn kêu cái không ngừng hắn cũng chỉ có một cái muội muội từ nhỏ liền chưa thấy qua chỉ là từ cha mẹ chính miệng xuôi thay đến thật vất vả mong đến muội muội đã trở lại hắn cái này làm ca ca cư nhiên cái gì đều làm không được thật là vô dụng Nhanh lên phóng ta đi ra ngoài, ta muốn đi tìm ta muội muội, đem muội muội trả lại cho ta. Trong coi nhà tu nhị đẳng đệ tử đối một vân tầng la to bỏ mặc, trong đó một người nghe được phiền, đơn giản liền ác liệt mà hồi hắn vài câu, xạo cái gì xạo. Đều đã tự thân khó bảo toàn, còn nghĩ muội muội. Ta nói cho ngươi, ngươi muội muội sớm đã chết, liền tính ngươi tiêu phá giết hầu cũng vô dụng. Nếu không phải trang chủ nay cái vội vàng chủ trì so kiếm đại hội, sớm đem ngươi băng. Ngươi ngoài rơi vào bọn họ thần kiếm sơn trang một địa, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi làm một cái quan văn nữ nhi không có khả năng, chuyện này không có khả năng một vân tàng không tiếp thu được như vậy sự thật, chịu đủ đả kích, thương tâm hết sức, trong phòng giam đống nhiên hiện ra một đoàn hắc quang, ngay sau đó toát ra hai người tới, trong đó một cái chính là hắn sở lo lắng người, như thế một màn, xem đến hắn là kinh ngạc lại nghi hoặc, nếu hân, ngươi, Kaka, ta lại tới cứu ngươi lạc, một nhược hân đối một vân tàng đùa cười, sau đó liền đem tầm mắt chuyển rời đến Diêm Lịch hành trên người, khen hắn, ngươi truyền tổng thuật thật lợi hại, nháy mắt công phu liền đến đạt mục đích, nếu ngươi truyền thuật như thế nào lợi hại, vừa rồi chúng ta bị luyện ngục liệt hỏa vây quanh thời điểm, ngươi vì cái gì không cần đâu, truyền thuật ở phong không gian vô pháp sử dụng, mật thất sụp xuống là lúc xuất hiện vết rách, lộ ra khe hở, lúc này mới có thể sử dụng. Diệp Lịch Hoành đơn giản giải thích một phen, giải thích xong lúc sau 10 ý thức được dư thừa. Hắn vì cái gì muốn cùng nàng đem sự tình nói được như vậy rõ ràng, không thể hiểu được. Nguyên lai là như thế này, nếu ngươi truyền thống thuật như vậy lợi hại, kia có thể hay không trực tiếp đem ta cùng Kaka đưa về gia nhà. Đỡ phải một nửa hơn lời nói còn chưa nói xong, cả người lại bị Hắc Quang bao phủ, sau đó liền trống rỗng biến mất. Một Vân Tầng cũng giống nhau, Hắc Quang một chao, nháy mắt từ đại lao trung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong coi đại lao nhị đẳng đệ tử mơ hồ nghe được có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại, trừ bỏ nhìn đến một đại đoàn Hắc Quang, còn lại cái gì cũng chưa nhìn đến, chờ Hắc Quang biến mất khi, bị nốt ở trong phòng giam Mục Vân Tầng tắc không thấy. Này, đây là có chuyện gì? một Vân Tầng đâu? Mau, mau đi bẩm báo trang chủ. Dương Võ còn ở chủ trì so kiếm đại hội, nhìn năm nay có bao nhiêu cao thủ có thể thắng được. Bất quá vẫn là cùng năm rồi giống nhau, tiền tam danh đều là tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người, mà những người này có được hùng hậu tài lực, cùng bọn họ kết minh, đối Thần Kiếm Sơn Trang trăm lợi không một hại. Trang chủ, không hảo, một vân tàng chạy trốn. Trang chủ, việc lớn không tốt, Linh Thiết bị trộm. Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử trước sau tới bẩm báo tin tức, Dương Võ nghe xong lúc sau tức giận và phần, vu án dựng lên, nghiêm khắc chất vấn, là ai dám can đảm ở ta Thần Kiếm Sơn Trang Dương ai? Bởi vì Linh bị trộm, Thần Kiếm Sơn Trang người đều rất là sốt ruột, mỗi người đều phỏng đoán trộm giả là ai, đầu một cái liền hoài nghi đến vân trên người. Trang chủ, các đệ tử ở mật địa không phát hiện một lược hân thi thể, mà một vân tàng lại đào tẩu, định là kia một lược hân đánh cắp linh thiết. Một lược hân, ta đảo muốn nhìn nàng có tam đầu vẫn là sáu tay, tự nhiên dám ở thần kiếm sơn trang dương ai. Hôm nay so kiếm đại hội dừng ở đây, chọn ngày lại so. Lân Nhi, ngươi theo ta đi một đại học sĩ phủ. Dương võ đem đơn giản công đạo một chút công việc liền vội vội vàng vàng chạy đến một đại học sĩ phủ. Mình mắt người đều có thể nhìn ra kia khối linh thiết đối thần kiếm sơn trang mà thôi là cực kỳ quan trọng chi vật. Lam Chính Tư cũng ở hiện trường, từ nghe được một hân tên bắt đầu liền vì nàng lo lắng, sợ nàng đánh không lại Dương võ, vì thế quyết định tự mình đi một chuyến một đại học sĩ phủ. Đông thúc, chúng ta cũng đi công tử, này Đông thúc rất muốn khuyên can, nhưng không còn kịp rồi. Lam chính tư đã khởi bước chạy lấy người, không có biện pháp, hắn đành phải đổi kịp. Mục Nhược Hân đắc tội thần kiếm Sơn Trang, công tử khẳng định sẽ giúp nàng, một cái lộng không tốt, bọn họ làm ra cũng sẽ đắc tội thần kiếm Sơn Trang. này nhưng không xong. ai? ai kêu nhà hắn công tử thích thượng Mục Nhược Hân đâu? chương 51, dừng ở đây. Diêm lịch hành chỉ là đem Mục Nhược Hân cùng một vân tặng đưa đến cửa nhà, nhưng mà ba người như vậy chống rông xuất hiện, đem lui tới người qua đường đều dọa choáng váng, dọa luôn uống, sôi nổi nẽ ra ba thước, đứng ở nơi xà xem miếu lạ chưa bỏ một vân tàng, Mộc nhược hân cùng diêm lịch hành hai người quần áo đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, rách tung tóe, chật vật bất ham. nếu không phải diêm lịch hành trên người tản mát ra ma quỷ hơi thở, chỉ sợ đã tao tới mọi người cười nhạo. Mộc nhược hân thực tùy tính, không để bụng người khác ánh mắt như thế nào, cho dù ăn mặc rách tung tóe cũng có tâm tình cùng diêm lịch hành nói chuyện, thanh linh hướng hắn chí tạm, a hoàng, cảm ơn ngươi, ngươi hôm nay giúp ta nhiều như vậy, về sau có cái gì yêu cầu, cứ việc tới tìm ta, ta nhất định có khả năng giúp ngươi. cũng không ân tình, không cần nói cảm ơn, cáo tử. diêm lịch hành cưỡng bức chính mình cùng Mộc nhược hân bảo trì khoảng cách, không muốn cùng nàng có quá nhiều liên lụy. cái này mặt ngoài đơn thuần ngây thơ nữ kỳ thật cao thâm khó đoán, người như vậy hắn không thể vương như thế nào sẽ không có ân tình đâu. nếu không phải ngươi nói, ta đã sớm bị đốt thành tro, liền tính không bị đốt thành tro cũng sẽ bị chôn sống. ngươi đừng vội đi a, đến nhà ta uống chén nước trà đi. không cần. chẳng lẽ ngươi sợ ta hạ độc, đem ngươi đốt chết? cáo tử, mặc kệ một nhược hân nói như thế nào, diêm lịch hành chính là không muốn lưu lại. một cái xoay người thêm một đoàn hắc quang, người liền biến mất. sở dĩ không lưu lại, cũng không phải sợ hãi, mà là không nghĩ lại cùng một nhược thân có dây dưa. bọn họ chi gian, dừng ở đây. thật là cái không làm cho người thích ra hỏa, lời nói đều đã nói đến cái này thượng, lộ cũng cho ngươi phô hảo, ngươi liền không thể theo đi sao? một nhược hân đối diêm lịch hành biệt nữ tính cách có chút buồn mực, vốn định giữ hạ hắn, tiến tới nghĩ cách giúp hắn trừ bỏ mình nói, chỉ tiếp đối phương không cảm kích, nàng cũng không có cách. một vân tàng vẫn luôn cũng không dám nói chuyện, sợ hai diêm lịch hành trên người phát ra ma quỷ hơi thở, thẳng đến diêm lịch hành rời đi lúc này mới mở miệng, nhược được hỏi, nếu hân, người kia là ai? hắn đều diêm lịch hành, một nhược hân không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, nghe được diêm lịch hành tên này, một vân tàng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai chân đúng đúng ra, run rẩy mà nói, hắn, hắn là ma thành chi chủ, diêm lịch hành, đúng vậy, nếu hân, ngươi như thế nào cùng ma thành người dính đến? một khi cùng ma thành dính đến, liền sẽ bị thế nhân bài xích, cũng đừng ma quỷ đối đãi, cái này nhưng phiền Ma Thành liền Ma Thành, có cái gì cùng làm thì ta phải đi về thay quần áo. Hôm nay thật đúng là cựu tử nhất sinh. Một nhược thân căn bản là không để bụng cùng Ma Thành dính dáng đến, đương bình thường sự tới đối lãi, thúng nhà mình đại môn đi đến, vừa đi vừa sửa sang lại tóc, siêu cấp thống hận thần kiếm sơn trang. Hôm nay trước cứu người, ngày mai lại đi tính sổ. Này, ai một vân tàng thực vì gặp được Diêm lịch hành nhân vật này xuất ruột, trong lòng rất là bất an, nhưng lại không thể nới hà, cảm thán một tiếng, cũng đi trở về trong nhà. bọn họ Mục gia đã đắc tội thần kiếm sơn trang, nếu lại cùng Ma Thành có liên lụy, thế tất sẽ bị đường ma loại đối lãi, đến lúc đó phiền vai có thể to lắm. Diêm Lịch Hành trở lại khách điếm bên trong, thay sạch sẽ quần áo, nỗi lòng có chút không yên, trong đầu thường xuyên sẽ toát ra một lực mạnh thân ảnh, vứt đi không được, đặc biệt là nàng kia phiên cảm động chi ngôn, càng làm hắn khó quên. Không được, hắn không thể bị nữ nhân này ảnh hưởng quá lớn, vạn nhất nàng thật là cái có khác mục đích người, thì hắn chẳng phải là sẽ hại toàn bộ Ma Thành. Có lẽ là bởi vì nỗi lòng quá mức nóng nảy, mình nói lại bắt đầu ra tới, ý đồ phá lực mà ra, còn không ngừng dùng lời nói dụ dỗ, "Diêm Lịch Hành, chỉ cần ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi thực hiện sở hữu tưởng, cũng sẽ giúp ngươi báo thù, như thế nào? Phóng ta đi ra ngoài đi, chúng ta cùng nhau tọa thiên hạ, nếu không lại quá không lâu, ta liền sẽ đem ngươi căn bớt, đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể làm ta con dối đối với minh nói dụ dỗ, diêm lịch hành lựa chọn bỏ mặc, ngồi xếp bằng ngồi vào thượng, tận lực làm chính mình tâm bình tĩnh trở lại. chỉ cần tâm bình tĩnh, minh nói tự nhiên có thể áp xuống đi. nhưng vào lúc này, phong hộ pháp đi đến, trực tiếp bẩm báo, chủ thượng, dương võ chính dẫn người đi trước một đại học sĩ phủ. diêm lịch hành nghe thấy cái này tin tức, mới vừa bình tĩnh trở lại tâm lại bắt đầu dao động, chậm rãi mở to mắt, mày nhiễu nhíu, ngăm đen hai mắt đống nhiên nổi lên hồng quang, không một hồi lại phiếm kia quang. phong hộ pháp thấy như vậy một màn, nôn nóng và phần, chủ thượng, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi. diêm lịch hành đem đôi mắt nhắm lại, cái gì đều không nói, vẫn như cũ ngồi bất động, mặt nạ thấp hèn gương mặt đã che kín mùi hôi. Hôm nay hắn vận dụng ma lực, nỗi lòng lại bị một nhược hân sở nhiễu, xem ra là chấn không được minh nói. Chương 52, cộng đồng đối mặt. Một nhược hân đem một vân tăng cấp cứu trở về, một văn thanh hai vợ chồng cao hứng vạn phần, vẫn luôn thủ nhi tử không đi, liền sợ hắn lại bị bắt đi, còn làm người chuẩn bị thật nhiều mỹ vị món ngon, tất cả đều chồng chất đến hắn phía trước. Thâm Nhi, tới, ăn nhiều một chút, ngươi xem ngươi, đều gầy thành như vậy. Một phu nhân không ngừng cấp một vân tăng gấp đồ ăn, đem tốt nhất đều cho hắn, trong mắt vẫn luôn phiếm nước mắt. Chỉ cần nghĩ đến chính mình nhi tử ở thần kiếm sơn trang đã chịu phi người ngộ, nàng tâm liền đau đến không được. Tuy rằng có điểm nuốt không dưới khẩu khí này, nhưng thần kiếm sơn trang phi người bình thường ra, nàng lại nuốt không dưới cũng đến nuốt xuống đi. Tùng Nhi, đều là cha vô dụng, không có thể sớm một chút đem ngươi cứu ra, ai một văn thanh ở một bên tự trách, càng có rất nhiều cao hứng. Chỉ cần nhi tử có thể bình an trở về, so cái gì cũng tốt. Một văn tàng hiện tại vô tâm tư suy nghĩ này đó, ăn ngấu nghiến mà ăn cơm, phản phất đói bụng mấy trăm năm, ăn đến lửng dạ lúc sau mới mở miệng ra hỏi, "Cha, nương, nếu hơn đâu? Nếu hắn ở trong phòng tắm gội thay quần áo, ngươi tìm nàng có việc sao?" Một phu nhân đi trước trả lời, cô ý giấu giếm một lượt hân chân chính thân phận. "Cha, nương, các ngươi nói cho ta, nếu hắn mấy năm nay rốt cuộc đi nơi nào?" Liệt tính nàng là đi bái sư học nghệ, tổng nên có cái môn phải đi. Nhi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi này đó?" nếu vân võ công rất cao, thần kiếm sơn trang nhất đẳng đệ tử đều không phải nàng đối thủ, nàng trong tay có một cây sẽ tùy thời mạo mọc ra tới dây mây, còn có một phen chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Càng quan trọng chính là, nàng cùng ma vương nhận thức, lần này ta có thể dễ dàng bị cứu ra, là bởi vì có ma vương ra tay cứu giúp. Ma vương chính là ma thành chi chủ, là ma loại lãnh tụ, cùng người như vậy nhắc lên quan hệ, chỉ sợ chúng ta mộc gia muốn chọc phải đại sự. Một vân tẳng nói được cực kỳ xuất ruột, đầy mặt ưu sầu, nhưng một vân thanh cùng một phu nhân lại không có bất luận cái gì xuất ruột, đều một bộ đạm nhiên tự nhiên bộ dáng. Tâm nhi, nếu vân là nhà của chúng ta phúc tinh, nàng cho chúng ta mang đến sẽ là chuyện tốt, ngươi thả tin tưởng nàng. Tầm Nhi, chuyện này ngươi thả yên tâm, chỉ cần có nếu hơn ở, nhà ta liền sẽ không có việc gì. Cha, nương, các ngươi vì sao có này vừa nói? Mục Vân Đằng càng nghe càng cảm thấy có vấn đề, tổng cảm giác cha mẹ thân có chuyện đánh hắn. Mục Vân Thanh hai vợ chồng cũng không biết nên như thế nào giải thích, hai người lẫn nhau nhìn nhau một chút, sau đó nói sang chuyện khác. Tầm Nhi, ngươi ở Thần Kiếm Sơn trang nhất định ăn không ít khổ, bị không ít kinh, trước hảo hảo nghỉ ngơi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta người một nhà đều sẽ cộng đồng đối mặt. Tới, ăn cái này, đây là ngươi yêu nhất ăn đồ ăn, nương riêng làm phòng bếp cho ngươi làm. Này, hảo đi. Mục Vân Đằng nghe xong những lời này, không hề truy vấn, làm tốt nhất hư trong lòng chuẩn bị. Cha nói đúng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bọn họ người một nhà đều sẽ cộng đồng đối mặt, này liền vậy là đủ rồi. Lúc này, quản gia hoang mang mang rối loạn chạy tới bẩm báo, "Đại nhân, đại nhân, không hảo, việc lớn không tốt, Thần Kiếm Sơn Trang trang chủ Dương Võ, mang theo rất nhiều đệ tử sấm đến học sĩ phụ tới." "Cái gì?" Một văn thanh kinh cấp mà đứng lên, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, cũng cứ nói, "Mau, mau đi thông chi nếu hơn." Hắn sớm đoán được Dương Võ sẽ tới cửa môn người, lại không ngờ đến hắn sẽ cùng ngày liền tới. Dương Võ định là tới bắt lấy ta, "Cha, nương, nếu là không được, các ngươi liền đem ta giao ra đi thôi. Hoặc là ta sớm, cũng ứng từ một mình ta đánh vác." Một văn đẳng không có bởi vì sợ hãi mà lùi bước, vì bảo vệ tốt phụ mẫu của chính mình, liền tính đánh bạc cánh mạng cũng không tiếc. Hung chi sự tình là bởi vì hắn dự lên, hắn ngàn không nên, vạn không nên, không nên hướng đi Dương Tĩnh biểu đạt tâm ý. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, lúc ấy hắn thật đúng là dại dột có thể, càng là có mắt không tròng, tư nhân sẽ thích thượng Dương Tĩnh cái loại này đồ có này biểu nữ nhân. Ta sẽ không lại làm thần kiếm sơn trang người đem ta nhi tự bắt đi. Một phụ nhân nắm chặt nhi tử tay, nói cái gì đều không bỏ. Thật vất vả đem nhi tử cấp mong trở về, nàng sao có thể lại làm người đem nhi tử mang đi? Lương, đi, chúng ta người một nhà đều đi ra ngoài, ta muốn nhìn Dương Võ có phải hay không thật sự vô pháp vô thiên. Một văn thanh dẫn đầu đi ra ngoài, cho dù trong lòng biết Dương Võ thật sự dám vô pháp vô thiên, hắn cũng đến đi ứng đối. Chương 53, không phải chính thế. Dương Võ mang theo nhi tử cùng đệ tử, sấm đến học sĩ phủ, vừa vào cửa liền nấu võ, quản gia đinh đều là thương, còn đem trong viện hoa tài tạp lạn, trong tay cầm bọn họ thần kiếm sơn trang chấn trang bảo kiếm, uy thanh giống to, "Một văn thanh, ngươi lăn ra đây cho ta, hôm nay ta liền phế đi các ngươi một thị một nhà." Đi theo mà đến còn có Dương Lân, Dương Tĩnh cùng với tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người, những người này giữa, đại bộ phận đều chỉ là làm con chúng, vì chính là một thấy thần kiếm khí lực, chỉ tiếp Dương Võ đến bây giờ cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ vừa lúc lúc này, một nhị phu nhân cùng một thải điệp từ bên ngoài đã trở lại, vừa vào cửa liền nhìn đến biển người tấp nập, trong viện càng là lung tung rối loạn. vì trương hiển đương ra chủ mẫu phong thái, một nhị phu nhân không đem sự tình thấy rõ ràng liền rông lớn nói, các ngươi là ai? tự nhiên dám đến nhà ta tới Dương ai? các ngươi lời nói còn chưa nói xong, đương nhìn đến Dương võ gương mặt kia khi, sợ tới mức sắc mặt đại biến, chạy nhanh mà đem khí thế dừng, ôn tồn mà nói, nguyên lai là thần kiếm sơn trang Dương trang chủ a, nay cái là cái gì phong đem ngài cấp tuổi tới? Dương võ căn bản không bên biết một nhị phu nhân, lạnh nhạt thả khinh nguyền hỏi, ngươi là ai? ta là một văn thanh phu nhân, kỳ thật thiếu một cái nhị, không nghĩ tới thiếu cái này tự liền nhiều phiền toái. Ngươi là một văn thanh phu nhân, kia nàng chính là một văn thanh nữ nhi sao? Đúng vậy, nàng là một văn thanh nữ nhi. Dương trang chủ, rốt cuộc có chuyện gì a? Một nhị phu nhân còn tưởng rằng Dương võ là coi trọng nàng nữ nhi, tận lực lấy lòng, lại không ngờ. Ngươi tới a, đem nàng cho ta trói lại. Dương võ cho rằng một thải điệp là một người thân, trực tiếp hạ lệnh trói người. Một thải điệp sợ tới mức trốn đến một nhị phu nhân phía sau, hoảng loạn vô cùng. Các ngươi vì cái gì muốn trói ta? Nương, cứu ta. Nàng vừa mới từ bên ngoài trở về, người nào cũng chưa đắc tội, chuyện gì cũng chưa trọng, lại phải bị trói đây là cái gì đạo lý? một nhị phu nhân đã nhận ra sự tình không thích hợp, tuy rằng thực sợ hai dương võ, nhưng vì bảo hộ chính mình nữ nhi, lại sợ cũng muốn mở miệng hỏi một chút. Dương trang chủ, nữ nhi của ta làm cái gì thực xin lỗi ngài sự sao? Ngươi muốn chói nàng? Hừ, nàng ăn trộm ta thần kiếm sơn trang bảo vật, ngươi nói ta có nên hay không chói nàng? Dương võ cho rằng một nhược điệp chính là một nữ thân, lúc này mới đối nàng phát uy. ăn trộm bảo vật, sao có thể? Nữ nhi của ta là cái quy quy củ của người, cũng không làm kia trợ trộm cắp sự. Dương trang chủ, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi? Một nhược thân dám đại lao cứu người sự, ta thần kiếm sơn trang đệ tử là tận mắt nhìn thấy, này còn không phải thật vậy chăng? Một nhược thân một nhị phu nhân thế mới biết dương võ nghĩ sai rồi, lập tức giải thích rõ ràng, dương trang chủ, ngài nghĩ sai rồi, nữ nhi của ta kêu một thả điệp, không phải một nữ thân. ngươi không phải nói ngươi là một văn thanh phu nhân sao? ngươi đã là một văn thanh phu nhân, vậy ngươi nữ nhi nên là một nữ thân. dương võ nói được cực kỳ khẳng định, bất quá nhìn nhiều vài lần một thả điệp lúc sau cảm giác không giống. một cái có thể từ đại lao đem người cứu đi người, không nên là này phó nhu nhu nhược dạng, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ sai rồi? bị dương võ như vậy vừa hỏi, một nhị phu nhân có điểm thẹn tùng, nhưng vì nữ nhi an nguy suy nghĩ, liền tính lại mất mặt cũng trước mặt mọi người đem sự thật nói rõ ràng, ta chỉ là một văn thanh thiết thân, cũng không phải chính thế, một nữ thân chính là chính thế sở ra. Nghe thôi cái này giải thích, Dương Võ vẻ mặt chán ghét cùng Thư Mỹ, tức giận giống giận, nếu không phải chính thê, ngươi tới xem náo nhiệt gì, lãng phí ta thời gian. Ta không muốn chết cút cho ta một bên đi. Ngươi, một thái điểm sợ cực kỳ Dương Võ, quả không được cái gì mặt mũi không mặt mũi, trực tiếp đem một nhị phu nhân kéo đến bên cạnh đi, thấp giọng nhắc nhở nàng, nương, thần kiếm sơn trang người không dễ trọng, chúng ta vẫn là đường xen vào việc người khác. Đúng đúng đúng, không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Một nhị phu nhân liền thanh trả lời, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, liền cái khí cũng không dám ra tiếng, trong lòng đã làm tốt tính toán. Nếu một gia cùng thần kiếm sơn trang đối thượng, gặp phải nguy cơ, nàng sẽ đương trưởng cùng một văn thanh phân rõ quan hệ. Dương Võ lúc này cũng vô tâm tình đi quản những người khác, chỉ nghĩ nhanh lên từ một nhược hân trong tay lấy về linh thiết, một nhược hân cùng một văn thanh khung ra, hắn liền tiếp tục đều một văn thanh, một nhược hân, các ngươi lăn ra đây cho ta, lại không ra ta khiến cho người sát đi vào, đem một đại học sĩ phủ sát cái phiến giáp không lưu. Thần kiếm sơn trang đệ tử nghe được Dương Võ tiếng hô, lại bắt đầu động thủ đánh tạp, đem trong viện sở hữu đồ vật đều tản cái nát nhừ. Một văn thanh mang theo Thê Nhi lúc chạy tới trong viện đã là hỗn độn bất ham, nhưng mà hắn còn không có đến gặp mở miệng nói chuyện đã bị người bao quanh vây quanh, đem bọn họ mấy cái tất cả đều cho ta bắt. Dương Võ vừa thấy đến một văn thanh liền hạ lệnh, không cho hắn có mở miệng cơ hội. Thần Kiếm Sơn Trang hơn 10 cái nhất đẳng đệ tử nhận được mệnh lệnh liền vây quanh đi lên, đều dùng kiếm chỉ một văn thanh một nhà, đang muốn động thủ đưa bọn họ chảo lấy, đột nhiên một cây xé kéo vào lục đẳng phi quăng lại đây, đưa bọn họ cổ từng cái cuốn lên. Chương 54, Thanh Danh quát Giác. Mục Nhược Hân biết được Thần Kiếm Sơn Trang người đã tìm tới cửa, chạy nhanh ra tới nhìn xem, vừa đến hiện trường liền nhìn đến Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử lấy kiếm chỉ nàng người nhà, dưới sự tức giận bước ra lục đẳng, đem hơn 10 cá nhân cổ đều gắt lao cuốn lấy, trong tay cầm lục đẳng đối mặt, hơi chút dùng sức lôi kéo, kia mười mấy nhất đẳng đệ tử đã bị nàng cấp đánh đủ, liên tiếp kêu thảm thiết. Ha, dám ở địa bàn của ta thượng dương oai, ta xem các ngươi là chán xấu đi. Một nhược hân thu hồi lục đẳng, cầm trong tay, một chân dẫm đến nào đó thần kiếm sơn trang đệ tử nữ thượng, khí thế bi vũ vô cùng, đem trong sân liên căn người chờ đều soi đi xuống, ngay cả dương võ cũng không ngoại lệ. Có thể cùng thời gian đem hơn 10 cái nhất đẳng đệ tử đả đảo người, thực lực tuyệt không được. Không chỉ có là thần kiếm sơn trang cùng tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người ở kinh ngạc, ngay cả một nhị phu nhân cùng một thải điệp cũng kinh chấn, lượng trước không đến một nhược hân bản lĩnh như vậy lợi hại. Nhưng mà một nhược hân bản lĩnh càng lợi hại, các nàng ở gia tình cảnh liền càng không tốt. Dương võ làm hảo chút năm cao cao tại thượng người, không có khả năng sẽ làm một cái nho nhỏ một nhược hân đạp lên trên đỉnh đầu, cho nên thực mau liền đem kinh ngạc cấp rừng, lạnh giọng chất vấn, ngươi chính là một nhược thân. Một ngự hân đem dưới chân nhất đẳng đệ tử đá văng, thân khí trả lời, ta chính là một ngự hân. Ali lúc này nhảy đến một ngự hân trên bay, cũng phát ra huy vũ một tiếng. Vì một ngự hân gia tăng khí thế, tu. Không nghĩ tới này một người một hồi nãy dạng, rước lấy mọi người cười nhạo, ha ha. <cười> Dư võ nhưng vô tâm tình đi cười nhạo, chỉ nghĩ hòa nhau mắng mũi, không ngừng lấy cao cao tại thượng tư thế cưỡng bức một ngự hân. Ta niệm ngươi là cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu, không cùng ngươi nhiều so đo, chỉ cần ngươi đem linh thiết giao ra, hôm nay việc ta đã có thể này từ bỏ. Ta không bắt ngươi ra phế liệu, như thế nào giao ra đây? Ngươi nhưng thật ra nói được giọng lượng, chỉ tiếc buồn cô mãi mãi không cảm kích. Ngươi không nghĩ cùng ta nhiều so đo, ta còn muốn tìm ngươi tính số đâu? Ngươi vô duyên vô cớ đem Kaka ta ở Đại Lao lâu như vậy, này bút trứng như thế nào tính? Kaka ngươi khinh bạc ta nữ nhi, ta chỉ đem hắn quan tiến Đại Lao, kia đã là thực nhân tử, đổi làm là người khác, hắn đã sớm đã bị mất mạng. Nói được thật là dễ nghe, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Kaka ta là cái văn nhân, từ nhỏ đọc đủ thứ sách thánh hiển, hành sự tác phong đều là lấy lễ là chủ, liên tính ái mộ ngươi cái kia ghê tẩm nữ nhi, cũng sẽ không đối nàng làm ra không quy củ sự. Liên tính hắn thật sự đối với ngươi gia nữ nhi làm ra không quy củ sự, kia cũng chỉ có thể nói các ngươi thần kiếm sơn trang vô năng, đường đường thần kiếm sơn trang Thiên kim, võ lâm nhân sĩ, nhân sẽ bị một cái tay trói gà không chặt văn thư sinh khí dễ, quả thực là một người. Nếu Kaka ta không có đối với người nữ nhi làm ra không quy củ sự, mà các ngươi lại ngạnh đem hắn giam giữ, kia chỉ có thể thuyết minh các ngươi thần kiếm sơn trang là cái ngang ngược vô lý địa phương, khó đăng nơi thanh nhã. Sở hữu vấn đề đều ra ở các ngươi thần kiếm sơn trang chính mình trên người, Ít vào có một phen không biết nơi nào làm ra giả kiếm, ở chỗ này hư trương thanh thế, không biết xấu hổ. Mục Nhược Hân nói thật độc, đem thần kiếm sơn trang mẫn cự là không đáng một đồng, đem hiện trường liên can người chờ đều nói được á khẩu không trả lời được, đặc biệt là giả kiếm một tử, khiến cho một trận tao loạn. Thần kiếm sơn trang này đầy kim tộc đánh rơi ở Phạm Trần thần kiếm mới có thể nổi danh, nếu kiếm là giả, như vậy thần kiếm sơn trang sau này ở trên giang hồ sẽ không hề địa vị sự tình quan thần kiếm sơn trang sinh tử tồn vong dương võ tức muốn hộc máu sắc mặt cực kỳ khó coi phẫn nộ dưới, rút ra trong tay bảo kiếm chỉ hướng một nhược hân ta hôm nay khiến cho ngươi biết trong tay ta kiếm là thật hay là giả nói vừa xong không đợi một nhược hân trả lời dương võ đã lấy kiếm triệu một nhược hân đâm tới tất cả mọi người không nháy mắt mà nhìn chỉ vì một thấy thần kiếm uy lực lại không ngờ kêu một tiếng đây là đoạn kiếm thanh âm này một thanh âm đem trong sân người đều xem đến trợn mắt há hốc mồm đầy mặt không thể tin tưởng dương võ thứ kiếm lại đây thời điểm nhược hân trong tay bỗng nhiên nhiều ra một kiếm ngay sau đó rút kiếm mà ra trực tiếp đem dương võ đâm tới kiếm chặt đứt mà chém đoạn thần kiếm cũng không phải giang hồ truyền danh kiếm mà là đem nàng trên mua kiếm một phen dị sắc kiếm đều có thể đem thần kiếm sơn trang chấn trang chi bảo thần kiếm chặt đứt, kia cái gọi là thần kiếm chẳng phải là lãng đến hư danh. Bởi vì cái này thiết giống nhau sự thật, làm thần kiếm sơn trang thanh danh nháy mắt quá rác. trước 55, một phen phá kiếm, dương võ không thể tin tưởng mà nhìn trong tay bảo kiếm, thâm chịu đả kích, sự thật đã bại ở trước mắt, hắn vẫn là không thể tiếp thu, mất khống chế luật đều, sao có thể? chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. chuyện này không có khả năng, bọn họ thần kiếm sơn trang chấn trang thần kiếm, cư nhiên sẽ bị một phen dị sắc kiếm chặt đứt, như vậy sự tiêu hắn như thế nào tiếp thu? cha, ngươi làm sao vậy? Dương Lân đi lên trước tới, rất là lo lắng cho mình phụ thân, đồng dạng biết thần kiếm đứt gây hậu quả là cái gì, cho nên cực kỳ thống hận một lực hân, rút ra trong tay kiếm, chỉ hướng một lực hân, sắc khí thật là mấy liệt, giận nuôn mang to, ngươi cái này không biết trời cao đất dày nha đầu túi, cư nhiên dám hủy hoại thần kiếm, ta không thể không giết ngươi. Thần kiếm, mệt ngươi nói được xuất khẩu, kia rõ ràng chính là một phen phá kiếm hảo đi. Các ngươi thần kiếm sơn trang cầm một phen phá kiếm lừa thế nhân như vậy nhiều năm, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này đối ta hô to gọi nhỏ, không cảm thấy càng mất mà sao? Một được hân cầm trong tay treo kiếm thu hồi trong vỏ, sau đó xoay một chút, kiếm liền biến mất, bàn tay trần đối thượng Dương Lân chỉ tới kiếm. Ta giết ngươi. Dương Lân tức giận đến trong cơn giận dữ, xông lên đi sát một nhược hân, chiêu chiêu chí mệnh, nhưng chiêu chiêu bị thua, không một hồi đã bị đạp trở về. Một nhược hân linh hoạt né tránh Dương Lân công kích, ngáy mắt vọt đến hắn sau lưng, một chân đem hắn cấp đá đến Dương võ dưới lòng bàn chân đi. Dương võ thấy nhi tử bị đánh, tăng thêm đoạn kiếm chi hận, thẹn quá thành giận, không màng giang hồ đẳng nghĩa, cầm đoạn kiếm thứ hướng một nhược hân, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không màng, chỉ nghĩ đem một nhược hân cấp giết. nhược hân một mũi chân xuống đất lên, bay đến giữa không trung, sau đó vứt ra lục đăng, lục đăng một vòng một vòng mà ở Dương võ trên người xoay tròn, cuối cùng đem hắn cuốn lấy một cái đại bánh trưng, vô pháp đúc đích. Đây là thứ gì? Đúng ta ra. Dương Võ dùng ra toàn lực giãy giụa, tưởng đem trên người dây mây tránh đoạn, còn là tránh không hay, ngược lại càng ngày càng lấp, khuôn lây hắn màu không thở nổi. Trung quanh những cái đó tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người, từ đầu đến cuối đều ở đường của chúng, đặc biệt là thần kiếm bị chặt đứt lúc sau, càng là không lại đem thần kiếm sơn trang đương hồi sự, tiếp tục xem diễn, đều đối một lực hận trong tay lục đẳng rất là cảm thấy hứng thú. Thế gian nhánh cây dây mây nhiều không kể xiết, nhưng mà loại này có thể tùy ý biến trường ngắn lại lại cứng cỏi như cương đằng chi, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua, cũng không nghe nói qua. Lam Chính Tư sớm đã bị một lực hận võ công cao thâm cấp trấn trụ, càng là trưởng tức nàng, ái mộ nàng, cũng càng không dám lại có hy vọng sau đời như vậy một cái bất phàm nữ tử không phải hắn cái này tùy thời tùy chỗ sẽ chết đi người có thể có được cha cha ta tới cứu ngươi dương lân tử trên mặt đất bò dậy lúc sau thấy chính mình phụ thân bị nguy điên cuồng xông lên đi cầm kiếm từ hướng một người hân. dương tĩnh vẫn luôn cũng chưa nói chuyện qua cũng không có làm bất luận cái gì là đem hết thảy đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng hận cực kỳ một người hân. ở dương lân ra tay thời điểm liền phân phó chúng quanh đệ tử cùng nhau thượng toàn bộ đều cho ta thượng đem cái này nha đầu thúi đại tá thám tới dương tĩnh hạ xong mệnh lệnh chính mình cũng rút kiếm mà ra đối một người hơn năm tới Mục nhược hân đã chịu thần kiếm sơn trang đệ tử còn công, không thể không đem lục đẳng thu hồi, đang muốn ném hướng công kích nào người, đột nhiên một cái màu đen thân ảnh nhàn đến đám người trung gian, ma quỷ bất trưởng này đảo qua liền đem thần kiếm sơn trang hơn 10 cái đệ tử cấp đánh đến rối tinh rối mù, chết chết, thương thương, không bị đánh tới người tác sợ tới mức sôi nổi lui về phía sau, kinh hồn táng đảm nhìn đột nhiên xuất hiện người, nơi này tụ tập nhân vật giang hồ không ít, liên tính là hoàng cung quý tộc cũng giang hồ sự, người giang hồ biết chi thật nhiều, hiện tại toát ra tới nhân vật này là ai, bọn họ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, có người quá mức hoảng sợ, nhịn không được buồn miệng toát ra, ma vương, ma vương diêm lịch hành không quen biết Ma Vương người, nghe được có người nói Ma Vương lúc sau, cũng dọa tới rồi, đi theo lui về phía sau. Ma Thành chi chủ Ma Vương, nghe đồn là ma mẹ thủ lĩnh, kia chính là trăm triệu không thể chọc nhân vật. Chương 56, A Li phun hỏa. Diêm Lịch Hành đột nhiên liền xuất hiện, không hề bất luận cái gì dự triệu, gần nhất liền ra tay giết người, máu chảy đầy đất, nghiệp chứng thế gian sở hữu đối Ma Vương nghe đồn, hành sự cao thâm khó đoán, không hợp với lễ thưởng, âm tình bất định, tàn nhẫn vô các, giết người như ma. Sắc Diêm Lịch Hành sát khí rất nặng, ma khí trọng, cả người tản ra màu đỏ đen huyết quang, mặt nạ hạ hai mắt càng là hồng đến sáng, giết chết mười mấy thần kiếm sơn trang đệ tử lúc sau còn không dừng tay, tiếp tục hướng bên cạnh tồn tại người sát đi tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người vừa đánh vừa lui, ở trên giang hồ có chút danh vọng, địa vị trưởng bối cùng liên thủ cộng đồng đối kháng diêm lịch hành, giúp đem hắn giết chết, nhưng diêm lịch hành thật sự quá cường, liền tính bọn họ mười mấy cái cao thủ liên hợp cũng chỉ là miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Phục ma kiếm trận, thái thượng áp đỉnh, thiên long thần trưởng, đủ loại sở trường tuyệt học bộc lộ quan điểm, đều hướng diêm lịch hành trên người đánh đi. Lúc này võ công tu vi không cao người đã đào tẩu, dư lại đều là lợi hại nhân vật, duy độc một văn thanh một nhà không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể ở phụ cận tìm cái hơi chút an toàn địa phương trốn tránh. Mục Nhược Hân cũng không trốn, đứng ở tại chỗ nhìn trước mắt lung tung rối loạn mà đánh võ kịch, đặc biệt là nghe được những cái đó cao thủ hô lớn bọn họ tuyệt học kỳ, đặc biệt lo lắng Diêm Lịch Hành, sợ hắn sẽ bị đả thương. Nàng nhìn ra được tới, A Hành hiện tại là đã chịu ma lực của Minh Nói khống chế, đã mất đi hơn vân nửa lý trí, thật sự nếu không kịp thời chấn, áp hắn chỉ sợ cũng phải bị Minh Nói cấp căn vứt. Nàng nên làm như thế nào mới có thể giúp được hắn? Liên ở Mục Nhược Hân vì Diêm Lịch Hành lo lắng thời điểm, Dương Võ Nhân cơ hội chiều nàng một đánh lại đây, vốn tưởng rằng có thể đem Nhược Hân giết chết, lại không ngờ Nhược Hân phản ứng lại đây thời điểm, đã không kịp né tránh, chỉ có thể mắt mà nhìn Dương Võ Triều nàng vỗ tay lại đây, nguyên tưởng rằng lần này khẳng định sẽ bị đả thương, ai ngờ. Uali vẫn luôn đều ngồi sồn ngồi ở một nửa thân trên bay, thấy Dương võ đánh lén, dưới tình thế cấp bách trong miệng phun ra một đoàn liệt hỏa, hơn nữa là đối với Dương võ phun, a Dương võ bị liệt hỏa bùng cháy, cả người nổi lửa, vì bản mệnh chạy nhanh dập tắt lửa, nhưng hỏa thế quá mãnh, dùng tay căn bản pháp không kịp thời, không có biện pháp, đành phải trên mặt đất lau lụt, bị thiêu đến thống khổ kêu to. A, cha Dương Lân, Dương tĩnh gấp đến độ xoay quanh, tưởng tiến lên hỗ trợ dập tắt lửa, nhưng Dương võ lăn qua lăn lại, bọn họ căn bản không thể rút. Dương tĩnh trong lúc vô ý nhìn đến phụ cận có một con thùng nước, bên trong phóng nửa số nước, cố không được nhiều như vậy, trực tiếp cầm lấy thùng nước hướng Dương võ trên người đảo đi. Cứ như vậy, Dương võ trên người hỏa là diệt, nhưng người đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, hơi thở thoát. Đối với như vậy kết quả, Ali một chút đều không thấy náy, còn đối Dương Võ đám người tràn ngập ý, cả người lông tóc dựng thẳng lên, trừng mắt bọn họ, hung hãn gầm rú, "Ngươi ai dám này khi dễ nó chủ nhân, nó liền đem ai cấp tiêu chết." "Đi, đi mau." mau Dương Võ đã bị tiêu đến không có nửa cái mạng, nơi nào còn có năng lực sát một được hơn, vội vội vàng vàng đào tẩu. Dương Lân, Dương Tính đã còn sống thần kiếm sơn trang đệ tử, vội vàng đỡ Dương Võ rời đi, tuy không cam lòng, nhưng không có lựa chọn nào khác. "Ali, ngươi giỏi quá, đồng cực kỳ." Một đem Ali ôm đến trong lòng ngực, lại kích động mà ở nó trên đầu hôn vài cái, phía trước còn nghĩ đem Ali thả lại nhân trung, hiện tại nhưng không nghĩ như vậy. Nàng muốn Ali trở thành nàng linh. U Ali đối một ngược hơn manh manh làm lũng, chủ nhân cũng hào động. Ali, ta quyết định, từ nay về sau, ngươi liền đi theo ta, ta nguyện ý làm chủ nhân của ngươi. U chủ nhân, chủ nhân. Ali thật ngoan. U, không xong, a huỳnh. Một ngược hơn nhớ tới Diêm Lịch Huỳnh, lại đem lực chú ý rời đi qua đi, kết quả rất là giật mình. Diêm Lịch Huỳnh đã đem đông đảo cao thủ đánh bại, nhưng hắn cũng càng thêm điên buồn, hỗn đột, trên người huyết màu đen ma mà sát chi khí càng là mấy liệt, trong miệng không ngừng nứt đều, sắt, sắt. Đông đảo cao thủ thấy tình huống có ổn, chạy nhanh thoát đi, không dám lại chạm. Không bao lâu, trong viện cũng chỉ dư lại một văn thanh thoảng ra, một nhị phu nhân cùng một thải điệp gắt gao nhau, không ngừng lui về phía sau, liền sợ Diêm Lịch Hành giết qua tới. Các nàng tuy rằng không phải nhân vật giang hồ, nhưng Ma Vương danh hảo hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói qua một chút, người này đáng sợ, đó là mọi người đều biết sự. Chẳng lẽ các nàng thật muốn chết ở cái này ma quỷ trên tay sao? Chương 57, ta chính là ta. Tứ đại danh gia, năm đại gia tộc cao thủ chạy, Diêm Lịch Hành cũng không có đi truy, mà là đem sát ý chuyển rời đến một gia nhân thân thượng, đầu một cái chính là một người thân, đang đằng đằng sát khí mà nhìn nàng, từng bước một đi tới, sắp một phụ nhân thực xuất ruột, tuy rằng một nhược hân không phải nàng thân sinh nữ nhi, nhưng trong lòng đã sớm đã đem một nhược hân đương nữ nhi đối đãi, thấy nữ nhi có nguy hiểm, đường mẫu thân sao có thể có thể ngồi xem mặc kệ, vội vàng nhắc nhỏ nàng. Nếu hân, tiểu tâm a. Lời nói vừa mới nói xong liền nhìn đến một nhược hân trong tay trống giống xuất hiện một con ba ô, ba ô một mặt thần kỳ trường tươi đẹp năm màu hoa nhi, từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng là nhân vi dán lên đi, không nghĩ tới kia đích đích sắc sắc là ba ô thượng mọc ra tới hoa. Một nhược hân dùng ba ô thổi vô ưu nhộng, cho dù diêm lịch hành triệu nàng từng bước một đi tới, nàng cũng lui về phía sau, càng không chạy trốn, dụng tâm đuổi. Thanh huyền như khê trung cam tuy khúc, nghe làm người vui vẻ thoải mái, phản phất đặt mình trong với mỹ lệ thiên nhân trung, đã chịu vạn vật linh lực lễ rửa tội, trong lòng sở hữu tạp niệm đều bị tẩy trừ bỏ, nhân tính chi thiện vẫn quanh trong lòng. Diêm Lịch Hành chịu vô ưu mộng khúc ảnh hưởng, lý trí lại khôi phục một ít, dừng lại bước chân, không lại hướng một được hơn tới gần, bất quá đã đứng ở nàng trước mặt, cùng nàng chỉ có một bước chi cắt, lặng lặng mà nhìn nàng, nghe nàng hồi khúc. Minh nói thiếu chút nữa liền phá lực mà ra, đem Diêm Lịch Hành tát nướt, lại bởi vì vô ưu mộng khúc quan hệ, lại bị đè ép đi xuống. Cái này nha đầu tối rốt cuộc là ai, lại nhiều lần hư hắn chưa tốt. Minh nói bị chấn trụ, ma lực cũng tạm thời lùi tán, Diêm Lịch Hoành khôi phục sở hưu lý trí, nhưng lại bởi vì háo lực qua đi, đương trường hôn mê bất tỉnh, trực tiếp hướng một nhược hân trên người đảo đi. Một nhược hân duỗi tay tiếp được Diêm Lịch Hoành, ôm hắn, không cho hắn quăng ngã, dùng tay vuô vuô hắn lối, an ủi hắn, A Hoành, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi, tuyệt không sẽ làm ngươi trở thành Minh nói con rầu Diêm Lịch Hoành còn không có hoàn toàn hôn mê, nghe xong một nhược hân nói những lời này mới yên tâm ngủ qua đi. Nếu là giống nhau tình huống, vô luận lại mệt, lại vô lực, hắn cũng sẽ không như vậy giống người chết giống nhau ngã xuống, cũng không biết vì cái gì, nghe xong nàng kia phiên lời nói, hắn tâm liền phản phất tìm được rồi một cái thực an toàn địa phương, thực yên tâm mà ngủ hạ. Hắn mệt mỏi quá A Hoành, A Hoành một nhược hân nhẹ giọng gọi vài cái trong lòng người, người, thấy hắn không có bất luận cái gì phản ứng, không hề kêu hắn, làm hắn hảo hảo ngủ mờ hơn giấc. A Hoành hao phí như vậy nhiều khí lực đối kháng mình nói, lại muốn áp chế âm ma, vừa rồi còn cùng như thế nào nhiều cao thủ đại chiến một hồi, khẳng định là mệt muốn chết rồi. Diêm Lịch Hành tuy rằng ngất đi rồi, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là Ma Vương, một văn thanh đám người không dám tới gần qua đi, cứ như vậy đứng ở nơi xa hỏi, "Nếu hân, ngươi nhận thức người này? Nếu hân, ngươi như thế nào sẽ cùng Ma Vương nhận thức? Này cũng không phải là đùa giỡn a?" Một văn đẳng đã sớm biết mộc nhược hân cùng Diêm Lịch Hành nhận thức, ở trong lòng lo lắng sum, bất đắc dĩ thở dài, ai sự tình nào đến nước này, thật không biết về sau sẽ có cái dạng nào phiền toái không có vô ưu mộng khúc công hiệu, một nhị phu nhân liền nguyên hình tất lộ, tuy rằng sợ hai ma vương, nhưng ma vương lúc này hôn mê, nàng vừa lúc có thể mượn này đem một nhược hân đội đi, đại nhân, vì chúng ta cả nhà tính mạng suy nghĩ, ngươi còn không chạy nhanh cùng một nhược hân phân rõ giới hạn, nàng chính là cái cùng ma vương có liên lụy người, trên giang hồ những cái đó danh môn chính phái là sẽ không bỏ qua chúng ta, đế quân cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, mau, nhanh lên cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, ngươi câm miệng cho ta, một văn thanh đối một phu nhân phiền chán đến cực điểm, mặc kệ nàng, bởi vì chỉ là một thân đều không phải là bình người, cho nên quyết định tin tưởng nàng, duy trì nàng, nếu hơn, làm ngươi cho rằng nên làm sự, cha nhất định duy trì ngươi rốt cuộc, đại nhân, ngươi điên rồi sao? Nàng đây là muốn cùng ma loại làm bạn, một cái không tốt, liền chúng ta cũng sẽ được xưng là ma loại. Một nhị phu nhân quá mức sợ hãi, quá mức tưởng đem một nhược thân đời đi, một hai phải đem chuyện này nói ra cái nguyên cớ tới không thể, không nghĩ tới đó là phí công. Một Văn Thanh nhìn về phía một nhị phu nhân, lạnh lùng nói, ngươi sợ nói, ta có thể hưu thư một phòng, đem ngươi lưu rớt, lại cùng thải điệp đoạn tuyệt tra con quan hệ, từ đây các ngươi mẹ con hai cùng ta một Văn Thanh lại không có bất luận cái gì liên quan. Này, ngươi nếu là không nghĩ bị hưu, vậy câm miệng cho ta. Ta một nhị phu nhân không lời nào để nói, cho dù có cũng không dám nói. Nếu như bị hưu, các nàng nương hai liền sẽ biến thành không nơi nương tựa người thật là không rõ, cái này một nhược hân rốt cuộc có cái gì hảo? Tất cả mọi người hướng về nàng. Một nhược hân biết một nhị phu nhân ở chơi cái gì tâm nhãn, nhưng vô tâm tư đi để ý tới. Diêm lịch hành quá nặng, ôm đến nàng mà chết, liền ở nàng sắp chống đỡ không được khi. Ha cung tới. Ha cung từ không trung phi hạ, hai chân vừa rơi xuống đất liền vội vàng đi lên đỡ lấy Diêm lịch hành, suất ruột kêu to. Chủ thượng, chủ thượng không phản ứng, vì thế liền đi hỏi một nhược hân. Chủ thượng làm sao vậy? Ngươi đừng lo lắng, chỉ là quá mệt mỏi, ngủ rồi mà thôi. Một nhược hân xoa mệt cánh tay. Thật sự chỉ là ngủ rồi mà thôi sao? không quá tin, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Là lạp lạp Hắn một người chẳng những muốn áp chế mình nói, còn muốn khống chế mà, ngươi cho rằng không người ta? Ngươi lại như thế nào biết này đó? Hắn có thể khẳng định, tuyệt không phải chủ thượng nói, bởi vì chủ thượng sẽ không đối bất luận kẻ nào nói như vậy sự. Biết chính là biết, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Ngươi trước dìu hắn hồi khách điếm nghỉ ngươi đi, nhớ kỹ, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, ngàn bạn không cần cho hắn uống máu, đặc biệt là người biết, nếu không thần tiên cũng cứu không được hắn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết như thế nhiều? Ngươi cùng nhà ngươi chủ nhân một cái dạng, lao thích hỏi ta là ai? Ta chính là ta à? Ta tiêu một tuyệt hân, là một đại học sĩ nữ nhi. Đáp án minh đều là cái này. Nếu ngươi không tin nói, cha ta cùng ta nương liền ở trường, còn có ca ca ta, ngươi có thể hướng bọn họ chứng thực. Lát nữa nửa ngày, mất chết, ta hiện tại muốn đi nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói." Một Nhược Hân trả lời một đồng lớn, nói xong liền hướng chính mình phòng đi đến, ném xuống liên can người chờ, nhưng mà này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, nàng kỳ thật là tưởng trở về mau chóng tìm ra giải cứu Diêm Lịch hành biện pháp. Minh nói công lực đã cùng A Hoành không phân cao thấp, Vô Ưu mộng chỉ có thể tạm thời giúp được hắn, lần sau có thể hay không giúp được, kia đã có thể không nhất định, cho nên nàng phải nhanh một chút nghĩ ra biện pháp tới. Nếu không phải A Hoành đối nàng có ơn cứu mạng, nàng mới sẽ không phí cân nghĩ cách cứu hắn đâu. Hát đối một Nhược Hân theo như lời nói bán tín bán nghi, nhưng trước mắt nhất quan trọng sự là trước đem chủ thượng mang về nghỉ ngơi, mặc khác sự chờ chủ thượng tỉnh lại nói cũng không mượn bất quá hắn có thể khẳng định như vậy tiêu một được hân tiểu cô đường tuyệt phi người bình thường chương 58, tác động tiếng lòng hưng đem diêm lịch hành mang về khách điếm bên trong một tức cũng không rời mã thủ liền sợ có cái cái gì vẩn nhất phong hộ pháp tìm hiểu tin tức trở về vừa vào cửa cứ việc nói thẳng thần kiếm sơn trang xưa đâu bằng nay úc còn không mang nổi mình úc tứ đại danh gia cùng năm đại gia tộc người nguyên khí đại cường tạm thời không phải người đi ra ngoài tìm tìm chúng ta hoàng thất càng là không muốn quá nhiều tham dự đến giang hồ đấu tranh giữa cho nên sống chết bay tùy thời ngồi như ông thủ đợi. nói xong lúc sau nhìn đến diêm lịch hành còn hôn mê quan tâm hỏi một chút chủ thượng tình huống như thế nào đã ngủ ban ngày người còn chưa tỉnh lại tình huống tựa hồ không thật là khéo. Hắc Hưng rất là lo lắng, đầy mặt tu sầu, trầm mắt một hồi, đột nhiên hỏi: "Có nhị công tử tin tức sao? Nếu chủ thượng có cái gì vấn nhất, ma thành cần phải có người chủ trì đại cục, nếu không tất sẽ đại loạn. Đại khái này hai ngày liền có thể tới, đến nơi hắn tin tức, tạm thời không có. Chủ thượng đều đã như vậy, nhị công tử còn có tâm tình du sơn mật thủy, thật là Hắc Hưng có điểm sinh khí, nhưng tưởng tượng đến là chính mình nhị chủ tử, lại đại khí cũng khí không đứng dậy. Nhị công tử sự chúng ta vẫn là đừng động, trước qua này một quan rồi nói sau." Phong hộ pháp cảm thán nói: "Kỳ thật có cùng Hắc giống nhau ý tưởng, chỉ là không dám mà thôi." lúc này, người trên chầm rãi mở mắt, thân thể tuy rằng thực mệt mỏi, nhưng hắn lại rứt quát ngồi dậy tới, trong đầu hiện lên một nhược hân sở làm đủ loại, lời nói chi ngữ, đặc biệt là nào một câu ái hùng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi, tuyệt không sẽ làm ngươi trở thành mình nói con dối, những lời này đến bây giờ còn ở trong lòng hắn quay cuồng. nếu một nhược hân muốn giết hắn, ở hắn hôn mê thời điểm liền có thể đao thủ, nhưng nàng chẳng những không có giết hắn, còn nói muốn cứu hắn, hắn có thể tin tưởng nàng sao? chủ thượng, ngươi tỉnh, cảm giác như thế nào? hắn ung kích động do hỏi, đã mất trở ngại, ta là như thế nào trở về? Diêm lịch hỏi lại, hắn chỉ nhớ rõ hôn mê phía trước ngã vào một nhược hân trong lòng lực, mặt khác cái gì đều không nhớ rõ. Thuộc hạ đến một đại học sĩ phủ thời điểm, người đã hôn mê bất tỉnh, là một cô nương làm thuộc hạ đem ngươi mang về, còn dặn dò thuộc hạ. Dặn dò ngươi cái gì? Dặn dò thuộc hạ, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, tuyệt không có thể làm chủ thượng uống máu, đặc biệt là người biết, nàng rốt cuộc là ai? Vì sao biết này đó? Diêm lịch hành vốn dĩ đã có điểm tin tưởng một nhược thân, nhưng nàng biết đến sự quá nhiều, hắn vẫn là vô pháp đem tâm phòng toàn bộ dỡ xuống. Thuộc hạ cũng từng hỏi qua nàng, nhưng nàng chỉ nói chính mình là một văn thanh nữ nhi, tên là một nhược thân, mặt khác cái gì đều không có. Chủ thượng, thuộc hạ nghe được, một nhược thân chỉ dùng một phen dĩ sát kiếm liền đem thần kiếm sơn trang thần kiếm chặt đứt, còn một người đem thần kiếm sơn trang mọi người đả đảo. Theo như cái này thì, cái này nhìn như yếu đối mong manh tiểu cô nương, thật đúng là cái lợi hại nhân vật. Còn có bên người nàng tiểu hồ ly, cư nhiên sẽ phun hỏa, đem Dương Võ Thiêu đến tệ ra quần. Phong hộ pháp kết hợp chính mình nghe được tin tức làm ra phân tích, đó là Hỏa Hồ. Diêm Lịch Hành chỉ biết A Ly, đến nơi cái gì gì sắc kiếm, hắn một mực không biết. Hỏa Hồ, trong truyền thuyết chỉ có Hỏa tộc mới có linh thú, cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn nhận một mực hơn vi chủ nhân, quá không thể tưởng tượng. Sớm biết rằng kia chỉ hồ ly là Hỏa Hồ, ở khách điểm thời điểm ta liền đem nó cắt đoạn. Hắc rất là hối hận, hận, chính mình có mắt không trỏng, cư nhiên chỉ đương A là bình thường hồ ly. Phong hộ pháp trắng Hắc liếc mắt một cái, châm chọc hắn, ngươi cho rằng đoạt là có thể trở thành nó chủ nhân sao? nghe nói hỏa hồ đều là ở tuổi nhỏ nhận chủ, một khi là nó nhận định chủ nhân, cho dù chết cũng sẽ đi theo rốt cuộc. Nó nhận một nhược hơn vi chủ nhân, liền sẽ không lại nhận cái thứ hai chủ nhân, chủ nhân chết, nó cũng sẽ cùng chết đi. Vì cái gì ta ngộ không đến như thế nào tốt sự đâu, ta cũng không gặp được. Diêm lịch hành đối hắc ương cùng phong hộ pháp nói chuyện không có hứng thú, trong đầu tưởng tất cả đều là một người hân, nàng nhất nôn nhất ngữ, nhất tân nhất thiếu, vô cùng liên lụy hắn tiếng lỏng, như thế nào đều vứt đi không được. Tuy rằng đã là đêm khuya, nhưng hắn vẫn là muốn đi xem nàng, ta đi ra ngoài một chuyến hưng biết diêm lịch hành nếu là làm cái gì khuyên ta nói chủ thượng hiện tại đã là canh ba tiên một cô nương nói vậy sớm đã nghỉ ngơi mà nguyên nguyên khí còn chưa khôi phục không bằng sáng mai lại đi tìm nàng đi phong hộ pháp cũng khuyên can chủ thượng bên ngoài nơi nơi đều là tứ đại danh gia cùng năm đại gia tộc người bọn họ tuy không chủ động tìm chúng ta nhưng khó tránh khỏi sẽ gặp phải ngài công lực còn không có khôi phục lúc này đi ra ngoài quá mức nguy hiểm vẫn là ngày mai lại đi đi thôi ngày mai đi sớm cũng không sao diêm lịch hành nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn sở dĩ lựa chọn ngày mai lại đi không phải bởi vì sợ tứ đại danh gia năm đại gia tộc người mà là không nghĩ nửa đêm đi quấy rầy một nhược thân nghỉ ngơi kỳ quái, hắn như thế nào càng ngày càng đối nữ nhân này nhớ mãi không quên. chương 59, tứ hôn thánh chỉ. một nhược hân dựa vào một phen dị sắc kiếm đem cầm trong tay thần kiếm dương đánh vọt đến hoa rơi nước chảy. nhất chiến thành danh, trong ngay mắt trở thành phố phường cạnh tương truyền tụng nhân vật phong vân, đồng thời cũng trở thành rất nhiều danh môn tộc tộc, hoàng tôn con cháu tranh đoạt đối tượng. nam diệu quốc hoàng tộc họ kép năm cung, đế quân dục có hai nhi một nữ, đại hoàng tử tên là nam cung hoa, nhị hoàng tử danh nam cung thần, còn có một cái công chúa, tên là nam cung vũ, hai nhi một nữ đều đã qua nhị bát hoa, chính chỗ tuổi trẻ khí thịnh chi kỳ, hai cái hoàng tử lẫn nhau tranh đoạt quyền thế, đều tưởng ngồi trên đế quân bảo tọa, cho nên tranh đấu không thôi. Nam cung Hoa tuy là đại hoàng tử, nhưng không có Nam cung Thần có thế xa, mọi việc đều là hậu chi hậu giác. Nam cung Thần màn đêm buông xuống liền vào cung, tướng đế quân muốn một đạo tứ hôn thánh chỉ, cao hứng phấn chấn mà ra ngự thư phòng, vừa vặn gặp được cũng là tiến đến cầu tứ hôn thánh chỉ Nam cung Hoa, vì thế cùng hắn chào hỏi một cái, "Hoàng huynh, đã trễ thế này, ngài tới tìm phụ hoàng là vì chuyện gì?" Nam cung Hoa nhìn đến Nam cung Thần trong tay thánh chỉ, biết chính mình muộn một bước, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vô pháp thay đổi sự thật liền nói nói mát, Nhị hoàng đệ, ngươi tuy rằng cầu được tứ hôn thánh chỉ, nhưng mục hơn còn chưa đáp ứng, nàng cũng không phải là cái dễ dàng chịu bài người, ngươi có thể hay không đem nàng tiến môn, kia vẫn là không biết bao nhiêu. Có phụ hoàng thánh chỉ ở, nàng dám không từ sao?" Hoàng huynh, ngươi đừng quên, nàng chính là một đại học sĩ nữ nhi, nàng nếu là không tử, chẳng khác nào kháng chỉ không tôn, kia chính là mãn môn sao trảm tội lớn. Nếu nàng đã đính hôn cho nhân gia đâu? Nếu nàng đã đính hôn cho nhân gia, mà ngươi lại còn phải hướng phụ hoàng thỉnh chỉ tứ hôn, đó chính là khi quân vắng thượng, đến lúc đó xuôi xẻo cũng không phải là nhân gia một đại học sĩ một nhà, mà là ngươi tự mình. Nam cung hoa lấy không được tứ hôn thánh chỉ, liền đành phải xính miệng lưỡi cực nhanh, kỳ thật trong lòng rõ ràng thật sự, một nhược căn bản không có đính hôn cho nhân gia. Việc này liền không hoàng huynh lo lắng. Nam cung thần không biểu hiện ra kinh hoàng chi sắc, cầm thánh chỉ rời đi, trong lòng có điểm lo lắng. Hắn chỉ là vội vã tới muốn thánh chỉ, lại không đi điều tra rõ nhược thân hôn không tình huống bất quá này hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. liền tính mục nhược hân thật sự cho phép người, hắn cũng muốn đoạt lấy tới. này viên quân cờ, hắn là muốn định rồi. mục nhược hân cả một đêm đều suy nghĩ biện pháp cứu diêm lịch hành, đem thủy tân mang theo nộ kẹp phục phiên một lần lại một lần, chính là tìm không thấy biện pháp. nộ kẹp phục tới ghi lại chính là mụ mụ cả đời tâm biết, rất nhiều đồ vật nàng đều là từ nộ kẹp phục thượng nhìn đến, nhưng bên trong tin tức lưu hạ, thế gian sự quá mức phức tạp, không có khả năng tất cả đều ghi tạc mặt trên. rốt cuộc có biện pháp nào có thể cứu a hoàng? mục nhược thân mất vàng một suất đêm, không có bất luận cái gì kết quả, cuối cùng mệt đến đảo ghé vào trên bàn ngủ rồi, hoàn toàn không biết sắp có phiền toái gì tới. Một vị phu nhân cùng một thái điệp ghen ghét chết một được Hân, chính là xem nàng không vừa mắt, nhưng lại sợ hại nàng lợi hại, liền tính lại nhìn không thuận mắt cũng phải nhịn. Mẹ con hai sáng sớm lên đi trước đại sảnh dùng cơm sáng khi, vừa vặn gặp phải không ngừng áp một được Hân, hai người ánh mắt giao lưu một chút, quyết định chỉnh một chỉnh một được Hân. Vừa vặn lúc này, một cái tiểu nữ bưng nóng hầm hập cháo đã đi tới. Một thái điệp làm tiểu nữ đem cháo cho nàng, sau đó bưng cháo triệu một được Hân đi đến, cô ý đụng phải đi, đang muốn đem cháo đảo đến một được Hân trên người, anh ở. Một được Hân tuy rằng đánh áp, không có gì tinh thần, nhưng một thái điệp về điểm này tiểu kỹ xảo vẫn là không thể gạt được nàng đôi mắt, ở cháo chén đảo lại kia một khắc, dùng tay ngược lại đi, một thái điệp trên người cứ như vậy, nóng hầm hập cháu tất cả đều bắt tới rồi một thải điệp trên người, năng đến nàng đau kêu mấy ngày liền, a, bỏng chết ta. Thải điệp một nhị phu nhân chạy nhanh lại đây giúp một thải điệp lau trên người cháu, sau đó trừng hướng một người thân, dùng tay chỉ nàng má to, ngươi cái này tiếng người, cư nhiên dám đem cháu bắt đến nữ nhi của ta trên người, ta hiện tại liền đi nói cho đại nhân, làm đại nhân thay chúng ta mẹ con hai làm chủ. Một người thân khinh thường cười, không sao cả mà trả lời, hảo a, ngươi liền đi cáo a. Ta đã muốn nhìn cuối cùng ai tương đối thảm. Một nhị phu nhân, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất thiếu cho ta, nếu không ta làm ngươi biết địa ngục là cái dạng gì thế giới. Ngươi nếu các ngươi mẹ con hai cảm thấy học sĩ phụ sinh hoạt thực buồn kệ vô vị, ta không ngại cho các ngươi thêm chút nhang sắc. Một nương nhân, ngươi không cần quá khi dễ người. là ta khi dễ người, vẫn là các ngươi quá tiểu nhân. ngươi tránh ra, ta không nghĩ lãng phí thời gian ở các ngươi loại này thâm trạch nữ nhân tranh đấu thượng, đem ta chọc giận, ta khiến cho các ngươi liền cùng mau đều không dư thừa. một nương nhân đem một nhị phu nhân đẩy ra, tiếp tục hướng đại sảnh đi đến, đi đến một nửa gặp gỡ quản gia. quản gia vội vội vàng vàng mà chạy tới tìm một nương nhân, vừa thấy đến nàng liền mở miệng nói, đại tiểu thư, thánh chỉ tới, đại nhân là ngươi đều tiền viện tiết chỉ. thánh chỉ, thánh chỉ gì thế? không biết, nghe nói là tứ hôn. tứ hôn, này lại là làm cái gì phi cơ? Chương 60, cho phép nhân gia. Mộc Nhược Hân đến tiền viện tiếp chỉ, nghe xong Thái giám tuyên đọc thánh chỉ lúc sau mới biết được, nguyên lai hoàng thượng là muốn đem nàng ban cho nhị hoàng tử Nam Cung Thần, ngay cả ngày lành tháng tốt đều đã tuyển hảo, ba ngày lúc sau cử hành hôn lễ, đem nàng tức chết đi được. Này hôn ban đến cũng quá không thể hiểu được đi. Một đại tiểu thư, còn không chạy nhanh tại chủ Long Ân. Thái giám thấy Mộc Nhược Hân thật lâu không tiến lên tiếp chỉ, đành phải nhắc nhở nàng. Mộc Nhược Hân đứng dậy, không lại quỳ, cũng không đi tiếp chỉ, mà là mặt không đổi sắc mà cự tuyệt, vị này công công, thỉnh cầu trở về báo cho đế quân, ta đã hứa có nhân gia, thứ không thể tạm mệnh, chỉ phải bất đắc dĩ kháng chỉ. Cái gì? Cho phép nhân gia? Diêm lịch hành giờ này, khắc này đang ở một học sĩ phủ nào đó trong một góc, ở nơi tối tăm nhìn một ngự hân, cũng nghe tới rồi tuyên chỉ thái giám tuyên đọc thánh chỉ nội dung. Nghe tới hoàng thượng đem một ngự hân ban cho nam cung thần khi, tức giận đến một tay trộn vào một trụ thượng, đem cây cột đều cấp chảo ra thật sâu dấu vết, mà khi nghe được một ngự hân chính miệng nói đã hứa có nhân gia, càng là tức giận đến không được, tăng thêm ngón tay lực đạo, cơ hồ muốn đem nguyên cây cây cột đều chặt đứt. Nàng cư nhiên đã cho phép nhân gia, cái kia là ai? Một ngự hân nói chính mình đã hứa có nhân gia, đem hiện trường tất cả mọi người kinh tới rồi. Một văn thanh biết nàng đang nói dối, nhưng không hề rằng hết thảy từ nàng chính mình làm chủ, một phu nhân cũng cũng thế. Bất quá một nhị phu nhân lại không nghĩ như vậy, tinh tưởng biết một dược hân cũng không có cho phép người, vì thế mượn cơ hội hãm hại một dược hân, công công, nàng là lừa ngải, nàng vừa mới từ trên núi học nghệ trở về, vẫn chưa hứa có nhân ra. Ngươi câm miệng cho ta." Một văn thanh đối một nhị phu nhân giống giận, nhưng một nhị phu nhân mặc kệ, tiếp tục nói, "Công công, này tháng chỉ không tôn tội lớn, ta một cái nữ tác nhân ra cũng không dám bị này, cho nên không thể không ăn ngay nói thật, còn thỉnh công công phán đoán sáng suốt. Ta hôm nay liền hưu người nữ nhân này." "Đại nhân, ta đây là ở vì cả nhà tính mạng suy nghĩ, có gì sai?" Một dược hân làm như vậy, chẳng những phạm vào tội khi quân, càng là kháng chỉ không tôn, chúng ta là phải bị tru trí tộc không cần nhiều lời, ta phi hưu rất người nữ nhân này không thể, đại nhân, chuyên chỉ công công nghe đến mấy cái này lung tung rối loạn nói, phiền đều phiền đã chết, một chút hứng thú đều không có, mở miệng ngắt lời nói, được rồi, ta tới không phải nghe các ngươi cãi nhau, một người thân, ngươi có biết này kháng chỉ không tôn chính là diệt chín tội lớn, ngươi hiện tại nhận sai còn kịp, ta không có sai, làm gì muốn nhận sai, công công, ta đích đích sát sát là cho phép người, liên tính không có, nàng cũng muốn nói có, bằng không phải không thể hiểu được gả cho cái kia nam cung thần, cho phép người nào, hắn là ma thành chi chủ, tên là diêm lịch hành, tha thứ ta đi, ta không phải cố ý, vì thoát khỏi cái này tứ hôn, chỉ có thể mượn ngươi dùng dùng một chút lại. Cái gì? Ma thành chi chủ? Tuyên chỉ công công nghe thấy cái này người, mặt đều đỏ bạch, bất quá cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy thực giả, vì thế cảnh cáo nói: "Mộc Nhược Hân, ngươi mơ tưởng lại gặp người. Ma thành chi chủ há là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới gặp người. Nếu hắn thật là ngươi vị hôn phu, vậy ngươi kêu hắn ra tới làm chứng, nếu không ba ngày sau ngươi cần thiết gả cho nhị hoàng tử." Ma thành chi chủ, kia chính là thần ma nhân vật, há là bọn họ bực này con kiến người có thể leo lên. Ta không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Mộc Nhược Hân còn tưởng rằng lấy ra Diêm Lịch hành ma thành chi chủ danh hào liền có thể đem tiên trị công công ra đi, ai ngờ vô dụng. Kết quả này mắt thượng, kêu nàng đi đâu mà tìm á hành. Không biết, ta xem ngươi chính là ở nói dối ngươi nếu không chạy nhanh tiếp chỉ, ta liền lấy kháng chỉ không tôn chi tội, đem ngươi quan nhập đại lao. ngươi, một nhị phu nhân cùng một thải điệp liền thích xem một nhược thân ăn mày dạng, chính em thầm mừng thầm, ai ngờ đột nhiên toát ra cá nhân tới. Diêm lịch hành vốn đang ở sinh khí, nghe tới một nhược hân nói hứa người là chính hắn, rất là giật mình, còn có mặc danh vui sướng, bất chi bất giác chúng đã đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đứng ở một nhược hân bên người, mang theo mãnh liệt khí phách, đối tuyên chỉ thái giám lạnh nhạt nói, bổn toại chính là ma thành chi chủ, nhược hân vị phu. nửa câu đầu nói được là đương nhiên, đến nỗi nửa câu sau, chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ nói ra nói như vậy. chương 61 tọa người, Diễm lịch hành xuất hiện, sát mọi người. Một nhị phu nhân cùng một thái điệp kiến thức quá Diêm Lịch Hành đáng sợ, không dám lại mượn cơ hội hãm hại một được ngân, thậm chí còn thực hối hận vừa rồi hành động, liên tiếp lui về phía sau, không dám dựa đến lâu lắm, sợ Diêm Lịch Hành một cái không cao hứng, đem các nàng nương hai tốc giết. "A Hành, ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Mục Nhược Hân trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt người, đầy mặt viết kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nàng chỉ là muốn mượn dùng Ma Vương chi danh, đem tên chỉ thái dám dọa đi, tiến tới làm hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, lại không nghĩ Ma Vương thật sự tới, còn trước mặt mọi người thừa nhận là nàng vị hôn phu, cái này liền biến thành không nước gỡ rối hơn. Nàng ngó trái ngó phải đều không cảm thấy Diêm Lịch Hành như là cái sẽ nói người, hắn nên không phải là ở đùa thật đi. Ngươi đã hứa cho ta, chẳng lẽ ngươi đã quên sao?" Diêm Lịch hoành nói đến âm âm ký, toàn thân lộ ra một cái tà tự, cùng với ma tộc đặc có khí phách. Không biết từ đâu bắt đầu, đối với cái này tiểu nữ nhân, hắn có một loại độc chiếm tâm tư. Ta một nhược hân đang muốn giải thích, lại sợ Tuyên Chỉ Thái giám nghe được, vì thế nhón mũi chân, ở Diêm Lịch hoành bên thái thấp giọng nói, "Ta chỉ là tưởng hù dọa hù dọa người, dùng ngươi vang dội tên đem Tuyên Chỉ Thái giám dọa đi, làm cái tiệc đế quân thu hồi ý chỉ. A Hành, tốt xấu chúng ta cũng coi như là quen biết một hồi, còn cộng hoàn nạ, ngươi liền giúp giúp ta, được không?" "Hảo A Hành, ta biết ngươi tốt nhất, giúp giúp ta sao? Giúp sao giúp sao?" "A Hành, giúp giúp ta, được không?" dưới loại tình huống này làm nũng cầu xin, đó là nhất làm ít công to biện pháp. quả nhiên, nếu đổi thành là người khác, loại này làm nũng phương thức tuyệt đối không có hiệu quả, nhưng mà đối với một được hơn làm nũng, diêm lịch hành miễn dịch lực liền ngược tới cực điểm, thực mau liền hướng nàng và hiệp, tuy rằng không có chính miệng đáp ứng, nhưng lại lấy thực tế hành động đến trả lời. ngẩng đầu nhìn về phía tuyên chỉ thái giám, lãnh mã hữu lực nói, nàng là bùn toàn người, ngươi muốn như thế nào? ngươi, ngươi thật là ma thành chi chủ, diêm, diêm lịch hành, tuyên chỉ thái giám vẫn là có điểm không quá tin tưởng, nhưng được hỏi, biên hỏi biên lui về phía sau, cùng diêm lịch hành kéo ra khoảng cách, không dám dựa đến thân cận quá người này trên người tràn ngập đáng sợ hơi thở, một tới gần liền phản phất bị sương tuyết đóng băng, lại phản phất bị đao chém lửa đốt, cái loại này thủy nhóm lửa nhiệt dày vò, thật sự khó chịu. Nhưng hắn không thể cứ như vậy trở về phục chỉ, một cái làm không tốt, hắn liền đầu rơi xuống đất. Tin hay không, từ ngươi truyền chi. Trở về nói cho Nam Diệu quốc Đế quân, một nhược hân là bổn toàn người, nếu hắn còn dám hạ chỉ tứ hôn, bùa thoại chắc chắn đem hắn nghiền xương thành cho. Ta, ta đây liền trở về nói, này liền trở về. Tuyên chỉ thái giám bị diêm Lịch hành kia phó ma quỷ uy nghiêm cấp dọa tới rồi, cơ là ngã lộn nhào mà chạy ra học sĩ phủ, trong lòng nghị kỹ rồi ứng đối chi sách. Hắn chỉ không thành công, đem hết đều đẩy đến văn thanh trên người, kia không phải kết. Cái này ma vương, thật đúng là như trong lời đồn như vậy đáng sợ. Yên Chỉ Thái giám vượt đi, một Nhược Hân liền hoan hô vỗ tay nảy lên, thương phấn hô lớn, "Ra! Rốt cuộc đem tứ hôn cấp đẩy đi trở về, ra ra ra, quá tuyệt vời." Hô lớn xong lúc sau, nhảy đến Diêm Lịch Hành trước mặt, mặt mày hớn hở về phía hắn nói lời cảm tạ, "A Hành, cảm ơn ngươi, ngươi chính là giúp ta một cái đại đại vội đâu." Bàng không nói, "Ta còn phải tiến cung đi tìm cái kia đế quân, kia thực phiền toái." Kể từ đó, chưa chắc là chuyện tốt. Diêm Lịch Hành ngữ khí tuy rằng lạnh nhạt, nhưng mơ hồ bên trong lại lộ ra nhàn nhạt, nhạt yêu thương, mà cái này yêu thương là đến từ chính đau lòng. Cho dù là ma thành người, đều sẽ đem hắn đương dị loại đối đãi, tránh mà xa trì, cùng hắn nhắc lên quan hệ người, tất sẽ bị các đại danh môn chính phái coi là ai ma tà đạo. Hắn không nên làm cho mọi người mặt thừa nhận nàng là hắn bị hôn thê, nay không thể nghi ngờ là đem nàng đẩy đến phong tiêm lãng khẩu phía trên, trở thành các đại danh môn chính phái dục trừ bỏ đối tượng. Hắn vừa rồi như thế nào liền không nghĩ tới này đó đâu. Hồ đồ, Diêm Lịch Hành càng ngày càng tự trách, liền bởi vì quá mức với tự trách, trong lòng yêu thương rốt cuộc che giấu không được, thoáng biểu hiện ra tới. Một nhược thân đã nhận ra Diêm Lịch Hành trong lòng yêu thương, càng nhìn ra hắn lệnh băng bề ngoài dưới kia viên thiện lương tâm, nhẹ nhàng động lòng người mà nói, ta không để bụng cũng không sợ. Ta chỉ tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy, ngươi là người tốt, so với kia chút cái gọi là danh môn chính phái muốn hảo đến nhiều hơn. Người tốt, thật là cái châm trọng từ, trước nay không ai nói hắn là người tốt quá, nàng là cái thứ nhất, ngay cả chính hắn cũng không thừa nhận chính mình là người tốt. Hảo Cung hư, thiện cũng ác, phân chia kỳ thật cũng không phải như vậy danh giới rõ ràng, chúng nó chi gian khoảng cách chỉ là một đường chi cách, thường thường một ý niệm là có thể sử chúng nó vị trí đổi. Tốt xấu thiện ác, cũng không phải ai nói tính, mà là từ tâm tới quyết định. Này đó đều là ai nói cho ngươi? Diêm lịch hành lại lần nữa nghe được một đợt kinh người lời nói, bất đồng với thường nhân lời nói, trong lòng rất là khiết sợ. Nhân sinh như vậy triết lý, chỉ sợ chỉ có đắc đạo cao nhân mới có thể ngộ đến đến ra, nàng một cái không đến 20 tiểu cầu đường, từ đâu biết được. Xem đến nhiều, tự nhiên liền biết ta. Chứ không nói này đó, thân thể của ngươi hảo chút sao? Mục Nhược Hân nói sang chuyện khác, trước quan tâm diêm lịch hành thân thể trạng huống, đã mất trở ngại. Trên thực tế chính hắn cũng không có cái chuẩn xác đáp án, mình nói tùy thời đều có khả năng phá lực mà ra. Gã ngươi, ngươi là như thế nào biết được? Trên người của ngươi ma khí như vậy trọng, vai cổ cường đại linh lực đánh tới đánh lui, tưởng không biết điều khó. Ngày hôm qua ta cả một đêm đều suy nghĩ biện pháp giúp ngươi, tra xét rất nhiều tư liệu, nhưng chính là không có tìm được hảo biện pháp. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực tìm biện pháp, nhất định nhất định giúp ngươi đem Minh nói cấp tiêu diệt. Người cả đêm đều ở vì ta nghĩ cách. Diêm Lịch hoành cảm động đến cực điểm, không thể tưởng được có người vì hắn cả một đêm cũng chưa ngủ. Bọn họ chẳng qua bèo nước gặp nhau. Không, không thể nói là bèo nước gặp nhau, bọn họ đã cộng đồng hoàn nặng quá. Nhưng hắn vẫn là vô pháp hoàn toàn tin tưởng nàng. Ta đã nói rồi muốn giúp ngươi, vậy khẳng định mới bằng. Sáng sớm còn không có ăn bữa sáng đã bị cái kia tuyên chỉ thái giám làm cho một bộ khí, bực. Áo Hành, ngươi ăn qua cơm sáng sao, muốn hay không cùng nhau ăn? Một người hơn là cái thực tùy tính người, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, đã đói bụng muốn đi ăn cái gì, còn nhân tiện đem Diêm Lịch hoành cùng kêu lên. Nhưng mà nàng như vậy hành cử, đem những người khác đều dọa hoảng sợ, đặc biệt một nhị phu nhân, không đợi người khác mở miệng, nàng đã trước tìm lấy cớ rời đi. "Đại nhân, ta cùng thải điệp có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, đi trước rời đi." "Cha, nữ nhi cáo lui trước. Mẹ con hai cái." Nói vừa xong liền vội vội vàng vàng thoát đi. Nếu Mục Nhược Hân thật muốn gả cho Diêm Lịch Hành, kia bọn họ chẳng phải là cùng Ma Vương thành thông sao? "Không được không được, cái này ra không thể lại đãi, bằng không liền thành cùng ma làm bạn người." Không chỉ có là một nhị phu nhân cùng một thải điệp sợ hãi, kỳ thật một Thanh vợ chồng hai cùng với một Tằng cũng đều ở sợ hai Diêm Lịch Hành, sôi nổi biểu hiện không quá hi vọng cùng hắn cùng dùng nữa, chỉ là không tốt lắm nói ra, cũng không dám. Một Văn Thanh là một nhà chi chủ, cho dù lại sợ hãi cũng đến mở miệng nói chút khách khí nói. Thanh Thanh tiếng nói, nói tới, nếu hơn, bởi vì sự ra đột nhiên, trong nhà còn không có vạn toàn chuẩn bị cơm canh ngọc bạc, chỉ sợ sẽ chậm trễ ma vương tôn thượng. Cha, ta đã biết, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu buổi tối không có trở về, thỉnh không cần lo lắng, ta sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Một nhược hân minh bạch một Văn Thanh ý tứ trong lời nói, không nghĩ làm đại gia quá mức khó xử, đơn giản liền mời Diêm Lịch hành đi ra bên ngoài ăn. A Hành, chúng ta đi ra bên ngoài ăn bữa tiệc lớn đi, ta mời khách. Vừa lúc nàng ở Thần Kiếm Sơn Trang mật địa cầm rất nhiều rất nhiều vàng, hiện tại xem như cái tiểu phú bà đi, thỉnh người ăn một bữa non nê, nàng vẫn là đến thời. Ta đây liền cung kính không bằng tôn mệnh. Diêm Lịch Hoàng không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận rồi một nhược hân mời. Hắn không phải người mù, đương nhiên nhìn ra được một văn thanh một nhà đối hắn sợ hai cùng tránh mà xa chi. Bất quá những người này hắn cũng không để ý, hắn để ý chỉ có nàng. Hắn khi nào bắt đầu để ý nàng? Tiết Hảo, chúng ta đi thôi, ta bụng đã đói đến thầm thì được. Một nhược hân thực thiên chân vô tà mà cười cười, sau đó ở phía trước dẫn đường, đi vài bước lại xoay người trở về đảo đi, thúc giục mặt sau người. A Hoàng, ngươi nhanh lên a. Diêm Lịch Hoàng nhìn một nhược hân, nhìn đến xuất thần, thẳng đến nàng thúc giục, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ôn Nu trả lời, ngày lễ tới. Ôn Nu, đây là hắn chưa bao giờ từng có hành động, vì sao đột nhiên như vậy? Hắn không biết, nhưng trực giác nói cho hắn, hắn thích cùng một nhược hân ở bên nhau cảm giác, nàng tươi mát linh động, thiên chân vô tà, lúc nào cũng xúc động hắn tim lòng, khó nhất đến chính là nàng biết rõ hắn là ma loại, cư nhiên còn dám đem hắn coi như bằng hữu. Như vậy một người, làm hắn cảm thấy tò mò, cảm thấy. Diêm Lịch Hành ở phía sau đi theo một nhược hân, bề ngoài lạnh nhạt băng hàn, nhưng nội tâm lại mãnh liệt nước của trào, tầm mắt vẫn luôn đều ở một nhược hân trên người, chưa bao giờ rời đi quá, nàng điểm điểm tích tích đều ánh vào hắn mắt bên trong. A Hành, ngươi biết nhà ai cửa hàng đồ vật tốt nhất tân sao? Một dược hân vừa tới Nam Thành không lâu, đối nơi này một chút đều không quen thuộc, đành phải dò hỏi người khác dân gian có một nhà tên là bách vị lâu con ăn, xa gần nổi tiếng, nghe nói ở các quốc gia đều khai có cửa hàng, nghĩ đến nam thành cũng có. diêm lịch hành đem biết đến đều nói cho một nữ nhân. kỳ thật hắn đối ăn phương diện không phải thực chú ý, chỉ vì bách vị lâu là cái đặc biệt địa phương, hắn mới nhớ rõ. bách vị lâu, tên nghe tới không đổi, chúng ta đây hỏi thăm một chút, nhìn xem nam thành có hay không bách vị lâu. chậm đã, làm sao vậy? bách vị lâu tuy là con ăn, nhưng lại có khác miền cơ, nếu chỉ là đi ăn cơm, thật cũng không cần đi nơi đó. cái gì miền cơ? một nhược nhân lòng hiếu kỳ tới, kéo đều kéo không đi, một hai phải hỏi cái hiểu không có thể. Nàng vừa đến thế giới này, rất nhiều sự cũng không biết, biết nói sự đều là mụ mụ nói cho nàng, mà mụ mụ tin tức đã quá cũ xưa, giá trị không lớn. Ở mục nhược hơn trước mặt, Diêm Lịch Hành cảm giác chính mình tâm cùng niệm tưởng đều không chịu không chế, nàng hỏi cái gì, chỉ cần không phải khó có thể trả lời vấn đề, hắn đều sẽ trả lời nàng, bách vị lâu không chỉ có là con ăn, vẫn là cái bác bán hành, mỗi tháng 11 15, nơi đó hội tụ tập khắp nơi nhân sĩ ở bắc bán trong lúc, phàm trong tay kiểm giữ hy thế chân bảo giả nhưng cùng mà khác người tiến hành trao đổi, một khi đạt thành chung nhận thức, liền có thể lấy đi đối phương chân bảo, thả không thể đổi ý mà bách vị lâu lâu chủ, mỗi tháng mùng 1, 15 đều sẽ lấy ra số lượng chân bảo tiến hành bán đấu giá, ai ra giá cả cao, ai liền có thể mua đi suy nghĩ muốn chi vật. Nghe tới là cái hảo có ý tứ địa phương, ta một hai phải tới kiến thức kiến thức một chút không thể. A Hoành, đi, chúng ta đi bách vị lâu. Như thế nào có ý tứ địa phương, nàng tuyệt không sẽ bỏ lỡ, nói không chừng ở nơi đó có thể nghe được ba ba tin tức. Người thật sự muốn đi? Vì cái gì không đi? Hôm nay vừa vặn là mùng 1, bán này tại đây một ngày bách vị lâu nhân vật phức tạp tứ đại danh gia năm đại gia tộc người đều sẽ ở nơi đó hắn hiện tại công lực còn không có hoàn toàn phục phụ nếu thật cùng tứ đại danh gia năm đại gia tộc người đúng phải chưa chắc có thể thắng hắn chết không sao cả không thể hại nàng tứ đại danh gia năm đại gia tộc người thì thế nào bọn họ ở bách vị lâu làm bọn họ sự chúng ta ăn chúng ta mỹ vị e ngại bọn họ sao một nhược thân còn không có ý thức được chính ta không đội trời chung nhân tố chỉ nghĩ đến bách vị lâu mở rộng tầm mắt ngươi thật muốn đi không phải tưởng thị phi đi không thể nghe ngươi như vậy vừa nói ta dám khẳng định nam thành nhất định có bách vị lâu phi đi không thể đúng vậy phi đi không thể Diêm Lịch Hành không nghĩ làm một nhược hân thất vọng, mặc dù biết chuyến này nguy hiểm, cũng phải đi. Hảo, ta mang ngươi đi. A Hành, ta liền biết ngươi tốt nhất. Hảo A Hành, ngươi yên tâm, nếu tứ đại danh gia cùng năm đại gia tộc người dám khi dễ ngươi nói, ta nhất định sẽ giúp ngươi tấu bọn họ. Một nhược hân cười đến thực thiên chân, thực đáng yêu, thực động lòng người, thực chân thật. Cái này cười làm Diêm Lịch Hành thất hồn nửa ngày, lăng một hồi mới bắt đầu dẫn đường, đi theo ta. A Hành, ngươi biết Nam Thành Bách Vị Lâu ở nơi nào sao? Thật không dám giấu Diêm, ta hôm nay phái phong hộ pháp đến Bách Vị Lâu làm một chuyện, tự nhiên biết Bách Vị Lâu ở nơi nào. A Hành, ta phát hiện ngươi người này thực đáng tin cậy đâu? Ta thích, ngươi thích đừng nghĩ ai, ta cũng không phải cái kia ý tứ, ta là nói ta thích cùng người giao bằng hữu. được rồi được rồi, không nói cái này, chúng ta chạy nhanh đi bách vị lâu đi, ta hảo đói. mục nhược hân có điểm thẹn thùng, vì tránh cho xấu hổ, chạy nhanh nói sang chuyện khác cũng chạy lấy người. trong lòng nói thầm mà thóa mạ chính mình, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? tự nhiên nói loại này không e lợi nói. hy vọng a hoành không cần hiểu sai mới hảo, còn có hôm nay tứ hôn thánh chỉ sự, không biết hắn có hay không thật sự. quay đầu lại phải hỏi với hỏi, đem sự tình nói cái minh bạch, bằng không sẽ xả ra phiền toái càng lớn hơn nữa tới. Bách vị lâu, danh như ý nghĩa, là tụ tập thiên hạ trong vị địa phương, nhưng này chỉ là mặt ngoài ý tứ, chỉ cần hiểu chút giang hồ sự người đều biết, Bách vị lâu là thiên hạ lớn nhất bắc bán hành, định kỳ ở mỗi tháng 11, 15 tiến hành chân bạo mua bán. Hôm nay vừa vặn là một 11, Bách vị lâu sáng sớm liền tụ đầy khắp nhân, lầu trên lầu dưới, tất cả đều là người. Đây là một cái sáu giác hình thoi không gian đại lâu, tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng đều có mấy chục cái phòng, trung gian đặt một cái hình tròn màu đỏ đại sân khấu, đó là bán đấu giá vật phẩm dùng, ở bắc bán còn không có bắt đầu khi, tắc có vũ cơ ở mặt trên thiếu vũ, toàn bộ lâu cách điệu chẳng những ưu nhã, còn rất lợi khí. Một dược thân gần nhất đến Bách vị lâu đại môn liền trực tiếp đi vào đi, chính là lại bị người cấp ngăn cản. Bách vị lâu ngoài cửa lớn, có hai cái cầm trong tay đại đao nam tử trông coi, vừa thấy đến Mục Nhược Hân liền giỗi tay ngăn lại, không cho nàng đi vào, "Cô nương, xin dừng bước." "Vì cái gì muốn ta dừng bước?" Bách vị lâu quý cũ, phàm một một, 15, tiến lâu giản nếu vô thiệp mời, cần trước chi trả mỗi người 50 lượng một ví." Cô nương nếu có thiệp mời liền thỉnh đưa ra thiệp mời, "Nếu vô thiệp mời, vậy thỉnh lấy ra ngân lượng." "Cái gì? Đi vào liền phải hoa 50 lượng, hơn nữa là mỗi người 50 lượng, các ngươi rất quắc đi đánh tứ tính, các ngươi liền ở Mục Nhược Hân mang đến mặt mày hơn ở khi, một trương ngân phiếu liền sáng ra tới." Diễm Lịch hành cái gì đều không nói, trực tiếp lấy ngân phiếu ra tới, đưa cho trông cửa người, lạnh lùng nói, "Cái này có đủ hay không?" trong coi người cũng không có thấy tiền sáng mắt cầm ngân phiếu liền phóng tới một bên trong dương đi sau đó đôi diêm lịch hành cùng một nhược hân hai người làm ra một cái xin chỉ thị động tác hai vị thỉnh chúng ta vào đi thôi diêm lịch hành dẫn đầu đi vào ở bên trong chờ khổ qua mặt một nhược hân một nhược hân còn ở hùng tận mà trừng mắt kia hai cái trong cửa người trừng xong lúc sau mới thở phì phì mà đi vào đi đi vào diêm lịch hành trước mặt sinh khí nói nơi này quả thực chính là thổ phì hòa đánh cướp diêm lịch hành đối này cũng không chấp nhận đơn giản giải thích một chút bách vị lâu quy củ luôn luôn như thế chẳng những là bách vị lâu phải là bắt bán nơi đều sẽ thu vào môn tiền vì cái gì Bạch Vị Lâu là các loại hi thế chân bảo mua bán địa phương, vừa ra tay đó là người thường khó có thể thừa nhận mức, nếu liền vào cửa tiền đều phó không dậy đổi người, sẽ không cấp nơi này mang đến bất luận cái gì lợi nhuận, Bạch Vị Lâu cũng sẽ không lãng phí tâm lực chiêu đãi ngươi. Nếu là có năng lực ở chỗ này mua chân bảo người, là sẽ không buồn xỉn với kẻ hèn 50 lượng. Còn nữa, có bối cảnh người sẽ thu được Bạch Vị Lâu phát cho mời, bọn họ đem không cần phó cái này vào cửa tiền. Thì ra là thế, Bạch Bạch không có 50 lượng, kẻ hèn 50 lượng mà thôi, không đáng nhắc đến. Cái gì kẻ hèn 50 lượng, 50 lượng có thể mua được rất nhiều rất nhiều hồ lâu nào đường, còn có thể mua được rất nhiều rất nhiều gà nướng, tương thịt bò. Không được không được, ta bụng hào đói, lại không ăn cơm ta muốn chết đói. Đi theo ta đó là. Diêm Lịch hành chiều lầu 2 đi đến, bởi vì người nhiều, lo lắng Mục Nhược Hân sẽ đi lạc hoặc là xảy ra chuyện, cho nên đều thời khắc chú ý nàng, một khi phát sinh tình huống, hắn có thể kịp thời ra tay. Mục Nhược Hân không tưởng quá nhiều, đi theo Diêm Lịch hành đi, đi vào lầu 2 một cái phòng, phòng phòng có một cái bàn, trên bàn bãi đầy các loại ăn ngon. Oa, thật nhiều ăn ngon a. Vừa thấy đến ăn ngon, Mục Nhược Hân liền tưởng đói chết quỷ giống nhau nhào qua đi, trực tiếp xé xuống một cái gà đốn chân, rối tinh rối mù mà gặm. A từ Mục Nhược Hân trên vai nhảy đến trên bàn, trực tiếp ngồi xổm ngồi ở một đĩa thịt kho tàu bên, cùng nó cái kia chủ nhân giống nhau, không chút nào bận tâm hình tượng, mùi ngon mà ăn. Diêm Lịch Hoành Tác Thản Nhiên ngồi vào một nhược hơn bên cạnh, cũng không có động chiếc búa, chỉ là ngồi xem. Phòng còn có hai nhân vật, đều bị đột nhiên mà tới hai người một hồ cấp bình tới rồi. Hà Uyng cùng Phong Hộ Pháp đang ở phòng chờ đợi Bắc Bán bắt đầu, ai ngờ nửa đường sát ra mấy hảo cấp quan trọng nhân vật, đem bọn họ đều xem đến trợn tròn mắt. Chủ thượng, ngài như thế nào tới? Chủ thượng, nàng như thế nào cùng ngài ở bên nhau? Ma Vương sẽ đến, bọn họ còn không tính kinh ngạc, kinh ngạc chính là Ma Vương cư nhiên mang theo một nữ nhân tới. Phải biết rằng, bọn họ cái này Ma Vương chính là chưa bao giờ mang nữ nhân tại bên người. Văn Văn Thượng Giá đầu càng ba cầu đặt mua nha. Kỳ hỉ. Chương 62 không chuẩn uống Diêm lịch hành đối một người hân không chút nào làm ra vẻ hành cử thượng thức, lạnh ha cơ cùng phong hộ pháp hồi lâu mới để ý tới bọn họ. Bất quá cũng không có trả lời bọn họ yêu cầu vấn đề, mà là hỏi mà khác. Ta công đạo các ngươi sự, làm được như thế nào? Bác bán còn chưa bắt đầu, cho nên không thể hiểu hết. Nhưng thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng, bách vị lâu ở Nam Thành Bát bán giữa, xác thật có một đám tốt nhất linh hảo. Thuộc hạ đã bị bạc đủ tuổi hai, chắc chắn đem này phê linh thảo mua. Phong hộ pháp đúng sự thật báo cáo tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nói xong lúc sau nhịn không được ngắm liếc mắt một cái bên cạnh một đối nàng kia không chút nào văn nhã an tương không dám tạo. đều nói quan gia thiên kim đều thực chi lý, đặc biệt chú ý nghi, nhưng trước mắt cái này lại bằng không, quả thực chính là cái sơn giả nhai đầu. Hắc tương đối một nhược thân kinh ngạc chỉ là một lát, thực mau liền đem lực chú ý chuyển rời đến Ali trên người, đặc biệt thích, thực hy vọng có thể trở thành Ali chủ nhân. Chỉ tiếc Ali đã nhận một nhược thân là chủ, hắn không bất luận cái gì cơ hội, không cơ hội đương Ali chủ nhân, kia tổng có thể sờ sờ đi. Ali chính mùi ngon mà ăn thịt kho tàu, đột nhiên cảm giác có một trương bàn tay to chiều nó duỗi tới, lập tức xoay người, hai chân nửa khúc, cả người lông tóc dựng thẳng lên, đối với Hắc tương phát ra mãnh liệt ý, buồn cười chính là, nó trong miệng còn ngậm một khối thịt kho tàu, ưu không chuẩn chạm vào ta, trừ bộ chủ nhân ở ngoài, nó sẽ không cấp bất luận kẻ nào chạm vào. Ta không có ý gì khác, chỉ là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Hạ Ung cảm giác đến gia Ali đối hắn ý, nghĩ đến Dương Võ Kiêu Bi thôi kết cục, không dám mạnh mẽ vươn tay ra, chậm rãi thu trở về, hảo ngôn hảo ngữ mà nói chuyện. Hỏa hồ là một loại rất có linh tính linh thú, cùng mặt khác động vật không giống nhau, chúng nó hơn phân nửa đều có thể nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ, chỉ là bọn hắn nghe không hiểu nó ngôn ngữ. U ta không cần ngươi làm bằng hữu của ta, không muốn không muốn. Nếu ngươi nguyện ý đem ta đưa bằng hữu, vậy đem địch trí thu hồi tới, được không? Kỳ thật ta cũng không đổi, nếu ngươi đi theo ta, ta mỗi ngày đều cho ngươi ăn thịt kho tẩu, được không? U không tốt. Ali đối Hạ Ung địch trí là càng lúc càng lớn, tóm lại chính là không thích người xa lạ đụng vào nó. Nó mới không phải vì thịt kho tàu mới đi theo chủ nhân, nó chính là thích chủ nhân. Cái tên đang ghét này cư nhiên lấy thịt kho tàu lừa gạt nó, chán ghét. Bất quá Hắc Ưng cũng không nghe hiểu được Ali lời nói, chỉ là từ nó trên người địch trí tới đại khái phán đoán nó trong lời nói ý tứ, không thể động thủ sở, cũng chỉ có khả năng nhìn. Xem ra ngươi thật đúng là không thích ta. U không thích. Một nhược hân đem Hắc Ưng cùng Ali nói chuyện với nhau nội dung nghe được là rành mạch, tâm tình không tồi, vì thế coi như một chút phiên dịch viên, cấp Hắc Ưng giải thích một chút. Ali nói không thích cùng ngươi làm bằng hữu, cũng không thích ăn ngươi cấp thịt kho tàu. Ừ Ali đối một nhược hân phát ra manh, manh một tiếng, sau đó tiếp tục cầm thịt kho tàu đi, vẫn là chủ nhân hiểu biết nó. Bất quá chủ nhân thật sự rất lợi hại, người bình thường đều nghe không hiểu nó đang nói cái gì, chủ nhân cư nhiên có thể nghe hiểu được, ngươi có thể nghe hiểu được nó lời nói. Hát ứng giật mình hỏi, càng cảm thấy đến một được hơn cao tâm có đoán, cũng chỉ là ủ loạn kêu vài tiếng, tỷ tài nghe hiểu được là ý gì? Nghe hiểu được a, vì cái gì ngươi có thể nghe hiểu được? Vì cái gì ta không thể nghe hiểu được? Ngươi hát ứng rất là vô ngữ, một mét đấu không lại một được hơn, đành phải từ bỏ, đem tâm tư phóng tới chính sử tượng, đem bách vị lâu nhìn quét một lần, nhìn đến tứ đại danh gia cùng năm đại gia tộc người đều ở đây, không khỏi mà có chút lo lắng, trầm trọng nói, chủ thượng, nơi này tề tiểu quá nhiều cái gọi là danh môn chính phái, nếu bọn họ vây công chúng ta, chỉ sợ khó có thể thoát thân không sao. Diêm Lịch Hành không nói nhiều, cho chính mình đổ một chén đến rượu, đang muốn uống, nhưng ly đến bên miệng lại bị người đoạt đi. Mục Nhược Hân nhìn thấy Diêm Lịch Hành uống rượu, một phen đoạt lại đây, ngược lại đem một đôi chiếc đũa nhét vào trong tay hắn, khí phách nói, sáng sớm uống cái gì rượu, thương thân thương dạ dày thương tâm, chúng chi ngươi nguyên khí còn không có khôi phục, không chuẩn uống rượu, ăn cơm dùng nữa. Cái này bác bảo gà hương vị thực không tồi, ngươi nếm thử. Còn có cái này, cái này là hấp cá chép cũng không tồi, cái này rau xanh cũng không tồi. Ngươi muốn ăn nhiều rau xanh cùng trái cây, đặc biệt là những cái đó không chịu đại khí ô nhiễm lại không có nông dược màu xanh lục thực phẩm, đối thân thể là trăm lợi không một hại. Cổ đại chính là hảo A, nơi nào đều có thể ăn đến thuần thiên nhiên rau quả. Diêm Lịch Hành cầm chiếc đũa bất động, lạnh lùng mà nhìn một nhược nương, lại xem nàng giới thiệu thức ăn, tâm lại một lần mãnh liệt mênh mông. Nàng đây là ở quan tâm hắn sao? Một cái cùng hắn không thân chẳng quen người, tư nhiên sẽ quan tâm hắn, là có khác sở đồ vẫn là có khác dâm tâm. Ngươi như thế nào không ăn à? Một nhược nương không muốn đem sự tình nghĩ đến như vậy phức tạp, chỉ nghĩ tùy nét tốt sự, làm chính mình cho rằng nên làm sự, chẳng sợ bị người hiểu lầm, nàng cũng không để bụng. Nàng còn có rất nhiều rất nhiều sự muốn đi làm, nếu cái gì đều thử nói, liền tính không thiền chết cũng sẽ mệt chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Diễm lịch Hành không hề ăn uống, gấp không chờ nổi mà tưởng đem một sở hữu chi tiết biết rõ ràng, lại là vấn đề này, ngươi hỏi đến không phiền, ta trả lời đến đội nghị. Ta kêu một Đựng Hân là một đại học sĩ Mục Văn Thanh nữ nhi, vậy ngươi sư thừa người nào? Cái này sao cái này, kêu nàng như thế nào trả lời đâu? Không đúng, nàng làm gì muốn trả lời hắn? Mục nhược Hân cân náo xoay lại đây, thở phì phì mà hỏi lại, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi à? Ngươi đây là đối ta tiến hành hộ khẩu điều tra sao? Trên đời này muốn giết bổn toàn người, nhiều đến không xuể, thích dùng bảng môn tạ đạo công phu sát bổn toàn người, càng là vô số kể, ngươi là thuộc về nào một loại? Làm đường này, ngươi lai like ngươi là tại hoài nghi ta à? Bất quá này cũng thực bình thường, không có ai sẽ tùy tùy tiện tiện tin tưởng một người. Bất quá ta cũng không hiếm lạ ngươi tin tưởng, cũng không để bụng ngươi hoài nghi. Ngươi tin tưởng ta cũng hảo, hoài nghi ta cũng thế, đều sẽ không ảnh hưởng ta bất luận cái gì sự. Liên tính như vậy, ta còn là sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải quyết mình nói, coi như là ta báo đáp ngươi nhiều lần ân cứu mạng. Được rồi, ta ăn no, này bữa cơm đồ ăn tiền ta còn là chính mình phó đi. Một việc hân từ tùy thân bối tiểu nhiên trong bao lấy ra nhất định vàng, đặt ở trên mặt bàn, sau đó bế lên ali chạy lấy người. Diễm lịch hành thực bột bực bực, khí không phải một việc hân, mà là chính hắn không tốt lời nói, tưởng lưu lại một việc hân, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Trong lòng lên, trong cơ thể ma lực bắt đầu loạn xuyến, mình nói lại ra tới nhíu loạn hân lý trí. Mộc Nhược Hân vừa muốn đi ra phòng môn, đung nhiên cảm giác được phía sau có một cổ cường đại ma lực, vì thế xoay người trở về xem, nhìn đến Diêm Lịch Hành trên người bị đỏ như máu ma khí cuốn quan vây, lo lắng kêu ra một tiếng, A Hành. Hắc Ung cùng Phong hộ Pháp cũng xuất rồi lên, nhưng bọn hắn chuyện gì đều làm không được, chỉ có thể làm lo lắng. Chủ thượng, ngươi làm sao vậy? Nhất định là Minh Nói cùng âm ma lại bắt đầu tác loạn, này nên làm thế nào cho phải? Diêm Lịch Hành đã chịu Minh Nói không chế cùng với ma lực ảnh hưởng, lý trí dần dần biến mất, đứng dậy, dùng huyết sắt hai mắt nhìn trước mắt người, gào giống nói, sắt. Không xong, tình huống có ổn? Chủ thượng lúc này đây là dễ như trở bản tay đã bị Minh Nói không chế, sợ là phải bị Minh Nói tăng bước. Hắc Ung nhanh lên nghĩ cách ngăn lại Minh Nói, vàng không chủ thượng liền biến thành hắn con dối. Ta có thể có biện pháp nào? Hắc Ung cùng phong hộ Pháp gấp đến độ xoay quanh, hai người vắt hết óc đều nghĩ không ra biện pháp tới, cuối cùng đồng thời nhìn về phía một lựu hân, đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Một lựu hân lại nhiều lần bang chủ thượng chấn. Ác Minh nói, nói vậy lần này cũng sẽ có biện pháp. Sang Diêm Lịch hành sát khí càng ngày càng nặng, lý trí gần hoàn toàn biến mất, bàn tay bên trong ngưng tụ ra kim sắc linh khí, vô số lần muốn hướng trên người đánh đi, nhưng hắn trước sau không có đánh ra đi, trong cơ thể vài lực lượng đang ở đánh tới đánh lui, mà có một lực lượng dần dần bại trận, đó là thuộc về hắn lực lượng. Nếu hắn bại cho Minh Nói cùng âm ma, như vậy liền sẽ biến thành bọn họ đồ ăn, bị bọn họ cắn nuốt. Một cô nương, ngươi nhanh lên nghĩ cách cứu chủ thượng đi, hắn sắp bị Minh nói cùng âm mà cắt nước. Một cô nương, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay cứu chủ thượng, ta tình nguyện đem chính mình mệnh giao cho ngươi. Một cô nương, không còn kịp rồi, nhanh lên. Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta đều cho ngươi. Một cô nương. Hắc ngân cùng Phong hộ pháp không ngừng khẩn cầu một được hần, mắt thấy Diêm Lịch hành liền phải trở thành người khác con rối, bọn họ cấp a. Bất quá một Nhược Hần nghe được câu viễn, đang ở nỗ lực nghĩ cách, nhưng sự tình tới quá mức đột nhiên, nàng một chốc một lát nơi nào có thể nghĩ đến cái gì hảo biện pháp, bực bội dưới giống lên một tiếng, đừng xạo, ta đang suy nghĩ lấy a hành tình huống hiện tại tới xem, vô ưu mộng đối hắn đã không có tác dụng, trừ phi nàng công lực có thể nháy mắt tăng cường, bất quá đây là không có khả năng. vô ưu mộng khúc vô dụng, nàng công lực lại không đủ, kia còn có cái gì biện pháp? sát diêm lịch hành trên người ma lực càng ngày càng cường liệt, cả người bị huyết quang bao phủ, ma tính vô pháp khống chế, đã bắt đầu động thủ đập vật phẩm, nhưng hắn càng muốn làm sự là giết người, vì thế triệu một người thân đi đến, sắt. chuyện tới hiện giờ, hưng cùng phong hộ pháp không thể không tiếp thu hiện thực, nhắm mắt lại lặng thương một hồi, đương lại lần nữa mở to mắt khi, hai người trong tay đều đã lượm ra vũ khí. phong hộ pháp là rút đao mà ra, hưng còn lại là đem ngón trỏ thượng mang lưới dao sắc bén ra, chuẩn bị phải đối diêm lịch hành thủ. Bọn họ cũng không nghĩ như vậy, nhưng chủ thượng công đạo quá, một khi hắn biến thành mình nói cùng âm ma con rối liền lập tức giết hắn. Các ngươi muốn làm gì? Một nhược hân nhìn ra được hắc ưng cùng phong hộ pháp muốn sát diêm lịch hành, ra tiếng ngăn cản bọn họ, hắn là các ngươi chủ nhân, các ngươi sao lại có thể giết hắn? Đây là chủ thượng ý tứ, cũng là chủ thượng giao cho chúng ta nhiệm vụ sứ mệnh. Một cô nương, việc này cùng ngươi vô, ngươi thả rời đi. Ta sẽ không cho các ngươi sát áo hành. Một nhược hân đột nhiên chạy đến Diêm Lịch Hành trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn. Đối thượng hắn đỏ lên hai mắt, đung nhiên nghĩ đến một sự kiện, vì thế rồi khai hai tay, vây quanh được hắn phần eo, đem đầu dựa vào ở hắn rắn chắc đối tượng, cũng thúc giục linh lực, dùng chính mình linh lực đối kháng trên người hắn ma lực. Áp chế Minh nói cùng Âm Ma, còn ôn thanh tế ngữ mà chấn an Diêm Lịch Hành. A Hành, đừng lo lắng, có ta ở đây đâu. Chỉ cần có ta ở, ta liền sẽ không làm Minh nói cùng Âm Ma đem người căn nút. Đã chịu ngoại lai linh lực chống lại, Âm Ma thực mau đã bị ngăn chặn, nhưng Minh nói còn ở ý đồ phá lực mà ra, vì thế ra tiếng đục mạ một nhược thân, nháy đầu đối, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc người khác, nếu không ta liền ngươi cũng ăn luôn. Còn không mau đem ngươi linh lực thu hồi, phóng ta đi ra ngoài, liền ngươi cái kia không đến linh đem tu vi công lực, cũng vọng tưởng cùng ta chống lại, không biết tự lượng sức mình. Ngươi khâm miệng cho ta, muốn cắn nuốt ra hành, kia cũng hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Mục nhược hân không bị Minh nói cảnh cáo dọa đến, vẫn như cũ ôm Diêm Lịch hành không bỏ, tăng lớn linh lực phát ra. Năng linh lực thanh thuần mà sạch sẽ, vừa lúc có thể rửa sạch Minh nói hỗn độn, dơ bẩn. Nha đầu túi, ngươi làm gì? Phóng ta đi ra ngoài. Thằng ngươi ra tới nguy hại nhân gian sao? Năm mơ đi, ngươi. A Minh nói kêu thảm thiết một tiếng lúc sau liền không có tiếng vang, hiển nhiên là bị tạm thời trấn trụ. Minh nói cùng âm ma bị chấn trụ lúc sau, Diêm Lịch Hành chậm rãi khôi phục lý trí, trên người huyết sát chi khí cũng dần dần rút đi, đương khôi phục nhân loại sở hữu thất tình lục dục khi, bỗng nhiên cảm giác được có người dựa vào trên người hắn, cúi đầu vừa thấy, kia hình bóng quen thuộc làm hắn rất là khiếp sợ, còn thực cảm động, liền bởi vì quá mức với khiếp sợ, cảm động, cho nên hắn mới tiếp tục vẫn không lúc ních mà đứng, tinh tế cảm thụ loại này chưa bao giờ có loại kỳ diệu cảm giác, cái này ôm ấp hảo ấm áp. Vừa rồi mất đi lý trí thời điểm, hắn loang thoáng nhớ rõ một chút sự tình phát sinh trải qua, hắn nhớ rõ nàng giống như nói qua như vậy một câu, chỉ cần có ta ở, ta liền sẽ không làm Minh nói cùng âm ma đem ngươi cắt nước nàng là như vậy nhẹ nhàng động lòng người, hút vào nhân tâm, nhưng lại cũng là như vậy cao thâm khó đoán, làm người nắm lấy không ra. Sớm tại một nhược hân xông lên đi bế lên Diêm Lịch nguyên thi, hắc Hưng cùng Phong hộ pháp liền ngốc mắt mà ở một bên nhìn, đương nhìn đến Diêm Lịch hành khôi phục nguyên dạng khi, kinh ngạc cảm thán không thôi. Này, này quá thần kỳ, quá không thể tưởng tượng. Diêm Lịch hành cho rằng một nhược hân còn ở giúp nàng đối kháng minh nói, cho nên không núp đích nàng, lặng lặng mà đứng, đương nhận thấy được nàng khác thường khi, lúc này mới đẩy đẩy nàng, cũng kêu một tiếng. Nếu một cô đương không phản ứng, một cô đương vẫn là không phản ứng. Đều vài tiếng cũng chưa phản ứng, Diêm Lịch Hoành nóng nảy, hai tay đem dựa vào trên người hắn người đẩy thở, lúc này mới phát hiện nàng đầy mặt mệt mỏi, khí lực toàn vô, cả người mềm mọt, lo lắng cùng sốt ruột ở dưới, bất chi bất giác mà thẳng hô tên nàng, nếu hơn, nếu hơn, một nhược hân nghỉ ngơi nửa ngày, hoan thật lâu mới hoan ra một hơi tới nói chuyện, đừng kêu, ta mệt mỏi quá, không sức lực cùng ngươi nói chuyện, như thế nào như thế, ta công lực không đủ, hao hết linh lực mới có thể tạm thời đem mình nói chân trụ, không quan hệ, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Một nhược hân nói xong liền thật sự ngã vào Diêm Lịch trên người, trực tiếp nào vào trong lòng ngực hắn đã ngủ. U. U chủ nhân, chủ nhân. Ali thực lo lắng một được hơn, không ngừng thề, đối Diêm Lịch hành thực không yên tâm, cho nên thời khắc để phòng hắn. Cái tên xấu xa này muốn giết chủ nhân, nó nhất định phải bảo vệ tốt chủ nhân. Diêm Lịch hành mặc kệ Ali, đem một dược hân hành mê lên, phóng tới giao nhau giường nền thượng, sau đó ngồi ở bên cạnh nhìn nàng, bồi nàng." Nàng cư nhiên cam nguyện hao hết linh lực cứu hắn, đây là rất nguy hiểm sự, một cái không cẩn thận, nàng vô cùng có khả năng công lực tan hết, thậm chí sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn chỉ là một cái nửa người nửa ma quái vật, đáng giá nàng lấy mệnh cứu rút sao? "Chủ thượng, ngài còn hảo." lại đây quan tâm hỏi một chút, đồng dạng cũng thực quan tâm một hơn, dù sao cũng là nàng cứu chủ thượng. Phong hộ pháp cũng lại lấy hỏi, "Chủ thượng, minh nói có phải hay không đã bị tiêu diệt?" Diêm Lịch Hoàng Ánh mắt vẫn luôn ở một nhược thân trên người, rất nhiều lần đều tưởng rối tay đi suốt một suốt nàng tái nhợt gương mặt, nhưng cuối cùng vẫn là không vươn đi. Trầm mặc hồi lâu, lúc sau mới trả lời hắt ưn cùng Phong Hộ Pháp vấn đề, tạm thời không có việc gì. Minh nói phi người, không phải dễ dàng như vậy là có thể tiêu diệt. Thuộc hạ còn tưởng rằng hắn còn tưởng rằng một nhược thân đem Minh nói cấp tiêu diệt đâu. Bất quá này cũng thực hợp tình hợp lý, một tiểu nha đầu, nơi nào có năng lực diệt trừ Minh nói. Phong Hộ Pháp, ngươi lập tức đi tra rõ một chuyện, cần phải phải nhanh một chút tra xong. Chủ thượng muốn thuộc hạ tra rõ chuyện gì? Nàng, không cần Diêm Lịch Hoàng nhiều giải thích, Phong Hộ Pháp đã minh bạch, tiếp được mệnh lệnh liền tức khắc đi làm, thuộc hạ tức khắc đi làm. Xem ra bọn họ chủ thượng đối Mộc Nhược Ân có điểm tâm tư, cho nên mới vội vã trà đón nàng. Phong hộ pháp vừa đi, Phong cũng chỉ dư lại Diêm Lịch Hành. Hưng cùng với trong lúc hôn mê một Mộc Nhược hân, còn có một con thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác hồ ly. Hưng bỗng nhiên cảm thấy chính mình lưu lại hảo là dư thừa, vì thế tìm cái lấy cớ rời đi, chủ thượng, thuộc hạ đến khắp nơi đi dạo, nhìn xem có hay không vào được mắt chân bảo dị thú. Diêm Lịch Hành không hay răng, dùng chằm mặc đến trả lời Hưng, ánh mắt vẫn như cũ còn ở một trên người, lén không người khi, rốt cuộc nhịn không được, vươn tay tới, muốn đi chạm đến một chút một mặt, nhưng mà hắn tay vừa mới rơi đến một mặt phụ cận đã bị một cái miệng nhỏ một ngụm. Tu Ali không cho Diêm Lịch hành chạm vào một người thân, nhìn đến hắn bắt tay vô tới, một ngụm liền cắn qua đi, đồng phát ra cảnh cáo thanh âm. Tù. Không chuẩn chạm vào chủ nhân, không chuẩn, không chuẩn, không chuẩn. Diêm Lịch hành căn bản nghe không hiểu Ali đang nói cái gì, chỉ là cảm thấy nó thực vướng bận, bàn tay trung ngưng tụ ra một cái kim sắc quang cầu, sau đó chiều Ali đánh đi. Kim sắc quang cầu đụng tới Ali thời điểm liền biến thành một cái trong suốt cầu thao, đem Ali vây ở phao Tu. Tu Ali dùng móng đuốt dùng sức mà chảo cầu thao, nhưng vô luận nó như thế nào chảo cũng chưa dùng, cầu đến giống thiết giống nhau. Tù. Tù cái này người xấu, phóng ta đi ra ngoài, người xấu, không chuẩn chạm vào chủ nhân, người xấu, người xấu mặc kệ Ali như thế nào, đều, Diêm Lịch hành chính là không để ý tới nó. Lúc này đây không có bất luận cái gì ngăn cản, hắn thành công chạm đến một nụ hôn mặt, còn cầm lòng không đậu mà túi đầu mà xuống. ở nàng nho nhỏ đôi môi thượng thanh thiện mà hôn một chút, đương sở hữu sự đều làm xong lúc sau, Diêm Lịch hành mới ý thức được chính mình hành vi có chút quá mức, rồi đung nhiên ngồi thẳng thân, nỗ lực sửa sang lại hôn đụn nỗi lòng. hắn như thế nào sẽ đột nhiên làm loại sự tình này? chẳng lẽ hắn thích thượng một nụ hôn? không có khả năng, hắn là ma, ma là không có cảm tình. U Ali nhìn thấy Diêm Lịch hành hôn một nụ hôn, eo đến càng làm máy liệt, còn mắng chửi người, chỉ tiếp không ai nghe hiểu được nó đang mắng cái gì. người cái này người xấu, người xấu, người xấu, người xấu, không chuẩn khi dễ chủ nhân. Người xấu. Chương 63, lập hạ linh kế. Một nhược hân cứ như vậy ngủ suốt hai cái canh giờ, nhưng người còn không có tỉnh lại, bất quá trên mặt khí sắc đã hảo rất nhiều, không hề như vậy tái nhận, bắt đầu hồng nhận đã trở lại. Dù vậy, diêm Lịch Hành cũng không đội mà đem một nhược hân đánh thức, muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều một hồi. Nàng vì cứu hắn, linh lực hao hết, suýt nữa bỏ mạng, hắn thật sự không rõ, nàng vì cái gì sẽ vì hắn mạo lớn như vậy hiểm. Nàng nhìn như đơn thuần ngây thơ, nhưng mà lại khôn khéo vô cùng, hắn bị nàng hấp dẫn đồng thời lại không thể không thời khắc cảnh giác. A còn bị nút ở cầu phao, còn ở dùng sức chào Á Trảo, chào. chào Á Trảo, thẳng đến đem sức lực đều dùng hết mới ghé vào cầu phao thở dốc mặt trên nó, cái này chán ghét cầu phao rốt cuộc là thứ gì? thật chán ghét, càng chán ghét chính là cái kia lấy cầu phao quan nó người xấu, càng càng chán ghét chính là cái kia người xấu cư nhiên thân nó chủ nhân. Ua Li nghĩ ngơi một hồi, có điểm sức lực lại bắt đầu chảo cầu phao, bám giết không tha, một hai phải đem phao phao chảo phá không thể, bởi vì nó muốn đi ra ngoài cứu chủ nhân. Diêm lịch hành mặc kệ A Li, lặng lặng mà xem một người thân, trong lúc vô tình nhìn đến nàng trên cổ tay mang theo một cái trầm hương một vòng, mặt trên điêu khắc rất rất nhiều hoa cỏ cây cối, sinh động như thật, phảng phất tẩn chứa trong thiên địa vạn vật ly khí. Lại nhìn kỹ, cái này mặt ngoài bình bình phẳng phẳng một vòng, cư nhiên là dùng ngàn năm trầm hương khắc gỗ khắc mà thành, xem ra nhất định không phải phàm vật. Nàng rốt cuộc là ai, vì sao có được như thế phi phàm đủ vật? Con có, nàng linh lực rõ ràng không tưởng, lại có thể đem mình nói chấn trụ, thật sự không thể tưởng tượng. Đáng tiếc nàng thúc giục linh lực thời điểm, hắn lý trí còn không có hoàn toàn khôi phục, không thể phân rõ đến ra nàng dùng chính là loại nào linh lực. Tuy rằng hắn không biết sự tình rất nhiều, nhưng có một việc hắn có thể phi thường khẳng định, hắn thích thượng nàng. Lúc này, phòng bên ngoài truyền đến thật lớn chiêng trống thanh, tỏ vẻ bác bán sắp bắt đầu. Keng, trói hai chiêng thanh, đem trong lúc ngủ mơ một lượt hơn cấp đánh thức, bởi vì không ngủ đủ, cho nên tỉnh lại thời điểm đôi mắt là nửa híp, thực khó chịu hắn giận. Ai như vậy thiếu đạo đức, nhiều người thanh mộng, không có việc gì gõ cái gì trên trống, không biết sẽ ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi sao? Ngươi tỉnh. Diễm Lịch Hành nhìn đến một Nhược Hân tỉnh lại, rất là cao hứng, nhưng mà trên mặt mang mặt nạ, cho dù hắn cười cũng nhìn không tới. "A Hành, nguyên lai like là ngươi a. Nơi này là chỗ nào? Ta ngủ bao lâu?" Một Nhược Hân bực bội đoán giận xong lúc sau, cảm xúc vững vàng một ít, dùng tay gõ gõ có điểm choáng váng mà đầu, trong lúc nhất thời còn nhìn không ra chính mình thân ở chỗ nào. Không phải nàng nhìn không ra, mà là nàng đôi mắt cơ hồ vẫn là nhắm, xem người đều là mơ mơ hồ hồ, chúng chi là địa phương. "Nơi này là Bạch Vị Lâu, ngươi đã ngủ hai cái giờ." "Bạch Vị Lâu, ta còn ở Bạch Vị Lâu sao?" Đối nga, ta cũng chưa rời đi quá, đương nhiên ở Bạch Vị Lâu." "Nễ?" Một cô đương, ngươi cảm giác như thế nào? Diêm lịch hành thiếu chút nữa liền tưởng trực tiếp sưng hô một nhược thân tên, nhưng lời nói đều miệng lại kịp thời sửa miệng. Không có việc gì, chỉ là linh lực hao phí quá độ, cả người hôn hôn trầm trầm, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một thời gian là có thể khôi phục. Vậy con ngươi, ngươi có khỏe không? Một nhược thân nhớ tới Diêm lịch hành phía trước thiếu chút nữa bị mình nói cắn nuốt sự, chạy nhanh quan tâm hỏi một chút. Nàng hao hết linh lực, nhưng không hi vọng ổn ví. đã mất trở ngại, lại là đã mất trở ngại, ngươi có thể hay không không cần như vậy tích tự như kim a. Nếu ta cũng trả lời ngươi đã mất trở ngại, ngươi có thể hay không cảm thấy cái này đáp án giá trị không lớn? Tính, có chút đồ vật là cưỡng cầu không được. Ta bụng có điểm nói, thì ăn đi một người hân biết diêm lịch hành vốn dĩ chính là cái trầm mặc ít lời người, không vì khó hắn, hạ dương lệnh muốn đi tìm đồ và ăn, kết quả vừa mới đứng lên, lại vô lực mà đổ trở về. Cẩn thận! Diêm lịch hành nhanh tay lẹ mắt mà đỡ ngã xuống một người hân, đối nàng quan tâm trong khoảnh khắc biểu lộ hầu như không còn, ngươi thật sự không quan trọng sao? Vẫn là thỉnh cái đại phu đến xem tương đối thỏa đáng. Thỉnh cái gì đại phu? Ta chính mình chính là đại phu, y lý thuật của ta so bên ngoài những cái đó đại phu mạnh hơn nhiều, chính là ngươi đã mất trở ngại một nhược thân hoan quá vượng kính lúc sau giận dỗi mà lấy Diêm Lịch Hoàng Ái dùng từ đến trả lời hắn, sau đó đứng lên, hướng cái bàn phương hướng đi đến, vừa đến liền ngồi hạ, cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối đã lanh đến kết du thịt, hướng miệng mình phong đi, chính là còn không có ăn luôn đã bị người đoạt đi. Diêm Lịch Hoàng cũng đã đi tới, không cho một nhược thân ăn lanh rất đồ ăn, sợ ngăn cản không kịp thời, cho nên liền trực tiếp đoạt lại đây, ném về đến mâm trùng, dùng có chứa quan tâm lạnh nhạt miệng lưỡi, nói, này đó đồ ăn đã lạnh thấu, ăn thân thể không tốt, ta làm người cho ngươi bị mới mẻ tới, chính là ta hiện tại đã đói chịu không được nha. Không có quan hệ, ngẫu nhiên ăn một lần, sẽ không có cái gì vấn đề lớn, không cần chờ lâu lắm, kia rốt cuộc là bao lâu? Diêm Lịch Hành không trả lời, trong tay anh ngưng tụ một đoàn nho nhỏ kim quang linh lực, đánh hướng treo ở mặt tường lục lạc. Lục lạc luôn luôn, thực mo liền có người đẩy cửa vào được, cung kính dò hỏi, khách quan, xin hỏi có gì phân phó? Tới một tịch bách vị chai, hảo, lập tức liền đưa lên tới. Diêm Tiểu Nhị rời khỏi sau, một lược thân liền to mà hỏi, a hoàng, một tịch bách vị chai là cái gì? Từ vừa rồi bị một lược thân nói hắn quá mức tích tự như kim lúc sau, Diêm Lịch Hành ở trả lời vấn đề thời điểm tận lực nhiều lời một ít, đây là bách vị lâu thông báo tuyển dụng đồ ăn, một bàn trăm vị đều có. Cho dù như vậy, vẫn là thực ngắn gọn, một bàn trăm vị đều có, kia chẳng phải là rất nhiều rất nhiều đồ ăn, chúng ta hai người ăn cho hết sao? Không sao. Không quan hệ lắm, liên tính ăn không hết liền đóng gói. Ali còn bị nuốt ở cầu thao, có thể là phía trước kêu đến quá nhiều, hiện tại không sức lực. Thanh âm rất là thật nhỏ. U chủ nhân, chủ nhân. Liên bởi vì Ali thanh âm quá mức thật nhỏ, một nhược hơn sau lại mới nghe được. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Ali bị nốt ở một cái cầu thao, vì thế qua đi đem Ali liên quan cầu thao cùng nhau bế lên tới. Ali, ngươi như thế nào trốn đến thao thao đi? U, u chủ nhân, là cái kia người xấu đem ta quan tiến bảo. A, là A hoành đem ngươi quan đi vào a. U đúng vậy, hắn là người xấu, người xấu. Ali không ngừng đối diêm lịch hành tản mắt ra để ý cùng trách ghét, tóm lại chính là không thích hắn, cho rằng hắn là cái người xấu. Diêm Lịch hành cảm thấy thực không sao cả, tay nhẹ nhàng vung lên, đem lấy Ali cầu thao trở hồi. Không có cầu thao, Ali liền nhảy đến một nhược hân trên vai, tiếp tục đối Diêm Lịch hành phát ra định ý, ưu người xấu, chán ghét. Một nhược hân lại đem Ali ôm đến trong lòng ngực, vớt đầu của nó, hảo hảo chấn an nó. Ali, được rồi được rồi, đừng nóng giận, nghĩ đến hắn đối với ngươi cũng không có gì ác ý, bằng không liền không chỉ là đem ngươi đóng lại, mà là đem ngươi nướng. U dù sao hắn chính là cái người xấu, ngươi mới thấy qua vài người a, phân đến ra cái gì là người tốt, cái gì là người xấu sao? U chủ nhân chính là người tốt, mặt khác đều là người xấu. Ngươi đây là lấy cái gì tiêu chuẩn tới phân chia? U chủ nhân, lấy ta tới phân chia, vạn nhất ta cũng là người xấu đâu? U chủ nhân là người tốt, liên tính là người xấu cũng là người xấu chung người tốt. Ali nhận định Mộc Nhược Hân là nó chủ nhân, cho nên mặc kệ Mộc Nhược Hân là ai, tốt xấu cũng không, nó sẽ đi theo rốt cuộc. Thật là bắt người không có biện pháp. Mộc Nhược Hân đem Ali phóng tới trên mặt bàn, vuốt nó lông sù sù lông tóc, rất là yêu thích. Diêm Lực hoành kinh ngạc với Mộc Nhược Hân có thể nghe hiểu được Ali lời nói, tò mò vừa hỏi, một cô nương, ngươi vì sao có thể nghe hiểu được hỏa hồ chi ngữ, hay là đã cùng nó lập hạ linh khế? Nếu không phải lập hạ linh khế, là không có khả năng nghe hiểu được linh thú lời nói ý tứ, trừ phi trời sinh có năng lực nghe hiểu được vạn vật chi ngôn, nhưng mà như vậy năng lực, thế gian không có mấy người. Linh khế, cái này ta nhưng thật ra biết, cũng sẽ một chút, chỉ là không quá thủ bất quá ta cũng không có cùng Ali lập hạ linh thế nghe ngươi như thế nào vừa nói ta thật là có như vậy tính toán Ali ngươi có nguyện ý hay không cùng ta lập hạ linh khế a Ali căn bản không hiểu cái gì là linh thế chỉ cần làm một được hắn nói nó đều đáp ứng ưu nguyện ý Tiết Hảo chúng ta hiện tại liền lập hạ linh thế từ nay về sau ta chính là ngươi chân chính chủ nhân ưu hảo ta đối linh thế thuật pháp này không thân tuy rằng học quá nhưng là vô dụng quá đây là ta lần đầu tiên sử dụng có thành công hay không còn không biết ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý a ta hiện tại liền bắt đầu thi pháp ngươi muốn ngoan điểm a. Mục Nhược Hân đem Aliom đến chính mình trước mặt, đặt ở trên bàn, trợ thủ đắc lực ngón trỏ cùng ngón giữa sắp nhập, đánh một cái đơn giản khoa tay muối chân thủ thế, trong lòng mặc niệm một đoạn chú ngữ, ngón tay thượng chậm rãi toát ra một đoàn thủy lục sắc quang mang, tiếp theo Ali sở ngồi vị trí hiện ra một cái hình tròn tiểu pháp trận, pháp trận như là sáng lên lục đằng gần quanh mà thành, tràn đầy linh mục chi khí. U Ali nhìn nhìn chính mình mông phía dưới lục quang pháp trận, không rõ sở nhiên, nhưng một chút đều không sợ hãi, nghiêng đầu xem đang ở thi pháp chủ nhân, ngoan ngoãn mà phối hợp nàng. Chủ nhân thật lợi hại, cái gì đều hiểu. Vạn vật về một, lập. Một nhược Hân mặc niệm xong lúc sau, đem cuối cùng một câu niệm ra tới, sau đó đem ngón tay thượng lục quang đều chuyển tới Ali trên người. Ali không có kháng cự một nhược hân truyền đến lục quang, cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận rồi. Có lẽ chính là bởi vì nó cam tâm tình nguyện, nguyên bản nên thất bại thuật pháp cuối cùng viên mãn thành công. U. Một nhược hân thi pháp xong lúc sau, lập tức cảm giác được trong thân thể nhiều ra một cổ nho nhỏ lực lượng, đó là Ali lực lượng. Từ đây nàng cùng Ali ngay cả ở bên nhau. Ali, từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi lạc. Con hảo có Ali lực lượng, bằng không nàng hiện tại khẳng định lại mệt đến ngã xuống đi. Thi pháp thời điểm nàng mới nhớ tới, liền ở mới vừa không lâu vì trợ giúp hao hết linh lực sự. U. chủ nhân, chủ nhân. Ali thật về sau chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, có ăn ngon cùng nhau ăn, được không? U. hảo. Ali thực tư vấn, nè đến một nhược thân trên vai, dùng chính mình đầu đi cọ sát một nhược thân mặt, tỏ vẻ thực thích nàng. Ali thật ngoan. Một nhược thân nhẹ nhàng vỗ vỗ Ali đầu nhỏ, vốn đang tưởng cùng nó lại thân thiện một phen, nhưng trong lúc vô ý nhìn đến Diêm Lịch Hoàng cặp kia hơi mang coi kinh hoặc hai mắt, vì thế hỏi một câu: A Hoàng, làm sao vậy? Như vậy nhìn ta. Một linh thuật. Diêm Lịch Hoàng mơ hồ này huyền mà trở về một câu, vẫn như cũ còn nghi hoặc mà nhìn một nhược thân. Một linh thuật là một tộc độc hiu thuật pháp, người ngoài căn bản không có khả năng sẽ, liền tính là một tộc người cũng chưa chắc có thể học được một linh thuật. Theo hắn biết, một linh thuật chỉ có cao gia nhân viên mới có thể học được, nàng như thế nào sẽ? Nàng rốt cuộc là ai? Cung một tộc là cái gì quan hệ? một linh thuật, ngươi là nói ta vừa rồi dùng thuật pháp sao? Tia thật là một linh thuật. Mục Nhược Hân rất hào phóng thừa nhận, nhưng chỉ là thừa nhận mà thôi, mặt khác không nói nhiều. Vừa vặn Điếm Tiểu Nhị đưa món ngon tới, nàng lập tức đầu nhập vị thực giữa, hoa. Wow. thật nhiều ăn ngon, xem đến ta nước miếng đều chảy, ủ thơm quá a. A Linh ngửi được mùi hương, từ Mục Nhược Hân trên vai nhảy đến trên bàn cơm, rất lớn gan mà ngồi ở một đạo thịt kho tàu bên cạnh đi. Điếm Tiểu Nhị lúc này còn không có đem đồ ăn bày biện xong, phát hiện trên bàn có một con xúc sinh, sợ nó làm rơi thức ăn, vì thế xua đuổi nó. Đi đi đi, xúc sinh nên có xúc sinh dạng, chạy đến trên bàn làm gì? Ali thực không thích Điếm Tiểu Nhị những lời này, lập tức hướng hắn phát ra định ý, dựng thẳng lên lông tóc, gào giống, u người đáng ghét, người xấu. Chỉ cần là nó người đáng ghét, đó chính là người xấu. Đối với Điếm Tiểu Nhị lời nói việc làm, mục nhược thân cũng không có nhiều sinh khí, chỉ là nói với hắn Minh, không quan hệ, khiến cho nó như vậy ăn đi, trở lên một mâm thịt kho tàu. Rất nhiều người đều sẽ đem phi nhân loại sinh vật đương ti tiện chi vật tới đối lại, liền tính là nhân loại bản thân cũng phân ba bảy loại, đây là nàng vô pháp thay đổi sự thật. Được rồi, lập tức tới. Điếm Tiểu Nhị không hề nhiều lời, hết thảy đều ấn khách nhận ý tứ tới làm, đem thức ăn bày biện hảo, lúc sau liền lui ra. Alie không để ý tới Điếm Tiểu Nhị, bắt đầu gặm thịt kho tàu, hơn nữa chỉ ăn thịt kho tàu, mặt khác không ăn. Mộc Nhược Hân cũng động chiếc đũa ăn cái gì, phát hiện Diêm Lịch Hoành làm ngồi nhìn nàng, hỏi: ngươi lão nhìn ta làm gì? Ăn cái gì a? Như thế nào đại một bản đồ ăn, ta cùng A Li là ăn không hết. Diêm Lịch Hoành không có lập tức trả lời, trầm mặc không nói. Đối Mộc Nhược Hân cái này mê giống nhau nữ hải tràn ngập lòng hiếu kỳ, rất muốn biết về nàng hết thảy, nhịn không được mở miệng hỏi ra tới: ngươi vì sao hiểu được Mộc Linh Thuật? Ngươi cùng Mộc Tộc là cái gì quan hệ? Chỉ có Mộc Tộc nhân tài có năng lực tu luyện Mộc Linh Thuật, những người khác nếu là cường hành tu luyện, nhất định sẽ đã chịu phản vệ. Ngươi có thể đem Mộc Linh Thuật vận dụng đến như thế tự nhiên, kia định là một người không đúng, nàng một văn thanh nữ nhi, một văn thanh chỉ là một giới quan văn, cùng một tộc không hề nửa điểm quan hệ, hắn nữ nhi sao có thể là một tộc người? nhưng mục nhược hân đích đích xác xác là một tộc người, này hắn sẽ không nhầm. mọi việc không có một cái tuyệt đối, này liền cùng ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý giống nhau. đến nỗi ta cùng một tộc là cái gì quan hệ? chờ ta tưởng nói cho ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói. bất quá ta hiện tại không nghĩ nói cho ngươi, cho nên ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực, đừng lại lãng phí miệng lưỡi hỏi ta. argum, mục nhược thân trả lời thật sự thản nhiên, nói xong lại tiếp tục ăn nàng mỹ thực, thường thường mà còn khen một câu, tân tân, ăn ngon. ali cũng đi theo chủ nhân phát biểu ta tưởng, ừ ăn ngon. Diêm Lịch hoành không có hỏi lại, thấy Mộc Nhược Hân cùng Ali An đến như vậy có vị, đông nhiên cảm thấy có điểm nói bụng, vì thế cầm lấy chiếc đuốc ăn cái gì? Mặc kệ Mộc Nhược Hân cùng một tộc có quan hệ gì, chỉ cần nàng tiếp cận hắn không có bất luận cái gì ý đồ, vậy vậy là đủ rồi. Lúc này, dưới lầu lại truyền đến một trận thật lớn chiên chống thanh, chói tai thật sự. Keng, Mộc Nhược Hân chịu không nổi như vậy chiên chống thanh, cả người run lên một chút, cảm giác thực khó chịu, không có việc gì gõ cái gì la a, khó nghe đã chết. Bát Bán chuẩn bị bắt đầu rồi. Diêm Lịch hoành ngắn gọn giải thích, tay nhẹ nhàng mà vung lên, đem phòng môn cùng cửa sổ toàn bộ mở ra, từ bên trong có thể nhìn đến Bách vị lâu trung gian đại sơn câu. Đại sân khấu có nửa tầng lầu như vậy cao, cho nên ở lầu 1 cùng lầu 2 người chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể thấy được mặt trên cánh quan, mà lầu 3 tất cần thiết đến hành lang bên ngoài mới có thể xem tới được, cứ như vậy, lầu 2 liền trở thành khách quý độc chiếm địa phương, cần phải có nhất định tiền tài quyền thế mới có thể đi vào đi. Nam thành lần này Bách vị lâu bắt bán, tham gia người so năm rồi muốn nhiều đến nhiều, chỉ vì tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người đều tụ tập ở Nam thành, cho nên lầu 2 phòng sớm đã chật ních, có người đã tới trưởng, không, có được đến tốt nhất phòng, ỷ vào gia tộc thế lực đại, ở nơi đó đại náo náo sự người không phải người khác, vẫn là cái kia có điểm kéo Lâm Chi Cao, dựa vào chính mình là tứ đại danh gia Lâm gia thiếu chủ nhân, ở dưới lầu nào muốn gặp bách vị lâu trưởng quầy, thậm chí còn đều muốn gặp lâu chủ, khí thế rất là không nhỏ, cầm trong tay cây quạt để ở tiếp đón khách nhân Diễm Tiểu Nhị trên vai, tự cho là thành cao lại khí thế hiếp người mà nói, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Lâm gia thiếu chủ, ngươi cư nhiên dám đem ta an bài ở lầu ba phòng, ngươi là xem thường chúng ta Lâm gia, vẫn là xem thường ta. Diễm Tiểu Nhị nào dám cùng Lâm Chi Cao đấu, đã sớm sợ tới mức hai chân bước ra, kinh hồn táng đảm mà nói, Lâm thiếu chủ, thật là xin lỗi, hôm nay bách vị lâu đã đầy ngọc khách, lầu hai phòng không dành phòng, mà lầu ba cũng chỉ là dư lại một hai gian. Tiểu nhân không phải xem thường lâm gia, càng không phải xem thường ngài, thật sự là không có biện pháp a. Không có biện pháp vậy đem các ngươi lâu chủ cho ta kêu ra tới. Chúng ta lâu chủ cũng không dễ dàng gặp khách, nếu ngài muốn gặp chúng ta lâu chủ, vậy đến ấn quy củ tới, trước đệ trình bài tiếp, nếu là chúng ta lâu chủ bằng lòng gặp ngài, tự nhiên sẽ phái người đi thông tri ngài. Bài tiếp? Ta Lâm Chi cao muốn gặp các ngươi lâu chủ, đó là hắn bính hạnh, ngươi còn muốn ta đưa lên làm ân? Nếu là đem ta chọc bao, ta giỡn xuống các ngươi này Bách vị lâu, không chỉ có làm hủy đi này một nhà, các quốc gia các nơi Bách vị lâu, ta đều hủy đi. Lâm thiếu chủ, đây là chúng ta Bách vị lâu quy củ, tiểu nhân cũng chỉ là cái đánh tạm, không quyền lực nói chuyện, ngài vẫn là buông tha tiểu nhân đi. Đi đem các ngươi lâu chủ cho ta gọi tới, nhanh lên. Lâm Chi Cao tự cho là thanh cao quán, đến nơi nào đều cho rằng bọn họ Lâm gia tên tuổi thực vang rồi, căn bản không sợ bất luận kẻ nào để vào mắt. Một chân đem điếm Tiểu Nhị đá văng, buộc hắn đi theo Lâu Chủ ra tới. Hắn nào muốn nhìn này, Bách Vị Lâu Lâu Chủ là thần thánh phương nào, cái giá cư nhiên bại đến so với hắn còn cao. Lâu hai thượng, tất cả mọi người xem dưới lầu nháo sự Lâm Chi Cao, có điểm răng hồ lịch duyệt người vô cùng âm thầm cười nhạo hắn. Này Bách Vị Lâu Lâu Chủ cũng không phải là hơi hờn người, Lâm Chi Cao như vậy nào, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Chương 64, người mua không mua. Một nhược hân cũng thấy được Lâm Chi Cao, nhớ tới ở trong núi khách sự, khí liền không đánh chỗ tới, lại là cái này Lâm Chi Cao, chán ghét đã chết. Ali nghe được chủ nhân nói chán ghét, cũng đi theo nói, u chán ghét đã chết. Chủ nhân người đáng ghét cùng đồ vật, nó cũng chán ghét. Mặc kí, có người sẽ thay ngươi giao huân hắn. Diêm Lịch Hoàng Thanh nhiên nói, lời nói thấy lộ ra một tia quỷ dị. Ai sẽ giúp ta giao huân hắn? Ngươi sao? Một người thân trên dưới nhìn nhìn Diêm Lịch Hoàng, thật đúng là tưởng hắn. Diêm Lịch Hoàng gật đầu, trả lời nói, đều không phải là là ta, không phải ngươi, đó là ai? Bách Vị Lâu Lâu chủ, phi hời hợt thằng người, mà Bách Vị Lâu Sở Di có thể mười mấy năm không ngã, đó là bởi vì hắn có năng lực chế được nháo sử người. Cũng đúng, có năng lực tiến hành chân bảo mua bán người, sao có thể dễ trọng? Ta đảo muốn nhìn cái này lầm chi cao đẳng sẽ có bao nhiêu thảm? Tiêu Bách Vị lâu lâu chủ, rốt cuộc là cái gì lại được Mục Nhược Hân lại hỏi, chính là đối này đó cao thâm khó đoán nhân vật cảm thấy hứng thú, đặc biệt là trước mắt cái này mang mặt nạ Ma Vương, không biết khi nào mới có thể nhìn đến hắn lư sơn chân diện mục. Có đôi khi nàng thật đúng là tưởng mạnh mẽ đem hắn mặt nạ hạ xuống, bất quá nàng tôn trọng hắn. Mặt ngoài Bách Vị lâu chủ nhân là Chu Lưu Hồng, thực tế bằng không, đến nỗi Bách Vị lâu chân chính chủ nhân là ai, ta cũng chưa đến mà biết, từng phái người âm thầm điều tra quá, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, chỉ biết người này thực lực không nhỏ. Bất quá hắn cũng không có cùng Ma Thành là địch chi ý, cho nên ta cũng không vì khó hắn. Diêm Lịch hành đúng sự thật tới, bất chi bất giác trùng, theo như lời nói đã chậm rãi biến nhiều, không hề là trước đây tích tự như kim mỡ heo hồng, mỡ heo là màu trắng, không phải màu đỏ hào đi. Hắn hẳn là yêu mỡ heo bạch mới đúng. đều không phải là mỡ heo hồng, là chuối hồng. âm đều không sai biệt lắm lạ. mỡ heo hồng chính là mỡ heo hồng, ta liền kêu hắn mỡ heo hồng. Diêm lịch hành đối một nhược thân hài hước thú vị cảm thấy thích thích, mặt nạ dưới gương mặt tăng thêm vài phần ý cười, nhưng mà chỉ có chính hắn mới biết được, người khác lại nhìn không thấy. Nếu một nhược thân nhìn thấy hắn chân chính khuôn mặt, hay không sẽ sợ tới mức tránh mà xa chi. nghĩ vậy chút, Diêm lịch hành trong lòng vừa mới toát ra tới kia điểm điểm vui sướng chi ý nháy mắt biến mất hầu như không còn, ngược lại thay đổi loại thương sầu, còn tay nhẹ đặt ở mặt nạ thượng, không có dũng khí hai xuống. Một nhược hân không chú ý tới diêm lịch hành quái dị cử chỉ, tầm mắt đều ở dưới lầu lâm chi cao trên người, chờ xem hắn số mặt. Tuy rằng nàng còn không biết bách vị lâu lâu chủ là thần thánh phương nào, bất quá nàng có một loại dự cảm, lâm chi cao cái này muốn xui xẻo. Quả nhiên, lâm chi cao ở bách vị lâu cái rối, còn ra tay đả thương người, lập tức bị bách vị lâu hộ vệ vây quanh, này đó hộ vệ không phải điếm tiểu nhị, đều là võ sư, các võ công tu vi đều ở linh đem phía trên. Lâm Chi Tài cao là linh giả tu vi, nhất sơ đẳng chi cấp, tương đương là tập võ giả mới nhập môn giai đoạn, cho nên bị Đông Đảo Võ Công tu vi so với hắn cao người vây quanh, vẫn là sẽ cảm thấy khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng lại ngại với vấn đề mặt mũi, không nghĩ dễ dàng thỏa hiệp, tiếp tục lấy tứ đại danh gia tới áp trận, các ngươi muốn làm gì? Ta chính là Lâm gia thiếu chủ, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, chúng ta Lâm gia sẽ không dung tha các ngươi. Lâu chủ có lệnh, đem Lâm Chi Cao ném văng ra, từ nay về sau, bách vị lâu không hề hoan nên người này. Lâu bá thượng, một cái trung niên nam tử lớn tiếng hô lớn, truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh một chút, mấy cái bách vị lâu hộ vệ liền đi lên trước, một người bắt lấy Lâm Chi Cao một chi, bốn người đem hắn nâng lên, sau đó hướng ngoài cửa đi đến. Các ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới, phóng ta xuống dưới. Lâm Chi Cao không ngừng dãy rủa, chính là vô dụng, hắn một người đánh không lại bốn cái võ công tu vi so với hắn cao ngợi, cứ như vậy bị nâng ra bách vị lâu đại môn, còn bị ném tới trên đường cái, chật vật thật sự. Lâm gia gia tướng không dám ở bách vị lâu độc thủ, đành phải sám xịt mà đỏ tẩu, đi ra bên ngoài nâng dậy bị ném ở trên đường cái Lâm Chi Cao. Thiếu gia, ngài không có việc gì đi. Thiếu gia, kẻ bị thương sao? Lâm Chi Cao tâm tình lạnh tới rồi cực điểm, dùng sức đẩy ra đỡ gia tướng, sau đó chỉ vào bách vị lâu chiêu bài mang to, kẻ hèn một cái thực lâu cũng dám cùng chúng ta Lâm gia đối nghịch, xem ta như thế nào chỉnh chết các ngươi. Chu Hồng, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bãi lâu ba thượng một giang cao nhã xương phòng trung một cái phong nhã nam tử đang ngồi ở nơi đó viết chữ viết một cái đại đại lâu tử đương thu hồi cuối cùng một bút khi dùng sảo kính đem trang giấy khơi màu, trong tay bút lông vung lên trang giấy nháy mắt vỡ vụn thành phiến trang giấy vỡ vụn đồng thời ngoài cửa thủ vệ liền vào được cung kính hỏi lâu chủ vì sao sự tức giận hảo hảo một chữ bởi vì mô điều chó điên biết hỏng rồi ngươi nói ta có thể không tức giận sao chu hữu hồng dẫn ngôn trung mang theo yêu tà chi mỹ cả người ấm ấm khí cả người dưới thân lộ ra không giống bình thường quỷ dị chi khí thuộc hạ này liền đi đem lâm chi cao đuổi đi thôi lâm gia có như vậy thiếu chủ xuống dốc sắp tới Trước mắt vẫn là bác bán quan trọng, hôm nay tham gia người nhiều vì trên giang hồ có hy vọng người, không thể chậm trễ. Chu Hữu Hồng đem bút lông lông, dùng tay sửa sang lại một chút chỉnh tề đến không thể lại chỉnh tề hai lu sợi tóc, lúc này mới đứng dậy đi phía trước đi, vừa đi vừa hỏi, trừ bỏ tứ đại danh gia, năm đại thế gia cùng với các loại hoàng tôn quý tộc ở ngoài, nam thành bách vị lâu hôm nay bác bán, còn có này đó có thân phận người tới tham gia. Hồi lâu chủ, còn có ma thành phong hộ pháp cùng hưng. Bất quá phong hộ pháp ở hai cái canh giờ trước đã rời đi, mà hai cái canh giờ trước lại tới hai hảo không biết thân phận nhân vật. Thuật hạ đoán, trong đó một người có thể là ma thành chi chủ, khác một người là cái tiểu cô nương, bên người mang theo một con màu đỏ tiểu hồ ly. Ma thành chi chủ, tiểu cô nương, theo ta được biết, Ma vương là cũng không mang nữ nhân tại bên người, ngươi dám xác định hắn chính là Ma vương sao? Thuộc hạ vẫn chưa gặp qua Ma vương, cho nên không dám vọng thêm mắt lời, chỉ là đem trong lòng phỏng đoán nói ra. Cũng thế, hắn là Ma vương cũng hảo, không phải cũng hảo, dù sao cùng chúng ta ít lợi không có xung đột. Ma vương tiền cũng không ít, không kiếm bạch không kiếm. Chu Hữu Hồng vẫn luôn yêu nghiệt cười, đi đến phòng ngoài cửa, cứ như vậy đứng ở lầu bát thượng, nhìn dưới lầu bắc bán thế cục. Lầu ba người cũng không nhiều, nhưng vẫn là có người, chẳng qua ly Chu Hồng rất xa, hơn nữa cũng qua không tới, chỉ có thể xa xa mà xem. Bất quá mọi người lực chú ý đều ở dưới lầu đại sân Khấu thượng, căn bản không bao nhiêu người đi chú ý Chu Hồng. Chủ trì bắt bán chính là một cái trung niên nam tử, mọi người xưng hắn vì Tiền Tiên sinh. Tiền Tiên sinh ăn mặc một trưởng quảy châu bảo, đứng ở sân khấu trung gian chủ trì công việc, bắt đầu giới thiệu đệ nhất kiện tiến hành bán đấu giá vật phẩm. Đây là Nam Hải Dạ Minh Châu, có nó, ban đêm không cần nút đèn, đem nó ma thành phấn, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Đương nhiên, đây là sở hữu Dạ Minh Châu đều có đặc điểm, nhưng giờ khắc này Dạ Minh Châu còn có một cái tác dụng, đó là mặt khác Dạ Minh Châu sở không có. Rốt cuộc là cái gì tác dụng? Nói a, cái gì tác dụng? Các tân khách nghe được không kiên nhẫn, gấp không chờ nổi muốn biết này, nhưng Nam Hải Dạ Minh Châu bất đồng với mặt khác Dạ Minh Châu địa phương là cái gì? bọn họ tới nơi này tưởng mua đều là hy thế chất bảo, tốt nhất là có thể tăng cường võ công tu vi linh đan diệu dược hoặc là thần binh lợi khí. Đối với loại này chỉ có xem xét giá trị đồ vật, không hề hứng thú. Nếu này viên Nam Hải giả Minh Châu không có mặt khác ưu điểm, là không ai nguyện ý ra giá mua. Tiền tiên sinh cũng không bán nhiều ít cái nút, tiếp tục nói tới, đây là một viên ẩn chứa cường đại linh lực chân châu. Có nó, các ngươi ở tu luyện thời điểm có thể làm ít công to. Cái này ưu điểm vừa ra, lập tức có người ra giá cao mua sắm. Ta ra một lượng, ta ra hai lượng, ta ra năm lượng, ta ra một lượng, bảng giá vẫn luôn ở tăng cao. Tiền tiên sinh không nóng nảy, chậm rãi nghe, chờ đợi tối cao giới. Mục Nhược Hân ở lầu hai thượng xem đến rõ ràng, đôi mắt lợi thật sự, liếc mắt một cái liền đánh giá ra này viên Nam Hải Dạ Minh Châu giá trị nơi, châm trọng nói, chẳng qua là một viên bị người giáo huấn quá linh lực Dạ Minh Châu, cùng mặc khác Dạ Minh Châu không nhiều lắm khác nhau, những người này thật đúng là có mắt không tròng, bạch bạch đưa tiền cho người ta hoa. Ngươi lại như thế nào nhìn ra được đó là một viên bị người giáo huấn quá linh lực Dạ Minh Châu? Diễm Lịch Hành Kinh hoặc hỏi, liền hắn đều nhìn không ra tới, nàng lại nhìn ra được tới, đây là vì sao? Thiên nhiên mà thành linh vật, chúng nó sở phát ra linh khí là thực sạch sẽ, sẽ, tựa như trẻ con sinh ra giống nhau thuần tịnh không rảnh. Này viên Minh Châu sở phát ra linh khí, có chứa nhiều loại hỗn tạp chi khí, chỉ có nhân vi mới có thể tạo thành ra như vậy linh khí. Diêm Lịch Hoành dựa theo một nhược hân theo như lời, lại nhìn thoáng qua sân khấu thượng kia viên lấp lánh tỏa sáng rạng minh châu. Quả nhiên cảm giác được rất nhiều hỗn độn linh khí, đủ để chứng minh một nhược hân theo như lời không giả. Trong lòng âm thầm bội phục nàng thức bảo chi lực. A Hoành, ngươi làm phong hộ pháp tới bách vị lâu, có phải hay không có tưởng mua đồ vật? Có thể hay không nói cho ta, ta giúp ta giám định một chút. Một nhược hân thanh linh địa hỏi, thật sự nhàn đến nhàn chán, cho nên muốn tìm điểm sự làm. An no không làm việc, chẳng lẽ chống sao? Đối với chuyện này, Diêm Lịch Hoành cũng không giấu giếm, nói thẳng bẩm báo, ta hỏi thăm biết được, Nam Thành bách vị lâu hôm nay bác bảng giữa có một đám tốt nhất linh thảo, ta muốn mua này phê linh thảo. Linh thảo, cái gì linh thảo? Phong Linh Thảo, Phong Linh Thảo lượng Kim Chi Linh lực có thể trợ ta tăng cường công lực, càng tốt. Áp chế Minh nói, thuần khiết Phong Linh Thảo mới có thể giúp được ngươi. Nếu là sinh trưởng ở hỗn độn sơn tùng trung hoặc là nhân công nuôi trồng ra tới Phong Linh Thảo, đó là vô dụng. Vì sao? Sinh trưởng ở hỗn độn sơn tùng trung Phong Linh Thảo, thực dễ dàng hấp thụ đến chúng quanh hỗn độn linh khí, tiến tới sinh ra biến lý dị, cuối cùng mọc ra tới Phong Linh Thảo, chưa chắc lượng Kim Chi Linh lực, mà nhân công nuôi trồng Phong Linh Thảo, trừ phi là từ kim loại tính người chuyên môn nuôi trồng, nếu không kết quả cũng là giống nhau. Nghe xong đó, Diêm Lịch hành làm như bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Khó trách hắn sử dụng như vậy nhiều Phong Linh Thảo đều không có bất luận cái gì hiệu quả, nguyên lai like hắn đoạt được đến Phong Linh Thảo đều không phải thiết Kể từ đó, kia thế gian đối hắn hữu dụng phong linh thảo chẳng phải là thiếu chi lại thiếu. Nếu ngươi muốn tìm phong linh thảo nói, quay đầu lại ta cho ngươi tìm xem, nhìn xem có hay không. Ngươi có phong linh thảo? Ta cũng không biết có hay không, muốn xem quá mới biết được. Đi nơi nào xem? Cái này sao, ta tạm thời không thể nói cho ngươi, nếu về sau chúng ta thật sự có thể trở thành bằng hữu chân chính, ta sẽ nói cho ngươi." Mục Nhược Hân không lừa gạt Diêm Lịch Hành, liền tính không nghi nói, cũng minh bạch nói thẳng. Diêm Lịch Hành chính là thưởng thức nàng như vậy thẳng thắn, chẳng ra, không miễn thưởng nàng, tiếp tục xem dưới lầu Bắc bán tình huống. Lúc này, kia viên Nam Hải Giả Minh Châu ra giá đã tới rồi 5 ngàn lượng, mà cái này giá cả là Đông Tô gia Lam Chính Tư cũng ở Bắc Vị lâu, chỉ là còn không biết một nhược hân cũng ở chỗ này, có lẽ là phát bệnh duyên cớ, lại có lẽ là trong lòng có kết, bệnh tình vẫn luôn ở tăng thêm, khu cái không ngừng, khu cụ. Đông thúc nghe được như vậy ho khan thanh, sốt ruột thật sự, nghĩ thầm mua nhiều điểm có được linh lực bảo vật tới vì Lam Chính Tư chữa bệnh, liền bởi vì như vậy, cho nên hắn mới ra 5.000 lượng mua kia viên ẩn chứa linh khí Nam Hải Dạng Minh Châu. Công tử, Nam Hải Dạng Minh Châu ta đã mua, sau đó khiến cho bọn họ đưa tới cho ngươi. Chỉ là một viên chân châu mà thôi, sẽ không có bao lớn tác dụng. Lam Chính Tư đối kia viên Nam Hải Dạng Minh Châu không ấm bao lớn hy vọng, ho khan còn không ngừng, đực càng ngày càng đau. Ngay hôm qua từ một đại học sĩ phụ trở về lúc sau, hắn bệnh tình liền cực nhanh chuyển biến xấu, nguyên nhân không rõ. Đông Thúc vẫn luôn cho rằng Lam Chính Tư bệnh tình chuyển biến xấu nguyên nhân là gặp gỡ Diêm Lịch Hành, bị Diêm Lịch Hành ma lực gây thương tích, trong lòng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cực lực nghĩ cách bồ cứu, công tử, liền tính chỉ có một chút điểm tác dụng, kia cũng là tốt, chỉ là lạn mệnh một cái thôi. Công tử, đừng nói như vậy ngốc lời nói, một cô nương không phải nói sao, một năm lúc sau nếu ngươi còn sống, liền có thể đi tìm nàng, nàng sẽ cứu ngươi. Nhắc tới một nữ nhân, Lam Chính Tư ngược đau đến lợi hại hơn, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên phản phất nghe được một nữ hân thanh âm, kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn lại, thật đúng là thấy được nàng. Là nàng, nàng như thế nào cũng ở chỗ này. Mộc Nhược Hân kỳ thật liền ngồi ở lam chính tư ghế lô đối diện, hai cái phòng giống cái có mấy chục bước xa, nếu không nhìn kỹ, là nhìn không ra đối diện người là của ai. A Hành, ngươi xem ngươi xem, thật xinh đẹp hoa. Mộc Nhược Hân nhìn đến mỹ lệ hoa, hương phấn hô to, bất quá chỉ do thưởng thức mà thôi. Ngươi thích hoa? Diêm Lịch Hành nhìn nhìn phía dưới hoa, đó là bình thường hoa mẫu đơn mà thôi, chỉ là giảm tài đến cực hảo. Ta chẳng những thích hoa, ta còn thích thảo, hoa của cây cối ta đều thích. Ngươi vì sao thích này đó? Thích chính là thích, còn cần vì cái gì sao? Ngươi nếu thích, ta đây liền mua, mua tới làm gì? Này hoa ngày mai liền cầm tặng, mua tới lãng phí tiền. Ta chỉ cần nhìn xem liền hảo. Hoa, đại mỹ nhân lên sân khấu. Một Nhược Hân chính là cái kẻ dở hơi, nhìn đến cái gì mới lạ đồ vật đều phải kinh ngạc cảm thán một chút, tròn xoe mắt to xem cái không ngừng. Sân khấu trung gian, một cái tiên nữ nhân vật từ không chúng phi hạ, đầu tiên là nhảy một đoạn duyên dáng vũ đạo, tới xuống đầy trời cánh hoa, sau đó mới hướng mọi người chắp tay thi lễ hành lễ, tự giới thiệu, nô gia danh đổi Thủy Nhu, này xương có lễ. Như thế đại mỹ nhân, đem trong sân hơn phân nửa nam nhân đều mê. Đồ, bất quá cũng có ngoại lệ. Diễm lịch hành đối Thủy Nhu không chút nào cảm mạo, tha răng nhiều xem Mộc Nhược Hân vài lần, cũng không đi xem cái tiếc cái gì Thủy Nhu, ở hắn trong mắt, Thủy Nhu mị còn chưa kịp Mộc Nhược Hân một phần vạn. Lam Chính Tư cũng giống nhau, đưa phát hiện một nhược hân cũng ở bách vị lâu khi, tầm mắt liền vẫn luôn ở trên người nàng, chưa bao giờ rời đi quá, có thể như vậy xa xa mà nhìn nàng, hắn đã cảm thấy mỹ mãn, không hề có nhiều hơn vọng tưởng. Chỉ là nàng cùng Ma Vương ở một khối, hắn thực lo lắng, rốt cuộc Ma Vương là cái nguy hiểm người. Đông Thúc cũng phát hiện một nhược hân, càng thấy được Diêm Lịch Hành, trong lòng vẫn luôn cho rằng là Diêm Lịch Hành làm hại Lam Chính Tư phát bệnh, cho nên liên tục nhắc nhỏ nói, công tử, Ma Vương cũng tại nơi đây, ngươi vẫn là đi trước rời đi đi, nơi này có ta là được, không có việc gì. Lam Chính Tư không muốn rời đi, ở không thấy được một nược phía trước, Đông Thúc làm hắn đi trước trở về, hắn nhất định sẽ hồi, nhưng mà nhìn đến một nược lúc sau, hắn là tuyệt đối sẽ không trở về. Đông Thúc biết Lam Chính Tư trong lòng suy nghĩ, suốt ruột mà khuyên hắn. Công tử, một nhược hơn không thích hợp ngươi. Ngươi trước kia đem nàng cấp đã quên đi, nàng hiện giờ cùng Ma Vương làm bạn. Một năm lúc sau cứu mạng dược, này đã có thể nói không chừng. Ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Sinh tử có mệnh, cưỡng cầu không được. Ta chỉ là tưởng ở chết phía trước sống được khoái ý một ít. Công tử, Đông Thúc, ngươi không cần nhiều lời, ta tâm ý đã quyết. Cứ nghe. Nam Thành Bách Vị lâu lần này bắt bán có một đám linh thảo, ngươi chú ý mua. Lam Chính Tư có thể đem để tải chuyện hay, không nghĩ lại nghe Đông luôn. Ở quá khứ 20 năm qua, hắn đều sống được rất thống khổ, hiện giờ sắp chết, hắn tưởng ở chết phía trước khoái hoạt vui sướng mà sống một lần. Ai? Thật là cái tinh si đông thúc vô lực lại quên đem lực chú ý phóng tới Bắc bán thượng, chờ kia Phi Linh Thảo xuất hiện, trong lòng âm thầm làm hạ quyết định, nếu công tử thực sự có cái cái gì vẫn nhất, liền tính là ba quỷ chí lệ, hắn cũng phải đi cầu một nhược hân ra tay cứu giúp. Một nhược hân còn không biết làm chính tư liền ở đối diện thưởng thức sân khấu phía dưới mỹ nữ, nghe mọi người ra giá, có điểm không quá minh bạch. Cái này Tiêu Thủy Nu nữ nhân lớn lên như vậy mỹ, vũ nhảy đến như vậy hảo, tùy tùy tiện tiện đi đâu đều có thể hôn đến hạ, làm gì bị đương vật phẩm giống nhau bị bán đâu? Tưởng không rõ, đành phải khai hỏi, A ngươi nói, cái têu Thủy nhu mỹ nhân làm gì nguyện ý bị người bán đi à? Ta còn không có gặp qua ai như vậy phàm tiện thích bị người bán tới bán đi. Có hai loại khả năng. Diêm Lịch hành đối một nhược thân thật là có hỏi tất đáp. Nào hai loại khả năng. Thứ nhất, chỉ có ở Bách Vị Lâu Bắc Ban Trung, giống nàng như vậy nữ nhân mới có thể nhìn thấy đủ loại đại gia tộc người. Mà những cái đó tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người, không thiếu có đồ đệ, chỉ cần có trong đó một người coi trọng nàng, đem nàng mua, nàng liền có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Thứ hai đâu? Thứ hai, nàng là có người cố ý tung ra tới đến người, vì chính là đến đại gia tộc trung thu thập tình báo. Nga, nguyên lai like là như thế này. Vậy ngươi mua không mua? Một nhược hỏi xong một cái lại hỏi một cái, mà vấn đề này làm Diêm Lịch hành thiếu chút nữa đem mới vừa uống nước trà cấp phủ tới. Nàng như thế nào đột nhiên hỏi cái này dạng vấn đề? Lúc này, dưới lầu truyền đến một trận vang dội kêu giới thanh, ta ra một vạn lượng. Mục Nhược Hân nghe thấy cái này bản giá, cảm thấy rất cao rất cao, vì thế nhắc nhở Diêm Lịch Hành, "A Hành, đã ra đến một vạn lượng, ngươi làm mua vẫn là không mua? Nếu ngươi lại không tăng giá nói, cái kia đại mỹ nhân liền phải bị người mua đi rồi nha." Chương 65, nghiên cứu qua. Diêm Lịch Hành tận lực bảo trì bình tĩnh, xem cũng chưa xem sân khấu thượng mỹ nữ liếc mắt một cái, khẳng định trả lời, "Không mua." "Vì cái gì không mua?" "Kia chính là đại mỹ nhân a, mỹ đến không thể lại mỹ." Mục Hân cố ý dụ dỗ Diêm Lịch Hành, ngắm quan sát hắn phản ứng. Nếu hắn là một cái hảo sắc đẹp nam nhân, nhất định sẽ thủy cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng đã đại khái được đến án Lại mỹ cũng là dưới ra mà cốt ngươi lời này tuy rằng có đạo lý, bất quá nhận đồng người cũng không nhiều, ít hỏi mấy cái đi. ai đều thích mỹ lệ đồ vật, ngay cả người cũng thích mỹ. tuấn, như vậy nhìn đôi mắt cũng thoải mái. bất quá một nhược thân đem nữ khí kéo trưởng, thoáng hướng diêm lịch hành túi người qua đi. đối với hắn kia trương mặt nạ mặt, cười hí hí nói, bất quá người quen ngoại lệ. a hạnh, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi vì cái gì lao mang mặt nạ nhà? có phải hay không lớn lên quá anh vấn, sợ mê đảo muôn bản thiếu nữ? lại hoặc là lớn lên quá xấu, sợ dọa đến người? không quan hệ, con người của ta là gan không tính đại, nhưng cũng không nhỏ, có thể thừa nhận được. vô luận ngươi trông như thế nào, ta đều sẽ đem ngươi đương bằng hưu đối đãi. ngươi tháo xuống mặt nạ, ta đây một thấy ngươi phong thái, được không? Tuy rằng nàng không biết hắn mặt nạ phía dưới mặt trông như thế nào, bất quá trực giác nói cho nàng, hẳn là sẽ không quá kém, còn có khả năng là cái đại soái ca đâu. Bất quá nàng đối soái ca không có hứng thú, nhưng thật ra đối hắn người này cảm thấy hứng thú. Mặt ngoài băng băng lén lén, cả ngày một bộ hung thần ác sát bộ dáng, thực tế đâu có một viên thiện lương tâm, người như vậy thực đáng giá thưởng thức. Vừa nói đến mặt nạ sự, Diêm Lịch mạnh liền yêu thương vô cùng, không cấm đem tay nhẹ đặt ở mặt nạ thượng, không có dụng khi đem mặt nạ tháo xuống, cũng không biết nên như thế nào trả lời một được hơn vấn đề này. Vừa lúc dưới lầu truyền đến tiền tiên sinh thứ la, hắn có thể mượn cơ hội nói sang chuyện khác đến Phong Linh Thảo. Mộc Nhược Hân biết Diêm Lịch Hành là cố ý nói sang chuyện khác, không nghĩ nói mặt nạ sự, bất quá nàng cũng không có khó xử hắn, mà là tôn trọng hắn, không hề truy vấn việc này, đem lực chú ý chuyển tới dưới lầu đại sân cấu thượng, nhìn những cái đó dùng tình xảo hộp trang phong linh thảo, liên mắt một cái liền dám định ra yêu huyết, nhất châm kiến huyết nói, nhân công nuôi trồng, hơn nữa nuôi trồng nhân tu vì không cao, vì thế dùng các loại linh vật chuyển vận linh khí, cho nên này đó, phong linh thảo mới lớn lên như vậy hảo, mặt ngoài nhìn lại là thượng đặc phẩm, kỳ thật liền trung đẳng đều không đến. Như vậy phong linh thảo chỉ thích hợp luyện dưỡng, không thích hợp lấy tới bổ sung linh lực. Như ngươi chi ngôn, này đó phong linh thảo với ta vô ích. Diêm Lịch Hành hỏi, hồi tưởng chính mình những năm gần đây dùng quá phong linh thảo, đều như một nhựa hân theo như lời như vậy, nói cách khác, hắn mấy năm nay tiêu phí ở phong linh thảo thượng tiền hay, tất cả đều là mất trắng. đích xác như thế, bởi vì đây là sự thật, ta cũng không hảo liều ngươi, cho nên ngươi vẫn là chính mình nghĩ thoáng một chút đi, tiền tiêu cũng không có biện pháp. ngươi ở phong linh thảo thượng hoa không ít tiền đi, nếu là ta có tốt nhất phong linh thảo, nhất định sẽ tiện nghi điểm bán cho ngươi, cho ngươi đánh cái bắt bắt chết, thế nào? Bắt bắt chết, nàng đây là ở cùng hắn buôn bán sao? Hóa đều còn không có xác định có hoặc vô, nàng liền cùng hắn nói đến bảng ra tới, thật là cái thú vị tiểu nha đầu. Một Nhược Hân thấy Diêm Lịch hành không nói lời nào, cho rằng hắn là cảm thấy bắt bắt chết quá lớn, lại cho hắn hàng một chút, kia giảm 15% trong hảo. Phong linh thảo chính là ít có linh vật, đặc biệt là thuần khiết phong linh thảo, kia chính là vạn kim có cầu, cho ngươi đánh cái giảm 15% đã thực tiện nghi, đây chính là hữu nghị giới nga, địa phương khác còn không có cái này giới đâu. Hóa ở nơi nào? Diêm Lịch hành bị một Nhược Hân kia thú vị dạng động thật sự muốn cười, nhưng hàng năm ít khi nói cười hắn, vẫn là không có thể thoải mái cười ra, mà là lãnh lạnh lạnh mà nhắc nhở nàng trọng điểm. Không hóa còn nói cái gì bản giá? Hóa? Ta muốn trước điểm hóa, lúc này mới có thể cho ngươi bảng giá hồi đáp. Chính là ta còn không xác định có hay không hóa đâu còn không có xác định có hay không hóa liền nói giá một cô đương ngươi cảm thấy này hợp lý sao không hợp lý một nhược hân lú môi dùng tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm diêm lịch để xem cũng không có bởi vì vừa rồi hấu trí hành cử mà xấu hổ trong mắt lóe tinh quang. xem ra cái này ma vương không phải như vậy hảo lừa dối cũng đúng có thể trưởng quản ma thành người sao lại là vô năng hạng người diêm lịch hành nhìn đến một nhược hân kia đáng yêu lại lịch ngợm bộ dáng đặc biệt thích càng thích chính là nàng thẳng thắn chỉ là không biết đây là mặt ngoài chi tượng vẫn là chân thật vì này hắn thật vọng trước mắt nàng chính là chân chân thật thật chỉ tiết sự thật đều không phải là như thế bởi vì hắn biết nàng coi ẩn sâu rất nhiều không muốn người biết sự a ngươi không mua này phê phong linh thảo sao Mộc Nhược Hân nhìn chằm chằm dưới lầu xem, thật lâu đều đợi không được Diêm Lịch Hoàng ra giá, cho nên hỏi một câu, tức là vô dụng chi vật, vì sao mua chi? Diêm Lịch Hoàng thanh lãnh trả lời, hiển nhiên đã không để bụng tiền phê phong linh thảo. Lúc này, Hắc Ung vừa vặn gấp trở về, đi được có chút vội vàng, gần nhất liền hỏi, chủ thượng, vì sao không ra giới? Bọn họ lần này tới bách vị lâu mục đích chính là mua này phê linh thảo, hiện giờ đã có người ra giá cao mua sắm, lại qua một hồi, nếu là không ai ra càng cao giới, linh thảo đã bị những người khác mua đi rồi. Con hào hắn kịp thời chạy về, bằng không liền bỏ lỡ này phê linh thảo. hỏi xong lúc sau, không đợi Diêm Lịch Hoành hồi đáp liền đối ngoại hô lớn, năm và lượng, này phê linh thảo hắn nhất định phải được nhưng hắn vừa mới tiêu xong đã bị người xả trở về. Mục Nhược Hân vừa nghe đến hưng hô lớn năm vạn lượng, vô nữ thật sự, chạy nhanh đem hắn kéo đến bên trong tới, không cho hắn hoa như vậy tiền tiêu bừa phí, ngươi điên rồi sao? Hoa năm vạn lượng mua một đống rác rưởi. cái gì một đống rác rưởi? kia chính là phong linh hảo, có thể trợ giúp chủ thượng chấn. Áp Minh nói, không chế âm ma, vô luận bao nhiêu tiền, ta đều phải mua tới. Hưn phản bác thật sự đúng lý hợp tình, không cảm thấy chính mình làm sai. vậy ngươi đem năm vạn lượng cho ta, ta cho ngươi tìm tới càng tốt phong linh hảo. có phong linh hảo, nếu ngươi có năm vạn lượng, ta đây liền nhất định có phong linh hảo, hơn nữa là Mục Nhược Hân nói được rất là lời thể so bất quá hắc ưng chính là không tin cũng vô tâm tư cùng nàng làm vậy tưởng trở về nhìn kia phê phong linh thảo một cô nương ngươi đừng náo loạn ta còn phải nhìn kia phê phong linh thảo bằng không sẽ bị những người khác mua đi mua đi liền mua đi thôi dù sao không phải thứ tốt ta cùng ngươi nói một bút xin ý được không a cái gì xin ý ngươi cho ta năm vạn lượng ta cho ngươi hai cây thuần khiết phong linh thảo bảo đảm thuần khiết tuyệt không giả dối còn có bán sau phục vụ nga 7 ngày miễn phí lưu hàng mặc dù mục được hân nói được lại ba hoa trích trè hắc ương cũng không tin đang muốn mở miệng cự tuyệt đống nhiên nghe được dưới lầu có người so với hắn khai ra cẳng cao bảng giá nóng nảy năm vạn năm ngàn lượng Có người không biết hắc cưng lai lịch, cho nên cùng hắn đoạt phong linh hảo, mà ra giới người chính là tứ đại danh gia Diệp Gia Thiếu Chủ, Diệp Khai Thắng. Diệp Gia là y học thế gia, lấy y y thuật, đan dược nổi tiếng giang hồ, bị chịu kính ưỡng, đặc biệt là Diệp Gia Thượng một thế hệ gia chủ, từng luyện chế gia nhất đẳng tăng linh đan, dùng lúc sau có thể làm cho linh lực nháy mắt tăng cường, để cao võ công tu vi, vì thế thế nhân xưng là Diệp Lao Thánh. Tuy rằng đây là diệp gia 20 năm trước phong cảnh sự, nhưng 20 năm sau diệp gia lực ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn, chẳng những đã chịu giang hồ nhân sĩ kính ngưỡng, ngay cả hoàng thất cũng tính làm bà phần, cho nên thân là diệp gia thiếu chủ diệp Khai thắng, từ nhỏ liền có điểm tâm cao khí ngạo, tự cho là thành cao, cùng Lâm gia thiếu chủ Lâm Chi Triều cao đến một so, chẳng qua bên ngoài hình phục diện, diệp Khai thắng so Lâm Chi cao tuấn lãng vài phần. Hưng gia giá thời điểm, đông thúc không dám tăng giá, nhưng diệp Khai thắng được dưới, hắn dám tăng giá, sáu và lượng. Hắn lại ở diệp Khai thắng mặt sau thế giới, không tính cùng ma thành người chính diện đối kháng, tuy rằng diệp gia ở trên giang hồ danh vọng rất cao, nhưng bọn hắn lam già cũng không sợ Diệp Khai Thắng thấy Đông Thúc tăng giá, khinh thường cười, môi mỏng vừa động, nhẹ nhàng nâng dưới, 7 vạn lượng, 8 vạn 2, Đông Túc cũng thêm, 9 vạn 2, 10 vạn lượng, 15 vạn lượng, 20 vạn lượng. Một Nhược Hân nghe được như vậy lại mức, kinh ngạc đến trong mắt đều mau rơi xuống, bất quá cũng liền bởi vì Đông Túc ra giá, nàng mới biết được Lam Chính Tư ở đối diện, bởi vì đương Lam Chính Tư là bằng hữu, không hi vọng hắn hoa này bút tiền tiêu hoang phí, cho nên cho hắn đánh cái thủ thế, ám chỉ hắn không cần mua, còn nhẹ nhàng mà dùng môi ngữ nói cho hắn, đừng mua, đừng mua. Lam Chính Tư tựa hồ minh bạch một Nhược ý tứ, vì thế gọi lại Đông Túc, Đông thuốc không cần tăng giá, này phê phong linh thảo chúng ta không cần. Công tử, đây là vì sao? Ma Vương đã không cùng chúng ta đoạn, đây là rất tốt cơ hội. Đông thúc không rõ, bất quá cũng thấy được một nhược ngân đối bọn họ khoa tay múa chân thủ thế, đại khái hiểu chút. Một cô nương đối của cây pha hiểu, ta tin tưởng nàng. Ta xem nàng là cố ý kêu ngươi đừng mua, làm cho Ma Vương lấy giá thấp mua được Phong Linh thảo. Đông thúc đối một lượt ngân có điểm điểm ý kiến, vẫn là không nghĩ từ bỏ này phê Phong Linh thảo, chính là chủ tử đã mở miệng nói không cần, hắn có biện pháp nào, rốt cuộc tiền không phải hắn. Liên tính chúng ta không thêm tiền, Diệp Khai thắng cũng sẽ thêm, ngươi nhìn đến nàng nhắc nhở Diệp Khai thắng không mua sao? Này này thật không có. Một cô nương là hảo tâm nhắc nhở chúng ta, này phê Phong Linh thảo không tốt, không cần thiết dùng nhiều tiền mua. Hắc cương đã không còn giá giá, ngươi không phát hiện sao? Lam Chính Tư không hy vọng Đông Thúc Đối Mộc Nhược Hân có hiểu lầm, cho nên mới đem sự tình nói rõ ràng, sau đó cấp đối diện Mộc Nhược Hân một cái ôn nhu tươi cười, lại gật gật đầu, truyền đạt chính mình ý tứ. Mộc Nhược Hân xem minh bạch, vì thế đối Lam Chính Tư dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, khen hắn. Mộc Nhược Hân cùng Lam Chính Tư này một phen ngôn ngữ của người cầm niết giao lưu xuống dưới, xem đến Diêm Lịch hoành hảo là khó chịu, cầm chén rượu tay, bất tri bất giác trung tăng lớn được đạo, trong lúc vô tình đem ly rượu cấp nát, trong lòng có cổ danh giận ở thiếu đốt. A ngươi làm sao vậy? Mộc Nhược Hân nghe được cái ly vỡ vụn thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện Diêm Lịch sở làm vị trí trên mặt bàn, rất có ngói mảnh nhỏ, vì thế quan tâm hỏi một chút. Không có việc gì. Diêm Lịch hành lẫng lạnh lạnh mà trả lời, một lần nữa cầm một cái chén lớn rượu, chính mình cho chính mình rót rượu, uống một hơi cả sạch, mượn rượu mua giận. Ngươi giống như ở sinh khí, vì cái gì đột nhiên sinh khí a? Bổn tọa không sinh khí, còn nói không sinh khí, ngươi tâm tình không tốt thời điểm, liền thích dùng bổn tọa tự sưng, ta đều nguyên cứ qua. Ngươi nguyên cứ qua? Nàng cư nhiên nguyên thứ hắn, đổi cái góc độ tới tưởng, ý tứ chính là nói, nàng trong lòng nghĩ tới hắn. Mục nhược hân cũng không biết chính mình lời nói sẽ làm Diêm Lịch hành suy tác, trong lòng muốn nói cái gì liền nói cái gì, thẳng thắn thật sự, đứng vậy, tuy rằng ngươi thường thường mang theo mặt nạ, bất quá ta còn là có thể biết được ngươi chừng nào thì vui vẻ, khi nào sinh khí, khi nào thương tâm, khi nào khổ sở. Vì sao phải nghiên cứu ta? Muốn hiểu biết ngươi, cho nên liền nghiên cứu lạc. Vì sao muốn hiểu biết ta? Muốn hiểu biết chính là muốn hiểu biết, không có vì cái gì. Ta làm việc luôn luôn đều không có vì gì đó, Một Nhược Hân nói đến một nửa, đống nhiên biến sắc mặt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, dùng ngón trỏ chỉ vào Diêm Lịch Hành, nói, ta biết ngươi vì cái gì sinh khí? Có phải hay không bởi vì ta ra bảng giá quá cao? Không phải ta ra bảng giá quá cao, mà là hai cây phong linh thảo thật sự giá trị cái này tiền. Ngươi nhìn xem người kia, đều ra đến 50 vạn lượng, ta mới thu ngươi 5 lượng, này bút mua bán mệnh chính là ta, hảo đi. Ta chưa từng như thế làm tưởng. Diêm Lịch hành nói thẳng tiếng lòng, không giải thích quá nhiều, tâm tình bởi vì một được hơn một câu lại biến hảo, chậm giải phẩm rượu, không có mới là lạ. Ngươi, còn có ngươi, các ngươi trên mặt đều biết đâu? Hừ, ta làm chính là đang lúc mua bán, nói giá cả là thiên kinh địa nghĩa sự, các ngươi không ní mua, ta đây cũng không miễn ngưỡng, cùng lắm thì ta bán cho người khác, dù sao có người xem muốn. Ta, mua. Hắn sợ Diêm mua, chỉ là hy vọng nàng cao hứng, còn nữa hắn tin tưởng nàng lời nói không giả. Hảo Á Hoàng, ta liền biết ngươi tốt nhất, nhất thật tinh mắt, trở về ta cho ngươi tìm ra hai cây phong linh hảo, đến lúc đó chúng ta tiền trao cháo múc. Ân, có điểm dở khóc dở cười, nếu không phải sợ Diêm Lịch hành sinh khí sống lộ ra, hắn đã sớm đem trong lòng nói nói ra. Hắn biết chủ thượng vì cái gì sinh khí, bởi vì cái gì. Hắn vẫn là lần đầu thấy chủ thượng cái đâu. Có điểm ý tứ. Bất quá này cũng chứng minh chủ thượng đã thích thượng một người thân, chỉ là không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Có một lược thân như vậy một điều tiết không khí, đại gia tâm tình đều khá hơn nhiều. Diêm lịch hành cũng không hề sinh khí, chỉ là lạnh lùng mà ngồi ở chỗ kia, không nói lời nào. Đống nhiên cảm giác được có một cổ sát bén sát khí, lập tức đề cao cảnh giác, theo sát khí nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Bất quá này cổ sát khí không phải hướng hắn tới, mà là hướng hắn bên người người. Vô luận là ai muốn động một người thân, hắn tất sẽ không bỏ qua. Diêm lịch hành đối một lược thân mãnh liệt bảo hộ, hình thành một cổ thật lớn lực lượng, lượng, đem tiêu cổ sát khí đạn trở về, cũng đem cảnh cáo trị ý cũng truyền ra. Lâu bát thượng, Chu Hữu Hồng đem một lượt hân cấp làm chính tư khoa tay muối chân thủ thế sự xem đến là rõ ràng, rất là sinh khí, bởi vì sinh khí, cho nên đối nàng sinh ra sát ý liền bởi vì nàng bày rối, khiến cho Phong Linh Thảo lấy 50 vạn lượng giá cả bán đi, vốn dĩ hẳn là có thể càng cao. Nhưng mà hắn vừa mới hiện lộ sát ý đã bị một cổ lực lượng cường đại đạn trở về, hơn nữa đối phương còn phát ra cảnh cáo chi ý, bởi vì hắn không thể không đem sát ý dừng. Bách vị lâu thực lực tuy rằng hùng hậu, nhưng phải đối kháng ma thành, vẫn là không được. Ngươi đi đem nữ nhân kia cho ta điều tra rõ. Chu Hiếu Hồng cố tình tránh đi diêm lịch hành tâm mắt, nói khẽ với một bên hộ vệ nói. Hộ vệ thoáng một chút cùng, đương liền cấp hồi đáp, hồi lâu chủ, thuộc hạ mới vừa rồi đã phái người tìm hiểu quá nàng kêu một nhược hân, là một đại học sĩ một văn thanh nữ nhi. cái gì, nàng chính là một nhược hân, cái kia lấy một thanh dị sắt kiếm chặt đứt thần kiếm người. chu hữu hồng rất là kinh ngạc, nhịn không được lại đem ánh mắt chuyển rời đến một nhược hân trên người, thấy thế nào đều không cảm thấy một nhược hân như là có cái loại này người có bản lĩnh. bất quá không thể trong mặt mà bắt hình dong đạo lý, hắn vẫn là hiểu. thuộc hạ đã nhiều phiên chứng thực quá, nàng đích xác thật là một nhược hân, lấy dị sắt kiếm chặt đứt thần kiếm người, còn có, còn có cái gì? nam diệu quốc đế quân hôm nay phái người đến một đại học sĩ chuyên đạt ý chỉ, cấp một tứ hôn, làm nàng gả cùng hoàng tử nam cung thần Bí phi. bất quá một lấy đã hứa có nhân gia vị tử, đem tứ hôn thánh chỉ đẩy trở về đế quân thánh chỉ, há là có thể tùy tùy tiện tiện đẩy trở về. Trong đó có gì huyền cơ, ngươi nhanh lên nói. Chu Hữu Hổng không nhẫn mạ chờ hộ vệ trầm rãi nói, thực vội vã muốn biết về một Nhược Hân hết thảy, cái này đột nhiên phong vân nhân vật. Người thường đương nhiên là đẩy không trở về đạo thánh chỉ này, nhưng một Nhược Hân nói nàng sở hứa người lại ma thành chi chủ, tiên lui về đạo thánh chỉ này chính là dễ như trở bàn tay sự. Cái gì? Nàng là ma vương vị hô thế. Chu Hữu Hổng càng là kinh ngạc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến một cùng Diêm Lịch Hành ở bên nhau, hắn tuyệt không sẽ tin tưởng tin tức này, liền bởi vì sự thất bại ở trước mắt, hắn không thể không tin tưởng. Xem ra hôm nay lượng, hắn chỉ có thể nhận Chu Hữu Hồng đem sát ý thu hồi lúc sau, Diễm Lịch Hành cũng không hề để ý tới hắn, đem càng nhiều tâm tư phân ở bảo hộ Mục Nhật Hân trên người, nhưng hắn lại không biết, Mục Nhật Hân sớm có phòng bị. Từ Chu Hữu Hồng sát khí gần nhất, Mục Nhật Hân liền chú ý tới, chỉ là coi như không nhìn thấy, trong lòng để phòng đâu. Nàng muốn hành tẩu giang hồ, tìm kiếm ba ba, liền điểm này bản lĩnh đều không có, như vậy sao được? Nay Bách Vị lâu bán đấu giá chân bảo cũng không gì đặc biệt sao, không tính là hiếm lạ. Ngôi nửa ngày cũng không thấy được gì thứ tốt, thật chán. Ngươi chính là tưởng đi trở về?" Diễm Lịch hành hỏi, trong giọng nói mơ hồ mang theo gió nhẹ ôn nhu. "Ân, có thể là ta vừa rồi linh lực hao phí quá nhiều, hiện tại còn hôn hôn chầm chầm, tưởng trở về hảo hảo ngủ một giấc, đem tinh thần dưỡng hảo." A Hành, ta liền không cùng các ngươi, có việc nói đến học sĩ phụ tìm ta. Mục Nhược Hân đứng lên, muốn rời đi. Diêm Lịch Hành rất lạ không tha, nhưng lại không biết nên lấy cái gì lấy cớ lưu nàng. Trong lúc vô ý buột miệng thoát ra, ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta còn không có nhược đến lúc này, có thể chính mình trở về. Ngươi linh lực hao phí quá lớn, nếu là gặp gỡ Thần Kiếm Sơn Trang người tới trả thù, chưa chắc có thể ứng phó được. Ngươi là bởi vì ta mới trở nên như thế, ta có trách nhiệm đem ngươi an toàn đưa về trong nhà. Nếu Thần Kiếm Sơn Trang người muốn tìm ta trả thù, liền tính ta mỗi ngày tránh ở trong nhà, cũng chưa chắc an toàn. Mục Nhược Hân chỉ là ở nói dỗ, nhưng Diêm Lịch Hành lại thật sự uy vũ khí phách mà nói, ta đây khiến cho Thần Kiếm Sơn Trang từ đây biến mất. A Mộc Nhược Hân không thể tưởng được Diêm Lịch Hành sẽ đem nàng vui đùa thật sự, đang muốn giải thích giải thích, đột nhiên nghe được dưới lầu tiền tiên sinh hô lớn, "Hôm nay Nam Thành bách vị lâu bắc bàn trung, cuối cùng một kiện kỳ chân dị bảo, truyền thuyết Long tộc Long Lân." Long Lân, là thật hay giả? Chương 66, ai không yêu tiền. Nghe được Long tộc một từ, Mộc Nhược Hân liền kinh ngạc nhìn lại, nghiêm túc, tỉ mỉ xem sân khấu thượng bày ra Long Lân, phân biệt thật giả. Này khối Long Lân bất đồng với mặt khác Long Lân, ẩn ẩn kim quang, có thể là đã bóc ra lâu lắm, quang mang ảm Diêm Lịch Hành cũng đối Long tộc sự rất là cảm thấy hứng thú, cùng Mộc Nhược Hân giống nhau, nhìn về phía sân khấu sở bày ra, ra tới Long Lân, hai người cư nhiên trong miệng một lời nói, thật sự Đối với Long tộc, thế nhân biết chi rất ít, cùng Long tộc tiếp xúc nhiều nhất nhân tộc chính là kim tộc, liền tính là kim tộc người cũng chưa chắc có thể nhìn thấy cho Long, bởi vì Long là kim tộc bảo hộ thần thú, bất quá dân gian đối kim tộc sự đều biết chi hữu hạ, càng đừng nói là bảo hộ thần thú sự. Liên bởi vì biết hữu hạ, lúc này mới càng khó phán định Long Lân thật giả, nhưng mà một Nhược Vân cùng Diêm Lịch Hành lại có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra thật giả tới. Hai người đều kinh ngạc mà nhìn đối phương, lại một lần trăm miệng một lời nói, ngươi như thế nào biết là thật sự? Hắn đứng ở một bên, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, càng xem càng cảm thấy này hai người hấp dẫn, chỉ là Mộc Nhược Vân lai lịch quá mức thần bí, mình nói là một văn thanh nữ nhi, nhưng hắn thấy thế nào đều không giống. Đối với loại này người Lai Lịch không rõ, bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng, sợ chỉ sợ bọn họ chủ thượng vì tình ham đến quá sâu, vô pháp tự kiềm chế. Chủ thượng, đã có người ra giá mua Long Lân, vậy ấy ngài hay không muốn? Nhất định phải được. Diêm Lịch Hành tạm thời không cùng mục nhược Hân nhiều lời, đem lực chú ý chuyển dời đến Long Lân trên người. Mục nhược Hân cũng giống nhau, đối Long Lân đồng dạng trí tại tất đắc, nghe được Diêm Lịch Hành nói như vậy, quyết định lén cùng hắn nói chuyện, "A Hành, này khối Long Lân ta cũng trí tại tất đắc, ngươi đem nó nhường cho ta, được không?" "Nếu ngươi đem này khối Long Lân nhường cho ta, kia hai cây Phong Linh thảo tiền, ta liền công tu." Diêm Lịch Hành rất là khó xử, không muốn cùng một người hân tranh, nhưng lại một hai phải được đến này khối Long Lân không thể. Do dự một chút, gian nan làm ra lựa chọn, xin lỗi, này khối Long Lân với ta rất là quan trọng, ta nhất định phải chi. Ngươi muốn Long Lân tới làm gì? Vậy ngươi lại muốn tới làm gì? Ta. Dù sao ta có ta tác dụng, ngươi liền nhường cho ta đi, làm ơn làm ơn. Nếu không như vậy, ta nhiều cho ngươi một gốc cây Phong Linh Thảo, tổng cộng chính là tam cây. Phong Linh Thảo có thể giúp ngươi đối kháng minh nói, này khối Long Lân với ngươi không có bất luận tác dụng gì, ngươi muốn cũng vô dụng, còn không bằng cho ta, được không? Một như hân ôn tồn mà cầu Diêm Lịch Hành, cái này làm cho Diêm Lịch Hành càng là khó xử. Hảo Áo Hành, ngươi còn có cái gì muốn? Ngươi đều có thể nói cho ta, chỉ cần ta có, ta đều nguyện ý lấy tới đổi này khối Long Lân. Muốn ta nhường cho ngươi cũng đúng, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi vì sao muốn này khối Long Lân? Diêm Lịch Hành lui một bước, thật sự đánh không lại một nhược thân đau khổ cầu xin. Nếu đổi thành là người khác, hắn tuyệt không sẽ dễ dàng bỏ qua, nhưng đối mặt nàng, hắn chỉ nghĩ nhìn đến nàng vui vẻ bộ dáng. Tóm lại ta có ta tác dụng, tạm thời còn không thể nói cho ngươi, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ta lấy này khối Long Lân tuyệt không phải đi hại người, mà là tìm người. Tìm ai? Cái này ta còn không thể nói, ngươi cái gì đều không muốn nói với ta, như thế nào có thể nói phục đến ta đem Long Lân là ngươi?